Sáng sớm ngày hôm sau, tôn ngộ không, chư bát giới, sang ngộ tịnh, tiểu bạch long cùng đường tam tạng thầy cho 5 người, cũng đã mang tốt rồi bỏ hành lý, tại thiên đình yêu tộc còn có điệu tạng thánh Phật chỗ dẫn đầu người trong Phật môn đưa mắt nhìn bên dưới, trực tiếp chân đạp hư không, ra đi bàn cổ giới. Lúc này đây, tôn ngộ không ý định là một đường đi đến hồng hoang cổ giới. Chủ này nếu cân nhắc đến sư phụ cùng bát giới mấy người tu vị chưa đủ, chỉ có một đường tu luyện, tiểu thế giới bay thẳng đến lên tới hồng hoang cổ giới. Đây mới là tốt nhất cách làm. Bằng không thì nếu tôn ngộ không lợi dụng chính mình thần bí không gian đem sư phụ mấy người cất vào đi sau đó đưa đến hồng hoang cổ giới, làm như vậy tự nhiên cũng là cũng được, thế nhưng là... Đã đến hồng hoang cổ giới về sau, trừ phi tôn ngộ không một mực lợi dụng linh lực phù hộ bọn hắn, vàng không thì chỉ cần bọn hắn bại lộ tại hồng hoang cổ giới chính giữa, khẳng định trực tiếp đã bị hồng hoang cổ giới kinh khủng linh khí cùng áp lực cho xanh bạo. Như vậy căn bản chính là bỏ gốc lấy ngọn hành vi. Bởi vậy chỉ có tại tôn ngộ không giới sự trợ rút, lại để cho sư phụ sư đệ đám người một đường tu luyện, bằng vào thực lực phi thăng đến hồng hoang cổ giới mới là tốt nhất tri tuyển. Tuy nhiên làm như vậy có lẽ sẽ vẽ lên rất nhiều thời gian, bất quá đối với tôn ngộ không mà nói, thời gian cũng không có mình sư phụ cùng sư đệ trọng yếu. Bất quá bản cổ giới đã đã mất đi thiên đạo, cho nên theo bản cổ giới tiến về trước thượng giới, liền cần tôn ngộ không dẫn đường. Mà một nhóm 5 người chính giữa, chỉ có đường tam tạng tu vị là thánh nhân sơ cấp trong đó bắt giới hợp Đạo Đình Phong, Tiểu Bạch Long Đại Đạo Thánh Nhân Đình Phong, sang ngộ Tịnh Cửu Vân Trí Tôn, bất quá bị Tôn Ngộ không phong ấn tại Đại Đạo Thánh Nhân Đình Phong. Cho nên tại đây mấy ngày, Tôn Ngộ không đã lại để cho Diệp Tử cùng bắt giới trợ giúp sư phụ đem tu vị tăng lên tới Đại Đạo Thánh Nhân Đình Phong, cho nên miễn cưỡng phù hợp phi thăng tư cách. Ngay tại Tôn Ngộ không năm người tiến về trước thượng giới trung cấp thế giới thời điểm, vạn yêu quốc bên kia nội chiến, đã cơ bản đã xong. Linh uy ngưỡng cùng tê chiếu tại chiến kỳ lân cùng rất nhiều cường giả dưới sự trợ rút, thành công tiêu diệt tàng giới bộ hạ cũ, thành công cách mạng. Sau đó Linh uy ngưỡng trở thành vạn yêu quốc tân nhiệm giới chủ, chiến kỳ lân vì hộ quốc chiến thần. Thiên thương đám người vì mới yêu thần. Tại vạn yêu quốc tình huống cơ bản ổn định về sau, tê chiếu liền ngựa không dừng vó dẫn người về tới diệt thế ma quốc. Nhưng khi tê chiếu trở lại diệt thế ma quốc thời điểm, tê chiếu hầu như liền điên rồi. Rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là ai đã diệt của ta diệt thế ma quốc? Đúng rồi, truyền thừa chi địa, của ta truyền thừa chi địa. chương 594, Phật liên tỉnh thổ. Tuy nhiên khoảng cách lúc trước Tôn Ngộ không cùng xích quân đám người tiêu diệt diệt thế ma quốc đã có một đoạn thời gian, thế nhưng là tin tức này cũng không có lưu truyền ra đi. Mà Tê Chiếu hoặc là Linh Uy Ngưỡng Tự Nhiên cũng không biết diệt thế ma quốc bị diệt tin tức, trên thực tế bọn hắn cũng không có công phu đi để ý tới cái khác, chỉ là Bình Định vạn yêu quốc cũng đã để cho bọn họ sức cùng lực kiệt. Linh uy ngưỡng thật không ngờ cái kia tàng giới còn sót lại thế lực vậy mà mạnh như vậy, cho nên lúc này vạn yêu quốc tuy nhiên đã dẹp loạn chiến loạn, thế nhưng là quốc lực hầu như tổn thất 1/3 cường giả càng là vẫn lạc vô số, nếu không phải vũ trụ chấp pháp giả định ra thần quốc tầm đó không thể chinh chiến quý cũ chỉ sợ vạn yêu quốc đã bị xê. còn lại thần quốc tiêu diệt. Cho nên khi tê chiếu chứng kiến diệt thế ma quốc cái kia thây ngang khắp đồng thời điểm, cả người hầu như liền điên rồi. Bất quá tê chiếu dù sao cũng là tê chiếu. Rất nhanh hắn liền đã tiếp nhận sự thật, đã tiếp nhận diệt thế ma quốc đã bị diệt sự thật, sau đó, Tê Chiếu liền nghị đến truyền thừa chi địa. Diệt thế ma quốc với hắn mà nói, chẳng qua là một cổ cường đại ngoại lực, hai truyền thừa chi địa đó mới là Tê Chiếu cuối cùng tiền vốn. Diệt thế ma quốc không có, hắn còn có thể cùng Linh uy ngưỡng liên thủ đem tất cả tinh lực toàn bộ đặt ở phát triển vạn yêu quốc phía trên. Mà khi Tê Chiếu liệu lĩnh đi tới truyền thừa chi địa thời điểm, Tê Chiếu rốt cục thở dài một hơi. Xem ra tiêu diệt diệt thế ma quốc những người kia, cũng không có phát hiện chuyển thừa chi địa a lúc này Tê Chiếu đứng ở một chỗ thủy đàm bên cạnh, cái đồng nước này, nhìn qua không chút nào thu hút, cùng với diệt thế ma quốc còn lại thiên thiên tuyệt đối thủy đàm giống nhau như lúc. Bất quá Tê Chiếu biết rõ, tại đây thủy đàm dưới đáy, có một tòa truyền tống trận, cái truyền tống trận này chính là đi thông truyền thừa chi địa. Tê Chiếu sở dĩ có thể khẳng định cũng không có người khác phát hiện nơi đây, là vì cái truyền tống trận kia khởi động cái chìa khóa khi hắn trong tay Hơn nữa cái truyền tống trận này cũng không có bất kỳ bị phá hư dấu vết. Tê Chiếu lần này quay về diệt thế ma quốc, cũng không phải tự mình một người, mà là mang theo chiến kỳ lần cùng củng khấu ngụ yêu thần, có thể nói vạn yêu quốc mạnh nhất chiến lược, ngoại trừ linh uy ngưỡng bên ngoài, đã toàn bộ ở chỗ này. Bất quá Tê Chiếu cũng không có để cho bọn họ cùng tới đây, truyền thừa chi điệu tồn tại, là Tê Chiếu lớn nhất bí mật. Ngay tại Tê Chiếu thở dài một hơi muốn trở về tìm chiến kỳ lân bọn họ thời điểm, Tê Chiếu sắc mặt biến Bất quá tại liên tục hít sâu mấy hơi về sau, tê chiếu sắc mặt đã bình tĩnh. Quả nhiên hảo thủ đoạn A, như là đã đã đến, cái kia vì sao còn trốn chôn tránh tránh. Khó được sợ ta một người làm hạ gục các ngươi tất cả mọi người phải không? Tê chiếu mà nói, tương đối cuồng vọng. Mà ở tê chiếu vừa dứt lời, tại tê chiếu trước người, cũng chính là cái kia thủy đảm phía trên không gian, đồng nhiên một trận chấn động, sau đó một cái không gian cửa xuất hiện. Tê chiếu ánh mắt, cũng ngưng tụ đến nơi này cổng không gian chính giữa. Nô lên cao đang lúc cửa thành hình về sau, một đoàn người cười mỉm ở bên trong đi ra. Đi đầu một người, đúng là hoàng tuyển thế giới giới chủ, nguyện hoàng tuyển. Khi hắn sau lưng, thì là sích quân thủ lĩnh, thử lăng. Thử lăng sau lưng chính là sáng thế thần quốc bàn cổ. Mà bàn cổ sau lưng, liền không ai. Lúc trước sích quân cùng sáng thế thần quốc mọi người đang tính cả tôn ngộ không cùng nhau tiêu diệt diệt thế ma quốc về sau. Bọn hắn biểu hiện ra toàn bộ riêng phần mình ra đi. Thế nhưng là trên thực tế trở về chẳng qua là đại bộ phần người. mà Ban Cổ. Nguyệt Hoàng Tuyền còn có tử lăng ba người thì là giữ lại hơn nơi che giấu vào hư không chính giữa. Nhổ cỏ không trừ gốc, qua gió xuân lại mọc đạo lý. Bọn hắn đều hiểu. Tuy nhiên tiêu diệt diệt thế ma quốc đây tuyệt đối là một hồi đại thắng. Thế nhưng là cái kia truyền thừa chi địa không có tìm được, chính là lớn nhất nét bút hỏng. Khi bọn hắn đau khổ tìm tòi không có kết quả về sau, tử lăng liền muốn đã đến một cái kế sách. Chuyển thừa chi địa hạ xuống, rất có thể toàn bộ trong vũ trụ cũng chỉ có tê chiếu biết rõ, đã như vậy, vậy tại sao ví dụ như tê chiếu đi thay bọn hắn tìm? Cho nên bọn hắn tam phương liền tận lực không chế diệt thế ma quốc bị diệt tin tức không chuyển ra ngoài, do đó chờ tê chiếu chính mình trở về. Tại tùy tiện đang lúc chứng kiến diệt thế ma quốc bị diệt, cái kia tê chiếu phản ứng đầu tiên nhất định là quan tâm chính mình chuyển thừa chi địa, bởi như vậy, chỉ cần đi theo tê chiếu đằng sau, vậy không thành vấn đề. Ma quân Nột nói Tình huống hiện tại, ngươi có lẽ rất rõ ràng, một mình ngươi chống lại ba người chúng ta, không hề phần thắng. Hai những thủi hạ của ngươi hiện tại cũng không biết tình huống ngơi này. Cho nên ta cho rằng, ngươi lẫn buông tha đi. Nói chuyện, là nguyện hoàng tuyển, cho dù nguyện hoàng tuyển trong lòng mình cũng hết sức rõ ràng tê chiếu là không thể nào buông tha, bất quá trước khi đại chiến trước tan giã đối phương ý chí chiến đấu, đây là rất có tất yếu. Tử lăng cùng bản cổ cũng không nói lời nào, bất quá cũng đã dùng hành động đã chứng minh ý của bọn hắn đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Thật đúng là để mắt ta ạ, vị này phải là trong truyền thuyết xích quân người a. Hơn nữa bề ngoài giống như lẫn xích quân chính giữa tầng trên nhân vật. Như thế nào cũng có thể có thiên tôn tu vị, coi như là thiên tôn đỉnh phong cũng có khả năng. Còn có bản cổ, sáng thế thần quốc nổi danh cùng giả, nguyên lai ta vẫn cho là bản cổ tối đa cũng liền giới chủ đỉnh phong mà đã, nhưng là hiện tại xem ra, dĩ nhiên là nửa bước thiên tôn. Về phần nguyện Hoàng Tuyền Đại nhân thì càng cực kỳ khủng khiếp. Lúc trước ta còn thật là nhìn lầm. Thiên Tôn sơ cấp, giới chủ đại nhân che giấu vô cùng sâu a." Tê Chiếu một phen lời nói, rất rõ ràng châm trọc khiêu khích. Bất quá Nguyệt Hoàng Truyền ba người như cũ bất vi sở động, mà là đang tê chiếu lúc nói chuyện, đã hiện lên ba phương hướng đem tê chiếu vây ở chính giữa. Tê Chiếu thật không ngờ Nguyệt Hoàng Truyền thậm chí có thiên tôn thực lực, hai Nguyệt Hoàng Truyền cũng đồng dạng thật không ngờ lúc trước cái kia chán nạn cần chính mình em thầm trợ giúp mới có thể sống tiếp nữa tê chiếu, một ngày kia vậy mà sẽ trở thành đại địch của mình. Xem ra hắn Nguyệt Hoàng Tuyển lẫn ngu rất đơn giản. Tê Chiếu, không phải cái loại này dùng ân huệ có thể cảm hóa cùng thu mua người. Xem ra, ta ta Ma Quân, hôm nay bỏ mạng ở không sai nữa à? Ha ha ha, cái này là anh hùng mật lộ cảm giác sao? Vốn là trong ánh mắt có chút tuyệt vọng Tê Chiếu, tại ngẩn đầu ngửa mặt lên trời bi thương về sau, thần sắc nhưng là biến đổi, trên mặt lộ ra là không che giấu được cuồng hỉ. Ha ha, xem ra hôm nay ta Tê Chiếu sẽ không chết. Tê Chiếu sắc mặt đột biến thời điểm, Nguyên Hoàng Tuyền ba người tự nhiên cũng chú ý tới, hơn nữa ba người bọn hắn cũng không cho rằng Tê Chiếu là ra vẻ Nghi Bình, bởi vì bọn họ ba cái đồng dạng cảm nhận được cái gì. Ba người cũng là vội vàng ngẩng đầu, lập tức liền chứng kiến khi bọn hắn đỉnh đầu trên không, không biết lúc nào vậy mà đã nhiều hơn ít nhất cũng có hơn 10 vạn yêu tộc. Hơn nữa ở đằng kia chút ít yêu tộc chính giữa, Linh Uy Ngưỡng đang ngồi ở một dương màu đỏ như máu vương tọa phía trên. Chứng kiến phía dưới Nguyên Hoàng Tuyền ba người ánh mắt đã rơi vào trên người của mình. Linh uy ngưỡng cao giọng nói, vạn yêu quốc giới chủ Linh uy ngưỡng. Mang theo vạn yêu quốc 12 vạn đại quân đến viếng tham diệt thế ma quốc giới chủ tà ma quân Tê Chiếu. mà khác, ta vạn yêu quốc một cái ngủ say ngũ đế tứ linh. Hôm nay cũng muốn cùng tà ma quân đại nhân tâm tình một phen. Linh uy ngưỡng vừa rứt lời, liền có 9 người trực tiếp ở giữa không chung rơi xuống. 9 người này trong, cũng kể cả Linh uy ngưỡng, mà đổi thành bên ngoài mấy người, thì là xích đế xích tiêu nộ, bạch đế bạch chiêu cự. Hoàng đế chấp tiên kỷ, hoàng đế Hàm Sú Nữu. Trong đó Bạch Chiêu Cự thì là linh uy ngưỡng lợi dụng lạc trần tại tuần thiên giới lấy được những cái linh hồn, một lần nữa phục sinh, bản thể vẫn như cũ là điên cuồng huyết nứt ra thiên hùng. Ngoại trừ 4 người này bên ngoài, thì là Vạn yêu quốc tứ linh. Đông phương Thanh Long, Nam phương Chu Tước, Tây phương Bạch Hổ, Bắc phương Huyền Vũ. Tại bàn cổ giới chỉ có trong truyền thuyết mới có tứ đại linh thú, tại Vạn yêu quốc là chân thật tồn tại, chỉ có điều thượng cổ đánh một trận xong, bọn hắn mờ Tê mực ở ngủ say, mà lần này Linh uy ngưỡng vì đạt được vạn yêu quốc quyền thống trị, mới tỉnh lại cái này mặt khác tam đế tứ linh. Linh uy ngưỡng, ngươi cái này thật lớn trận chiến A, ngươi vạn yêu quốc. Có lẽ đã là dốc toàn bộ lực lượng đi à nha. Ngươi sẽ không sợ hôm nay tất cả mọi người gậy ở chỗ này. Không cần nhiều, chỉ cần có một nửa cao thủ ở tại chỗ này, ngươi cái kia vạn yêu quốc. Chính là danh nghĩa. Nói chuyện, là Nguyệt Hoàng Tuyển. Linh uy ngưỡng thì là khinh thường cười nói. Nếu như ta dám cùng tê chiếu huynh đệ xếp đặt thiết kế chư vị. Chúng ta đây thì có tất thắng nắm chắc, cho dù không thể đem ba vị toàn bộ ở tại chỗ này, lưu lại một hai vị tuyệt đối không phải cái gì chuyện không thể nào. Linh uy ngưỡng vừa nói xong, lại là một đoàn người chữ xa xa mà đến. Đúng là lúc trước theo tê chiếu trở lại diệt thế ma quốc chín kỳ lần cùng ngũ yêu thần. tử lăng nguyệt hoàng tuyển đám người tuy khắp nơi tính toán tê chiếu, mà tê chiếu cùng linh uy ngưỡng cảm giác không phải là tại tính toán người khác. Chỉ có điều tê chiếu cùng Linh uy ngưỡng cũng không biết diệt thế ma quốc đã bị đã diệt. Vốn tê chiếu cùng Linh uy ngưỡng kế hoạch là tê chiếu trước mang theo 9 kỷ lần cùng ngũ yêu thần phản hồi diệt thế ma quốc, thăm dò ma diệt thiên y tứ. Nếu như ma diệt thiên thức thời, trả diệt thế ma quốc giới chủ vị trí, cái kêu mọi chuyện đều tốt nói. Nếu như ma diệt thiên không thức thời vụ, cái kia tê chiếu sẽ gặp thông qua hắn và Linh uy ngưỡng đặc thủ phương thức liên lạc, thông tri Linh uy ngưỡng xuất đại quân tiếp cận. Tuy nhiên chấp pháp giả đã từng lập nhiều thần quốc tầm đó không được phát động chiến tranh quy củ, thế nhưng là cũng không có quy định không thể phái đại quân tiến đến uy hiếp, a chỉ có điều khi Tê Chiếu trở lại diệt thế ma quốc thời điểm, phát hiện diệt thế ma quốc đã bị diệt, mà Tê Chiếu nghĩ đến chuyện thứ nhất chính là diệt thế ma quốc bị diệt rất có thể là có người thèm thuồng chính mình truyền thừa chi địa. Vì vậy Tê Chiếu một bên âm thầm cùng Linh Uy ngưỡng liên lạc, một bên cùng tử lăng đám người nói nhảm đến kéo dài thời gian. Mà bây giờ, Tê Chiếu mục đích đạt đến Nguyên hoàng tuyển, ngươi sai lầm lớn nhất chính là không nên ly khai hoàng tuyển thế giới. Hiện tại, các ngươi ba người đã là cá trong chậu Một mực không nói gì tử lăng thì là cười khẽ một tiếng nói, cũng không nghĩ kỹ chính mình bao nhiêu cân lượng, ngay ở chỗ này phát nôn bờ bãi. Ngươi cho rằng bằng vào cái này chính là lính tôm tướng cua, có thể ngăn lại ta. Tử lăng lưng đeo tay, thập phần khinh thường nói. Linh uy cũng không khí, mà là hướng chính kỷ lần đưa mắt liếc ra ý qua một cái nói, có thể hay không ngăn lại ngươi. Không phải ngươi nói tính toán, nếu như tử lăng đại nhân đối với các ngươi thực lực cầu khóa hoài nghi, vậy các ngươi liền cho tử lăng đại nhân buộc lộ tài năng. Linh uy ngưỡng vừa mới nói xong, chín kỳ lân 9 người thân hình đồng thời loại lên, đã đem tử lăng vây ở trong đó. Đồng thời, ngũ yêu thần thì là đem bàn cổ vây. Vê phân nguyện hoàng tuyển, thì là do Tê Chiếu cùng Linh uy ngưỡng hai người tự mình ngăn trở. Tê Chiếu là giới chủ tu vi đỉnh cao, mà Linh uy ngưỡng là giới chủ trung cấp. Theo lý thuyết hai người bọn họ coi như là liên thủ cũng không thể nào là thiền tôn cảnh giới Nguyệt Hoàng tuyển đối thủ, thế nhưng là tê chiếu cùng Linh Uy Ngưỡng, lẫn không chút lựa chọn chuẩn bị ra tay, tựa như Linh Huy Ngưỡng nói, không có chuẩn bị, hắn như thế nào lại xuất hiện ở nơi đây. Trước hết nhất phát động công kích, chính là 9 kỳ lần chính giữa hắc kỳ lần mặc Trúc, sau đó chính là thị huyết kỳ lần diệt hoàng cùng vẫn thần kỳ lần Duy Ngân. Tử lăng tuy nhiên biểu hiện ra chém tới căn bản cũng không đem 9 kỳ lần để vào mắt. Nhưng trên thực tế tử lăng cũng không có bất luận cái gì khinh thường. Khinh thường địch nhân vĩnh viễn đều là ngu xuân nhất, mà tử lăng tự nhiên sẽ không phạm cái này sai lầm. Bất quá đang nhìn đến công tới ba người tử lăng vừa muốn phản kích thời điểm, hắn trợt phát hiện chính mình cả người vậy mà đã vắng mặt diệt thế ma quốc, ngược lại là xuất hiện ở một mảnh hoa đào vườn chính giữa. Vườn trong hoa đào lộn xuân rơi, không nói ra được xinh đẹp, nhường cho con lăng tim lập tức liền mềm mại. Nơi đây, là tử lăng thích nhất hoa đào giới. Hắn sinh đẹp nhất chi nhớ chính là ở chỗ này. Bất quá sau một khắc, tử lăng nhưng là khẽ cười nói, như thế thấp kém hoàn cảnh, vậy mà cũng dám lấy ra bèo xấu. Tử lăng tiếng nói vừa rước, chân một đập, toàn bộ thế giới lập tức văng tung tué. Trước mắt hoa đảo thế giới biến mất, tử lăng lại lần nữa xuất hiện ở diệt thế ma quốc chính giữa. Bất quá tử lăng thấy, cũng không phải mặc chúc ba người công kích. Mà là chín người kia vẫn như cũng là đứng ở tại chỗ, mà trước người của mình, thì là có nhiều người. xích quỷ Xích Long! Các ngươi đến đây lúc nào? Không phải cho các ngươi đi trước vũ bên ngoài chiến trường ư? Xích quỷ thì là quay đầu hướng tử lăng nói, chúng ta lo lắng lao đại, cho nên trở về nhìn xem, kết quả là phát hiện nơi đây náo nhiệt như vậy, lao đại ngươi vừa rồi như thế nào lâm vào hảo cảnh? Chẳng lẽ đối diện có một tạo thuật cao thủ? Tử lăng nhữ mày nói, không sai, hẳn là 9 người kia trong ở giữa nhất người nọ, ta không có đoán sai, hẳn là mộng kỳ lân nhất tộc Tử lăng nói xong. Nhìn trước người xích quỷ cùng xích long, lại nhìn một chút đối diện chín kỳ lân. Đột nhiên cảm giác được tựa hồ có chỗ nào không đúng. Xích quỷ, người đầu vai tổn thương, thế nào? Xích quỷ tựa hồ không ngờ rằng tử lăng lại đột nhiên hỏi cái này, sướng sở, sau đó nói, ừ, đã không có việc gì. Xích quỷ vừa nói xong, tử lăng khỏe miệng đã lộ ra một cái không dễ dàng phát rắc dáng tươi cười, sau đó đông nhiên một quyền liền đánh hướng về phía trước người xích quỷ cùng xích long. hai người kia không có chút nào trực tiếp bị một quyền này đuổi giết đã thành mảnh vỡ. Ngay sau đó, Tử Lăng cảnh tượng trước mắt lần nữa biến đổi. Hắn vừa rồi đánh hướng xích quỷ cùng xích long năm đấm, đã bị người tiếp được. Túy Kỳ Lân lưu thường, dùng cái am hiểu nhất say thần quyền, chặn thiên tôn đỉnh phong tử lăng công kích. Không sai. Coi như không tệ. Không hổ là mộng kỳ lân nhất tộc, chiêu thức ấy hảo thuật đùa sát thực xinh đẹp. Tử Lăng lời còn chưa dứt, cả người bỗng nhiên phía bên trái đập mạnh. Lúc này một đạo hầu như không thể nhận ra bóng đen lóe lên rồi biến mất. Nếu như tử lăng vừa rồi không nẽ tránh lần này khẳng định ở giữa tử lăng hậu tâm Ảnh kỳ lân nghiệt kính Chín kỳ lân chính giữa thiện nghệ tốc độ nhất Mà ở tử lăng vừa mới tránh đi nghiệt kính công kích thời điểm Lại là một đạo hư hào bóng người xuất hiện ở tử lăng đỉnh đầu Tử lăng vội vàng rơ lên cánh tay phải Chặn cái này từ đỉnh đầu đánh xuống một cước Quỷ kỳ lân sát hồn Công kích của hắn vô cùng nhất phiêu hốt không thể nắm lấy Thế nhưng là Chín kỳ lân công kích Cũng không có chấm dứt Từ Lăng nắm tay phải bị Tủy Kỳ Lân lưu Thương cầm chặt, cánh tay trái tại ngăn cản Quỷ Kỳ Lân công kích, thân thể mới vừa vặn đứng lại, một đạo hỏa diễm bóng người bỗng nhiên tại tử Lăng chính diện hướng hắn lao đến. Từ Lăng vội vàng giơ lên chân, dùng phải chân tiểu chân đón đỡ ở Bạo Viêm Kỳ Lân phệ viêm hỏa thần trảo. Lại sau đó, Hắc Kỳ Lân mặc chúc cùng Thị Huyết Kỳ Lân diện hoàng công kích, rốt cục đã trúng mục tiêu tử Lăng. Hai người một trái một phải hai kích bên cạnh tuổi trỏ, vừa vận đánh vào Từ Lăng hai bên trái phải đầu vai. Từ Lăng rốt cuộc không chịu nổi, cả người bị đánh được thân hình một cái lão đảo. Rốt cuộc, chín kỳ lân chính giữa duy nhất không có người xuất thủ, xuất Tế Hát. Mệnh Kỳ Lân Trường Sinh. Mệnh Kỳ Lân là trực tiếp từ trên trời giáng xuống, thừa dịp tử Lăng thân thể về phía trước huynh đảo lập tức giữ dội một cước giẫm nát tử Lăng trên đầu. Đồng thời chín kỳ lân những người khác thân hình bảo lui, Mệnh Kỳ Lân Trường Sinh một cước này đã dùng hết toàn lực, cầm lăng cả người đều đã giẫm vào dưới mặt đất. Cùng lúc đó, mặt khác hai nơi chiến đấu cũng đồng dạng đã bắt đầu. Ngũ Yêu Thần, Phân Yên, Lạc Trần, Thiên Hương lão Vương cùng Long Thiên. 5 người này thực lực, đều là cựu vân trí tôn, liền giới chủ cũng không phải, thế nhưng là 5 người liên thủ, lại cùng nửa bước thiên tôn bản cổ chiến cái ngang tay. Theo lý thuyết đừng nói 5 cái cựu vân trí tôn, coi như là 50 cái cũng không đủ nửa bước thiên tôn bản cổ trả đạp. Thế nhưng là trên thực tế 5 người này sử sốt cùng bản cổ chiến cái lực lượng ngang nhau. Mà sở dĩ như thế, Tất cả đều muốn quy công tại tại vừa rồi, phần yên 5 người nuốt ở dưới viên kia đan dược. Ngụy Linh Dược Đan, trong thời gian ngắn tăng lên suốt một cái lớn cảnh giới tu vị. Nói cách khác giờ phút này phần yên 5 người, toàn. Bộ đều là giới chủ tu vi đỉnh cao. Đương nhiên, coi như là năm tên chính thức giới chủ cấp bậc cường giả, cũng không nhất định đánh thắng được nửa bước thiên tôn. Nhưng là cũng không phải mỗi người chỉ đã uống một viên ngụy Linh Dược Đan, trên thực tế Long Thiên, là đã uống hai hạt. Nói cách khác Long Thiên tạm thời đã có được thiên tôn sơ cấp tu vị. Chỉ có điều cái này dù sao không phải là của mình sức mạnh, tuy nhiên tu vị vượt qua bản cổ, thế nhưng là thực tế chiến đấu bắt đầu. Đơn đã độc đấu Long Thiên tuyệt đối không phải bản cổ loại này làm gì chắc đó từng bước một tu luyện ra được thực lực đối thủ. Cho nên bọn hắn 5 người, cho nên bọn hắn 5 người, cũng không quá đáng là cùng bản cổ đánh cho cái ngang tay. Mà đổi thành bên ngoài một chỗ, Linh uy ngưỡng cùng tê chiếu cùng Nguyệt Hoàng tuyển chiến đấu, khiến người ngoài ý chính là Nguyệt Hoàng tuyển chính thức thiên tôn sơ cấp tu vị, vậy mà đã rơi vào hạ phong. Đơn giản là Linh uy ngưỡng trong tay, nhiều hơn một kiện binh khí, đó là một thanh màu tím trường kiếm, nếu như đạo chuẩn giờ phút này có thể chứng kiến, nhất định sẽ vô cùng giận mình. Bởi vì Linh uy ngưỡng trong tay thanh kiếm này, dĩ nhiên cũng làm là lúc trước đạo chuẩn dùng để chém giết minh tôn vô tướng thần kiếm. Rất khó tưởng tượng, trôi này thần kiếm vậy mà lại một lần nữa xuất hiện, hơn nữa còn là tại Linh uy ngưỡng trong tay. Vô tướng thần binh nơi tay Linh uy ngưỡng cùng tê chiếu hoàn toàn là đẻ nặng nguyệt hoàng tuyển tại đánh. Mà vạn yêu quốc 12 vạn đại quân cùng tứ đế tứ linh, còn không có ra tay. Sự thật chứng minh, Linh uy ngưỡng nói có chuẩn bị mà đến. Cũng không phải nói một chút mà đã. Diệt thế ma quốc tại đã trải qua lúc trước cái kia một lần diệt quốc cuộc chiến về sau, lại một lần nữa ngay đón một hồi siêu cấp đại chiến. Ngay tại diệt thế ma quốc những người này vì cái kia chuyển thừa chi điểm mà chém giết thời điểm. Tôn nộ không 5 người đã thuận lợi mà đi tới một cái tên là Phật liền tịnh thổ trung cấp thế giới. Đương nhiên, cái tên này lẫn phụ trách tiếp dẫn chính là cái kia hòa thượng nói cho tôn ngộ không. Kỳ thật tôn ngộ không cũng là lần thứ nhất có loại này phi thăng thượng giới kỳ diệu tự nghiệm thấy. Ngày đó tôn ngộ không chư bắt giới sang ngộ tỉnh Tiểu Bạch Long cùng đường tam tạng 5 người ly khai bản cổ giới, thông qua phi thăng, đi tới một cái hoàn toàn mới thế giới. Phi thăng quá trình, kỳ thật cũng không dài răng rạc. Tôn ngộ không 5 người rời đi bản cổ giới về sau liền tiến vào một cái cùng loại với không gian thông đạo địa điểm. Ở chỗ này, 5 người lại một lần nữa nhớ lại chính mình lúc trước đích nhân sinh cuộc sống. Cái này cùng loại với không gian đường hầm địa điểm, là có danh tự, đám tu tiên giả đều gọi kia vị trí nhớ hành lang. Thông qua bình thường cách phi thăng mọi người sẽ ở trí nhớ hành lang dùng bên thứ ba góc độ quan sát cuộc đời của mình. Ý vị này, phi thăng trước kia cùng về sau, là hai loại bất đồng tánh mạng phương thức, cũng liền tương đương tân sinh. Trải qua chi nhớ hành lang, tôn nộ không 5 người xuất hiện ở một chỗ Phật tháp chính giữa. Chúc mừng 5 vị, thuận lợi trải qua chi nhớ hành lang, phi thăng đã đến thượng giới, trung cấp thế giới Phật liên Tịnh thổ. Nếu như năm vị là cùng nhau đến nơi này, đã nói lên tại hạ giới 5 vị là cùng nhau phi thăng, cái này còn thật là khó khăn được. Nói chuyện, là một người tuổi còn trẻ tiểu hòa thượng. Cái này tiểu hòa thượng tu vị, tôn nộ không liếc thấy mặc, hợp đạo trung cấp, tại trung cấp thế giới hẳn là trung đẳng trở xuống đích trình độ. Đối với tiểu hòa thượng mà nói, tôn ngộ không mấy người đều là nhẹ gật đầu. Sau đó tiểu hòa thượng kia dùng tay làm dấu mời, sau đó nói, mời năm vị đi theo ta, từng cái phi thăng tiên nhân. Đều tiến hành đăng ký, tại trong thời gian ngắn sẽ có chuyên gia đến vì các vị giảng giải nơi đây theo một quy tắc củn. Dê sinh tồn phương thức. Tin tưởng các ngươi sẽ thích nơi đây. Tiểu hòa thượng kia thanh âm. Không nhanh không chậm, tựa hồ đã sớm quen thuộc cái này một bộ lý do thoái thác. Tiểu hòa thượng nói xong. Liên dẫn dắt người tôn ngộ không mấy người ra đại điện, tiến về trước một tòa khác thấp hơn một chút cung điện. Vừa mới chỗ này, gọi là phi thăng tháp, ngoại trừ tiếp dẫn xứ bên ngoài, tất cả mọi người chỉ cho phép ra không cho phép tiến. Nam vị về sau không nên tùy tiện tới nơi này, tuy nhiên cũng không có gì cơ hội. Tiểu Hòa Thượng giới thiệu xong vừa mới mọi người đi ra cái kia phật tháp, lại dùng cái cảm chỉ chỉ bọn hắn đang tại tiến về trước này tòa cung điện nói, lúc này điểm danh nhà, ghi chép có chỗ có hạ giới phi thăng người có tên chữ. Theo xuất hiện ở phi thăng tháp mãi cho đến tiến vào điểm danh nhà, tôn ngộ không mấy người vẫn không có mở ra miệng, không phải bọn hắn không muốn hỏi, mà là căn bản không có cơ hội. Mỗi một lần bọn hắn muốn mở miệng hỏi thăm chẳng hạn thời điểm, tiểu hòa thượng kia tử hồ cũng dự đoán đã biết nghi vấn của bọn hắn, trực tiếp liền giải đáp. Hiện tại, đem các người danh tử cùng tu vị, ghi tại đây chút ít tấm bảng gỗ bên trên, sau đó sẽ có người tới nói cho các người biết kế tiếp sửa như thế nào. Tôn ngộ không nhìn đại điện này chính giữa ít nhất hơn vạn tấm bảng gỗ Không khỏi liễu lơi nói, nhiều như vậy à, nhìn phi thăng người, thật đúng là thật nhiều. Bất quá Tôn Ngộ Không vẫn là đem tên của mình ghi tại trong đó một khối tấm bảng gỗ phía trên. Khi bắt rời đám người toàn bộ viết xong về sau, tiểu hòa thượng kia vốn là hướng về 5 người thi cái lễ về sau nói, hiện tại 5 vị đã xem như ta Phật Liên Tịnh thổ người, xin mời đi theo ta. Nói xong, lại dẫn Tôn Ngộ Không mấy người xảy ra chút trò, tiến về trước mặt khác một tòa nhìn qua tương đối hùng vĩ kiến trúc. Tôn Ngộ Không mấy người hai mặt nhìn nhau. Mà trừ bát giới càng là cũng sớm đã không kiên nhẫn được nữa, lập tức tựa như nắm chặt tiểu hòa thượng kia hỏi thăm hắn đến cùng đang làm cái gì trò. Bất quá lại bị đường tam tạng ngăn cản. Bát giới, chúng ta là khách, khách theo chủ liền. Húng chi cái này tiểu sư phụ cũng không có ác ý gì, chúng ta là mới tới, tự nhiên muốn tuân theo người ta quý củ, còn có ngộ không, một hồi tuyệt đối không thể lỗ mãng. Đường tam tạng vừa nói xong, tiểu hòa thượng kia trở về đầu đối với sau lưng mấy người nói, vị sư phụ này nói rất đúng. Chúng ta chẳng qua là làm theo phép mà đã. Tốt rồi, kế tiếp, sẽ có những người khác tiếp đãi các ngươi, A-di-đạp hở. chương 595, toàn tính. Đồng dạng hướng tiểu hòa thượng kia trả thi lễ, đường tam tạng liền dẫn đối với tiểu hòa thượng kia rất không cho rằng ý trừ bắt giới tôn ngộ không đám người đi về hướng tiểu hòa thượng vừa rồi chỉ cái kia nhìn qua quy mô tương đối khổng lồ cung điện bấy. Ngay tại bọn hắn vừa mới ly khai điểm danh nhà ngoại điện đại môn thời điểm. Đống nhiên một đám người ngay tại từng cái phương hướng hướng về bọn hắn 5 người chen chúc mà đến, nhìn tư thế quả thực chính là muốn đem tôn ngộ không đám người toàn bộ tiêu diệt. Tôn ngộ không nhứng mẩy, Kim cô Đồng đã xuất hiện ở trong tay. Hắn tu Vi hiện tại là hợp đạo sơ cấp, nhưng là muốn đối phó những thứ này cao nhất mới hợp đạo trung cấp người, cũng là không sợ chút nào. Chứ bắt giới, xa ngộ tịnh cùng Tiểu Bạch Long cũng đồng thời chuẩn bị kỹ càng bọn hắn cũng không nghi tới, lúc này mới không có quá nhiều thời gian dài, thì có kẻ xấu xuất hiện. Mà chư bát giới còn thừa cơ quay đầu đối với đường tam tạng nói câu làm cho người ta dở khóc dở cười mà nói. Sư phụ, ngươi yên tâm, ta lão chư tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ ăn thì ngài, cắn một cái đều không được. Nói xong, liên ý định kéo lấy kiểu sỉ đình ba dẫn đầu tiến lên. Chư bát giới lúc này đây sở dĩ biểu hiện như thế anh dung cùng tích cực, nguyên nhân lớn nhất là hắn phát hiện đối diện những người này tuy nhiên khí thế hung hùng bất quá bình quân tu vị cũng liền hợp đạo trung cấp, xa không phải là đối thủ của mình. Nếu như những người này đánh không lại chính mình, cái kia chư bát giới lập tức liền dũng cảm. Bất quá tôn ngộ không cũng không có lại để cho chư bát giới lao ra. Bởi vì hắn phát hiện người đối diện tuy nhiên khí thế hung hùng nhưng là cũng không có cái gì ác ý, hơn nữa cũng không có ai cầm trong tay vũ khí. Chư bát giới lúc này thời điểm cũng cảm thấy người đối diện cũng không có sắc khí, lúc này mới có chút buồn bực thu lại kiểu sỉ đinh ba. Lúc này thời điểm, những người kia cũng đều lao đến. Lập tức thì có bảy tám người đem tôn ngộ không mấy người vây ở chính giữa Lúc này tôn ngộ không mấy người cũng đều nhìn rõ ràng đám người kia bộ dáng Nhìn qua những người này đều là tuổi không đồng nhất hòa thượng Tuy nhiên những người này hình dạng cùng quần áo đều có chỗ bất đồng Thế nhưng là tất cả mọi người trên mặt tất cả đều là một loại cực kỳ nóng bỏng biểu lộ Không đợi tôn ngộ không mở miệng hỏi thăm những người này làm gì vậy Trong đó có một cái niên kỷ có phần nhẹ hòa thượng nói Mấy vị chắc là mới vừa từ hạ giới phi thăng tới A Hơn nữa còn là 5 người cùng nhau phi thăng, đây chính là tương đối khó được. Tại hạ là lễ Phật Tông người. Chúng ta lễ Phật Tông. Không đợi năm này nhẹ hòa thượng nói xong, bên cạnh một cái tướng mạo có chút hung ác mặt mui tràn đầy giữ tợn đầu chọc đại hòa thượng liền đã cắt đứt người nọ. Hơn nữa đem trẻ tuổi hòa thượng chen đến vừa nói, đừng nghe hắn, bọn hắn lễ Phật Tông bất quá là cái bát phẩm tiểu Tông Môn, đi hoàn toàn là lãng phí. Mà ta lại bất đồng, ta thế nhưng là thất phẩm Tông Môn thánh Phật Tông người Chúng ta cái này mặt mũi tràn đầy giữ tợn người to lớn đồng dạng còn chưa nói hết, liền lại bị một người khác đã cắt đứt, người nọ là một hình dạng tương đối anh tuấn trung niên hòa thượng. Các ngươi thánh Phật tông người tất cả đều là đầy trong đầu cơ bắp, chỉ hiểu được dựa vào vũ lực. Đi các ngươi chỗ đó mới là lãng phí. Cái kia mặt mũi tràn đầy giữ tận đại hòa thượng lập tức sẽ không cam tâm tình nguyện, dám chửi bới hắn tông môn. Cái kia chính là muốn mạng của hắn a thế, nhưng là cái kia mặt mũi tràn đầy giữ tợn đại hòa thượng vừa định phát tác, Đột nhiên liếc về bên cạnh một người, lập tức liền dừng lại động tác, đồng thời thò tay bịt miệng lại, bất quá vẫn là dùng một loại chỉ có chính hắn mới có thể nghe được thanh âm thầm nói, lại là huyền quang môn người, thực không hiểu nổi rõ ràng là ngũ phẩm tông môn, lại không nên chạy đến nơi đây cùng chúng ta cướp người tuy nhiên trong miệng đang thấp giọng nói thầm, nhưng... Là cái kia đại hòa thượng lẫn thân hình hơi lui nửa bước. Cơ hội là đồng thời, còn lại hòa thượng cũng nhìn thấy người nọ. Đều không ngoại lệ tất cả mọi người là lập tức dừng lại động tác sau đó cầm miệng Nhìn người nọ ánh mắt tất cả đều là hâm mộ cùng kiên kỵ ngũ phẩm tông môn đệ tử đây không phải là bọn hắn những thứ này phẩm tông môn nhắm chúng ngày sinh những thứ này hòa thượng kỳ quái cử động Tôn nộ không tự nhiên cũng chú ý tới bởi vậy Tôn nộ không cũng đưa ánh mắt đầu hướng về phía cái này về sau hòa thượng hòa thượng này một thân màu vàng nhạt phật y hình dạng rất bình thường không có gì đặc biệt địa điểm sẽ khiến sự chú ý của người khác mà người này tu vị Dĩ nhiên là hợp đạo đỉnh phong chỉ nửa bước bước vào hóa đạo cảnh giới Nếu như chư bắt giới cùng người này giao thê hát, thắng bại có lẽ tại phân ra 5 năm. Xem ra, ngươi hẳn là trong lúc này địa vị tối cao người. Không biết ta có thể không thể hỏi trở xuống. Đó là một tình huống như thế nào? Tôn nộ không đối với cái kia bình thường hòa thượng nói ra. Mà đường tam tạng đám người cũng là có chút ít nghi hoặc nhìn một chút chung quanh bọn này hòa thượng, sau đó cũng đưa ánh mắt tập trung vào trên người của người này. Cái kia tướng mà bình thường hòa thượng vốn là làm một cái cấp bậc lễ nghĩa 10 phần phật lễ. Sau đó nói, ta là ngũ phẩm tông môn huyền quang môn người, những người này sở dị lúc này. Mục đích của bọn hắn cùng ta giống nhau, đều là hy vọng mấy vị có thể gia nhập chính mình tông môn mà đã. Bất quá trong chuyện này vẫn có một ít khác nhau, bọn hắn chính giữa tối đa cũng chính là một cái thất phẩm thi. U tông môn, cùng ta chỗ huyền quang môn, không thể so sánh nổi. Không biết mấy vị, ý như thế nào. Như vậy mà bình thường hòa thượng, cũng không có giới thiệu tên của mình hoặc là đạo hiệu, mà là hơi hỏi thăm nói ra như vậy nhất đoạn văn. Tuy nhiên lời này cực kỳ không khách khí, thế nhưng là chung quanh hắn và còn cũng không có bất cứ người nào phản bác. Bởi vì này đích thật là sự thật, tại nơi này thực lực vi tôn thế giới, ngũ phẩm tông môn uy nghiêm tuyệt đối không phải là bọn hắn có thể khiêu chiến. Bất quá, tôn ngộ không cũng không quan tâm. Vì vậy tôn ngộ không lông mày nhứng lên, cũng không trả lời hòa thượng kia mà nói, mà là hỏi ngược lại, ta nghĩ biết rõ, ngũ phẩm tông môn cùng phẩm tông môn khác nhau ở nơi nào, mà ngũ phẩm tông môn lại cường đại đến cái gì trình độ. Còn có, đã có cửu phẩm cùng ngũ phẩm, vậy có phải hay không cũng có nhất phẩm hai phẩm tông môn. Bọn hắn lại cường đại đến cái gì trình độ. Cái kia tướng mạo bình thường hòa thượng cũng không có người vì tôn ngộ không câu hỏi mà tức giận, cười cười nói, cũng tốt, để tỏ lòng ta huyền quang môn thành ý, liền cùng mấy vị nói một câu A. Nói xong, hắn dừng một chút, tựa hồ là sửa sang lại trở xuống mạch suy nghĩ nói, Phật liên tịnh thổ, cũng chính là mấy vị chỗ cái thế giới này, là một phương trung cấp thế giới. Ở cái thế giới này chính giữa là Phật giáo đích thiên hạ, dùng Phật Vi tôn. Mà ở tất cả lớn nhỏ tông môn chính giữa, tổng cộng chia làm 9 cấp, nhất phẩm cao nhất, cửu phẩm thấp nhất. Trong đó cửu phẩm tông môn, cần phải có một người hợp đạo đỉnh phong tông chủ. Bát phẩm tông môn, cần phải có 3 gã hợp đạo đỉnh phong. Thất phẩm tông môn cần phải có 7 đến 10 tên. Lục phẩm tông môn cần phải có 18 vị trí trở lên hợp đạo đỉnh phong. Lục phẩm đến cửu phẩm thuộc về hạ đẳng tông môn. Tứ phẩm đến lục phẩm Thuộc về trung đẳng tông môn, vừa đến tam phẩm thì là thượng đẳng. Tựa như ta chỗ Huyền Quang môn, liền thuộc về ngũ phẩm tông môn, môn chủ chính là hóa đạo trung cấp cường giả. Mà trong môn hợp đạo đỉnh phong cường giả. càng là có 30 vị trí trở lên. Tại ngũ phẩm tông môn phía trên chính là tứ phẩm, tứ phẩm cần phải có 3 gã hóa đạo cấp bậc trở lên cường giả. Môn chủ phải là hóa đạo trung cấp trở lên. Tam phẩm tông môn môn chủ phải là hóa đạo đỉnh phong, nhị phẩm tông môn cần có được 3 vị hóa đạo phong. Nhất phẩm tông môn, chí ít có 5 vị hóa đạo đỉnh phong cường giả. Hòa thượng kia nói xong, trên mặt không khỏi lộ ra có chút đắc ý thần sắc. Tại đây đoàn người chính giữa, địa vị của hắn tuyệt đối là siêu nhiên. Mà hắn cũng tin tưởng, đối phương cái này mấy cái vừa mới phi thăng đi lên tay mơ đang nghe chính mình giới thiệu chỉ có, tất nhiên sẽ khiếp sợ, sau đó ngoan ngoan gia nhập huyền quang môn, trở thành chính mình hậu bối. Thế nhưng là lại để cho cái này huyền quang môn hòa thượng giật mình chính là, tôn ngộ không vốn là lắp đầu. Sau đó có chút không quan tâm nói, còn tưởng rằng có bao nhiêu rất giỏi, nhất phẩm tông môn cũng sẽ không là hóa đạo đỉnh phong mà đã. Hắc hắc, mấy người chúng ta người, tu vị nông cạn, chỉ sợ không nảy tiên duyên gia nhập quý môn a. Nói xong, Tôn Nộ không nghĩ nghĩ rồi hướng lúc trước cái thứ nhất mở miệng giới thiệu chính mình tông môn tuổi trẻ tiểu hòa thượng nói, cái kia, tiểu sư phụ, ngươi tông môn cứ gọi là cái gì nhỉ? Cái kia tiểu hòa thượng rõ ràng sững sở, theo bản năng đáp, lễ. Lễ Phật tông. Tôn Nộ không nhẹ gật đầu. Sau đó chuyển thân đối với đường Tam Tạng nói, sư phụ, đồ nhi xem cái này lễ Phật Tông sẽ không sai. Nếu không chúng ta liền ra nhập bọn hắn A. Chúng ta chưa quen cuộc sống nơi đây, có người tới hỏi chút ít sự tình cũng là thật tốt. Đường Tam Tạng nhẹ gật đầu, liền rơi lên chân hướng về kia tiểu hòa thượng đi tới. Mà cái kia tiểu hòa thượng thì là vẻ mặt kinh ngạc cùng không che giấu được vui sướng. Hắn nhưng thật ra là lần đầu tiên tới nơi đây cho Tông môn tuyển nhận đệ tử không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên cũng làm có thể tại ngũ phẩm tông môn trong miệng kéo đến người. Thế nhưng là lập tức tưởng tượng, tiểu hòa thượng kia sắc mặt liền trở nên rất khó coi, nhìn đường tam tạng đám người hướng về chính mình đã đi tới, vội vàng khoát tay nói, mấy vị dừng bước, mấy vị dừng bước. Mấy vị hay nghe ta nói, huyền quang môn chính là ngũ phẩm đại tông môn. Không phải ta đây nho nhỏ tông môn so ra mà vượn, mấy vị vừa nhìn cũng không phải là người bình thường. Gia nhập ta đây tông môn hoàn toàn là lãng phí mấy vị thời gian, cho nên Ta cảm thấy được, lẫn gia nhập đại nhân tông môn đối với mấy vị tương lai càng có chỗ tốt. Cái này tiểu hòa thượng mặc dù là lần đầu tiên tới nơi đây mời chào đệ tử, thế nhưng là nếu như hắn bị phái tới đây đã nói hắn cũng không đần, cho nên hắn lập tức liền nghĩ đến, nếu mấy vị này tổ tông thật sự lựa chọn chính mình tông môn, cái kia chỉ sợ chính mình lễ phát tông, ngày mai sẽ được bị Huyền Quang môn diện môn. Cho nên hắn lúc này mới vội vàng từ chối khích lệ tôn ngộ không mấy người gia nhập Huyền Quang môn. Cũng tổn thất vài tên đệ tử so sánh với Đắc tội ngũ phẩm tông môn đây tuyệt đối là thai họa ngập đầu. Mà Huyền Quang môn như vậy mà bình thường hòa thượng vốn là có chút tức giận biểu lộ, cũng rốt cục đã có vẻ mỉm cười. Cái này tiểu hòa thượng coi như thật tinh mắt, về sau nếu là có cơ hội, ngược lại là có thể cho hắn một ngụm nước canh uống. Thế nhưng là tôn ngộ không mà nói, lại làm cho cái này Huyền Quang môn đệ tử, sắc mặt lập tức liền âm chầm xuống. Yên tâm yên tâm, tại đây mặt hàng, trong chúng ta yếu nhất một người cũng có thể một cái tát đepay. Không cần lo lắng không cần lo lắng. Đến đến, dẫn đường dẫn đường. Nói xong, tôn nộ không liền vượt qua này huyền quang môn đệ tử, trực tiếp đi về hướng phía sau hắn lệ Phật tông tiểu hòa thượng kia. Tiểu hòa thượng kia nhưng là bịch một tiếng liền quỳ xuống, trong giọng nói mang theo nước nợ nói, mấy vị sư phụ à, cũng đừng có hại. Nữa ta, chúng ta lệ Phật tông bất quá là một cái tiểu tông môn, nếu ở đâu đắc tội mấy vị sư phụ, ta ở chỗ này cho mấy vị bồi tội. Chúng ta là thật sự không dám đắc tội ngũ phẩm tông môn A nói xong Tiểu hòa thượng kia liền muốn cho tôn ngộ không mấy người dập đầu. Đường Tam Tạng thì là những mày, nói khẽ, ngộ không, vi sư quyết định, phải đi cái này lệ Phật Tông. Đường Tam Tạng cũng không ngu nốc, hắn đã sớm nhìn ra đây là mấy cái Tông Môn tại tranh đoạt đệ tử, trí nhớ của hắn tuy nhiên bởi vì thiếu thốn mà quay về đã đến lấy kinh thời điểm, bất quá hắn tâm tính thực sự đã xảy ra rất nhiều biến hóa. Cũng tỉ như đối với cái này một lần kỳ quái đi về phía Tây, cái gì Phi Thăng, cái gì Phật Liên Tịnh Thổ, cái gì huyền quan môn hắn sẽ không có một điểm nghi hoặc, ngược lại cảm thấy những thứ này rất bình thường giống như. Mà hắn sở dĩ nói như vậy, là vì cái gì kia ngũ phẩm tông môn đệ tử, lại để cho hắn rất không thoải mái. Tuân mệnh, sư phụ, tôn lộ không vừa mới nói xong, thân hình đã biến mất ngay tại chỗ, mà cái kia tiểu hòa thượng vừa mới chuẩn bị dập đầu, chật cảm giác thân thể chấn động, sau đó đã bị một côi nhu hòa sức mạnh nâng lên. Tiểu hòa thượng kia biểu lộ có một chút cảm kích, nhưng là nhiều nữa thì là sợ hãi. Hắn hiện tại đã càng thêm cho rằng, Tôn Nộ không những những người này đặc biệt đến hại hắn, thậm chí hắn còn liên tưởng đến này sẽ không phải là Huyền Quang môn vì diệt hắn tông môn mà cố ý thiết lập cái bẫy. Cái kia Huyền Quang môn hòa thượng hiển nhiên đã tức thì nóng giận, từ khi hắn phụ trách tuyển nhận mới phi thăng đệ tử đến bây giờ, cái kia một lần không phải đang nói ra chính mình tông môn về sao đều chuẩn bị chịu sùng bái cùng tôn kính. Những cái nhân vật mới không có chỗ nào mà không phải là nịnh bợ lại định lọt. Thế nhưng là năm người này, không chút nào không đem hắn để vào mắt càng thêm không đem hắn ngũ phẩm tông môn để vào mắt thử quả nhiên là hạ giới phi thăng đi lên nông dân cho là mình phi thăng lúc trước là vạn trong không một Cường giả phi thăng về sau vẫn như cũ là ư hôm nay khiến cho các ngươi nhìn xem cái gì là ngũ phẩm tông môn thực lực như vậy mà bình thường hòa thượng càng muốn trong nội tâm càng phẫn nộ mà khi tôn nộ không cùng chư bát giới đã vượt qua hắn đi về hướng tiểu hòa thượng kia thời điểm đúng lúc là sang nộ tỉnh đi ở bên cạnh hắn cái kia hiền Quang môn hòa thượng lập tức trong lòng tức giận Trực tiếp nâng lên tay phải, liên định một trưởng chụp về phía sang Ngộ tịnh, một trưởng này hắn dùng mới thành công lực, vì chính là sao sơn chấn hổ, cho mấy vị này có mắt không nhìn được thái sơn nông dân nhìn xem. Nhưng khi hắn lòng tin này mới phần một trưởng Vỗ vào sang Ngộ tịnh hậu tâm thời điểm, sang Ngộ tịnh lại như là không có kịp phản ứng giống như, như cũ đi về phía trước, không quay đầu lại cũng không có hắn trong tưởng tượng đều tháng thiết. Hòa thượng kia có chút ngoài ý muốn. Bất quá lập tức chính là hư lạnh một tiếng nói, hử quả nhiên là thực lực kém nhiều làm ư. Một trường này chỉ sợ đã làm vỡ nát tâm mạch của hắn, lại đi ba bước, người này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thế nhưng là sang ngộ tịnh thì là dùng chính mình thực tế hành vi đánh cho hắn vang dội một cái tát. Một bước, hai bước, ba bước, bốn bước. Đang ở đó huyền quang môn hòa thượng trên mặt đã có chút ít không nhịn được thời điểm, sang ngộ tịnh thân thể cứng đở, đột nhiên dừng lại. Mà hòa thượng kiệt thì là âm thanh lạnh lùng nói, vậy mà rời đi bốn bước ư. Xem ra đánh ra thấp thực lực của ngươi A, bất quá. Cũng liền loại trình độ này mà đã. Hòa thượng này vừa nói xong, không đợi hắn tái mở miệng đùa cợt tôn ngộ không mấy người thời điểm, sang ngộ tịnh lại một lần nữa dùng hành động đánh cho hắn một cái tát. Hơn nữa còn là quất vào trên mặt rất vang dội một cái tát. Tầm đó sang ngộ tịnh có chút không xác định xoay người qua, vò gốm âm thanh nói, vừa rồi ngươi vô ta. Có chuyện gì không? Ta vừa rồi đang suy nghĩ chuyện gì, không có chú ý. Sang ngộ tịnh nói xong. Vẻ mặt thành khẩn nhìn về phía cái kia Huyền Quang môn hòa thượng, mà Huyền Quang môn Hỏa thượng kia hoàn toàn hôn mê rồi, tựa hồ là đại não căn bản là không thể giải thích vì sao." Sau đó hắn hỏi lên một câu lại để cho hắn lập tức liền hối hận vạn phần mà nói, "Không có, không, có việc gì? người đang nhớ chuyện gì?" Sa Ngộ Tịnh ồ một tiếng, sau đó nói, "Không có gì. Ta chính là còn muốn năm cái số này, có lẽ không có bát đại ai tròn nên sư phụ lựa chọn bát phẩm tông môn, thật sự chính là đúng đấy." Sa Ngộ Tịnh nói xong, Liền xoay người qua, tiếp tục hướng đi về trước. Mà chứ bắt giới cùng tôn ngộ không thì là đồng thời bưng kính mặt. Lao xa điều này cũng thật sự là quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Xa ngộ tỉnh tựa như cũng không có chuyện gì giống nhau tiếp tục đi tới, thế nhưng là cái này huyền quang môn hòa thượng nhưng là tức giận toàn thân run dậy. Khuất đủ, đây tuyệt đối là hắn từ lúc chào đời tới nay sở thụ qua lớn nhất khuất đủ. Tuy nhiên không do cái này tròm dâu giải hòa thượng vì cái gì bị thụ chính mình một trưởng lại chuyện gì đều không có. Thế nhưng là cái này không ngại trong lòng của hắn đối với sang ngộ tịnh nổi lên sát tâm. Nhìn sang ngộ tịnh sau lưng, hòa thượng này trong lòng hung ác, như thiểm điện tại không gian chữa vật chính giữa lấy ra binh khí của mình, một thanh đầu hổ đao, sau đó dưới chân một lần phát lực, đã hai tay cầm đao hướng về sang ngộ tịnh gãy bổ tới. Lúc này đây, sang ngộ tịnh phản ứng đã có thể rất lăng lệ ác liệt, cũng không có quay đầu lại, chẳng qua là tay trái về phía sau rối ra, cũng đã đem hòa thượng kia đầu hổ đao giữ tại trong tay. Sắc bén kia lưới đao tại sang ngộ tịnh ra tay bàn tay, giống như là một cây con gỗ, không có cho hắn tạo thành một tia số một tổn thương. Sang ngộ tịnh nhìn về phía tôn nộ không, hỏi, đại sư huynh, người này làm sao bây giờ? Hắn giống như ý định giết ta. Tôn nộ không lắc đầu nói, chúng ta là người xuất ra, không thể sát sinh, thả hắn. Sang ngộ tịnh gật đầu, giống như là ném rác rưởi giống như, đem hòa thượng kia ném tới một bên. Mà tôn nộ không sau đó có đạo, bắt giới, đi cho ngươi cái biểu hiện cơ hội, ngươi muốn là có thể đánh bại hắn, đại sư huynh tiễn đưa ngươi kiện bà bối. Trư Bác rồi vốn là muốn tại sư phụ trước mặt biểu hiện một phen, lúc này nghe xong còn có bà bối, lập tức nhãn tỉnh sáng lên nói, "Được rồi, ta lão chư liền đưa thích đánh những thứ này tự cho là đúng người." Nói xong, Trư Bác giới gục ngăn cản hắn cửu xỉ đinh ba, vẻ mặt cười xấu xa hướng phía bị sa ngộ tịnh ném tới một bên huyền quang môn hòa thượng kia đi tới. Đường Tam Tạng thì là thở dài nói, "Bác Giới, không thể sát sinh." Ngộ không, chúng ta đi trước a Tôn ngộ không đáp ứng, liền lại đây đã đến. Đường tam tạng bên cạnh, rắt dữ lấy đường tam tạng đi tới tiểu hòa thượng kia trước người. Đường tam tạng chắp tay trước ngực thi cái lê nói, làm phiền tiểu sư phụ, mang bẩn tăng đám người tiến về trước quý tông. Tiểu hòa thượng kia lúc này rõ ràng đã bị sợ hãi, máy móc nhẹ gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Tôn ngộ không bốn người thì là đi theo tiểu hòa thượng kia trên người. Mà chứ bắt giới, thì là vung cái cào cùng cái kia miễn cưỡng chống cự hòa thượng đánh nhau. Hoa nở hai đóa tất cả bề ngoài một cảnh, Tôn Lộ không đám người theo tiểu hòa thượng kia đi đến lễ Phật tông, mà ở diệt thế ma quốc bên này, chiến đấu tái khởi gọn sóng. Chiến đấu vừa mới bắt đầu thời điểm, chính kỳ Lân bằng vào hơn người phối hợp cùng bản thân đặc biệt năng lực, trực tiếp liền chiếm được thượng phong. Thuê sau mệnh kỳ Lân trường sinh càng là một cước sẽ đem tử lăng cho đã giẫm vào lòng đất. Mà Nguyên Hoàng Tuyền Tại đối phó có vô tướng thần kiếm nơi tay linh uy ngượng cũng là hết sức cố hết sức. Hơn nữa một cái bạo phát toàn bộ sức chiến đấu có được nửa bước Thiên Tôn Tê chiếu về sau, cũng chỉ có tránh né phần. Mà Ban Cổ đồng dạng cùng Ngũ Yêu Thần chiếm được cái ngang tay, bất quá hai đấm cuối cùng nan địch bốn đấu, trải. Qua công thủ về sau, bàn Cổ cũng đã hơi lộ ra chật vật. Bất quá, không đợi Linh Uy ngưỡng đắc ý kế hoạch của mình, biến cố phát sinh. Một cước kia cầm lăng đã giẫm vào dưới mặt đất mệnh kỳ lân vốn là biểu lộ biến đổi, sau đó sắc mặt có chút khó coi giờ chân lên lại nhìn, vốn là dưới chân hắn Tử Lăng. Đã biến thành một cái người đá, hoặc là nói, là vừa mới bọn hắn 9 người thay phiên công kích, chẳng qua là một câu người đá phân thân mà đã. Quả nhiên, mệnh kỳ lân biểu lộ chuyển biến lập tức, đồng nhiên tại hắc kỳ lân mặc trúc sau lưng, vang lên thanh âm của một người, chủ nhân của thanh âm này, đúng là tử lăng. Rất không tồi đi, 9 người liên thủ. Trực tiếp giết chết có được ta một phần 10 thực lực phân thân, thật sự rất tốt. Bất quá, cấp bậc bên trên cực lớn tranh lệnh. Cũng không phải dựa vào nhân số cùng đan dược có thể đền bù. Húng chi lẫn cấp bậc chênh lệch to lớn như thế hơn nữa cái kia đan dược cũng là hàng nhái dưới tình huống. Bàn cổ Lao Huynh, Nguyệt Hoàng Tuyền Huynh Đệ, nếu như chơi chán, ta nghĩ, chúng ta có thể di chuyển thật sự được rồi. Vạn yêu quốc có thể tới, chỉ sợ đã đều đã đến, không có viện binh. Thử Lăng nói xong, trực tiếp một cái tuổi trò. liền đánh vào Hắc Kỳ Lân trên đầu, Hắc Kỳ Lân cũng không kịp phát ra hết thảm một tiếng. Cả người trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Mà Linh Nguy ngưỡng cùng Tê Chiếu nghe được tử lăng mà nói lại chứng kiến Hắc Kỳ lần không có chút nào đánh trả chỗ chống đã bị đánh trong mặt, nội tâm lập tức xếp chặt. Một cái tương đối đáng sợ ý niệm trong đầu, đồng thời xuất hiện ở hai người bọn họ trong mắt, cơ hội là dùng giống được, Tê Chiếu không thể tin hoảng sợ nói, chẳng lẽ, chẳng lẽ ba người các người, tốt nhất là mục tiêu, cũng không phải là cái kia truyền thừa chi địa, mà là vạn yêu quốc đại quân. Vây thành đánh viện binh. Khi hắn trước người một mực đang ở hạ phong Nguyệt Hoàng Bỗng nhiên thân hình lên trực tiếp ra đi hắn và linh uy ngưỡng phạm vi công kích, sau đó tiếp lời nói, không hổ là ma quân đại nhân a thoáng cái liền nghĩ đến, bất quá ngươi nói cũng không đối với, cái kia chuyển thừa chi địa, chúng ta là nhất định phải hủy diệt, bất quá thuận tiện cạn nữa hạ gục vạn yêu quốc tầng cao nhất sức chiến đấu, chúng ta cũng rất thích ý tên chết tiệt chấp pháp giả không cho phép phát động thần quốc. Ở giữa chiến đấu, cho nên vì tiêu diệt vạn yêu quốc, chúng ta đành phải dẫn các ngươi đi ra. Tại diệt thế ma quốc tiêu diệt các ngươi, Cái này không chút nào trái với chấp pháp giả quy định. Nguyệt Hoàng Tuyền vừa nói, một bên tại trong hư không, lấy ra cái kia khối màu cam trần giới thiên bi, trấn hồn số 5. Mà Linh Huy ngưỡng muốn, càng sâu xa một ít. Ta nghĩ, cái này diệt thế ma quốc bị diệt, khẳng định cũng là mấy người các ngươi gây nền, mà hủy diệt diệt thế ma quốc, cũng không phải các ngươi cuối cùng kế hoạch, mà là tất cả trong kế hoạch đếm ngược thứ 2 hoàn A hảo tinh vi kế hoạch, ta vạn yêu quốc đại nhân vật kế hoạch, cùng kế hoạch này so với, quả thực không đáng giá nhắc tới Thật sự rất khó tưởng tượng, bạo quân đại nhân, vậy mà cũng có đùa bỡn như kế một ngày. Nguyệt Hoàng Tuyền từ chối cho ý kiến, Linh Uy Ngưỡng nói không sai, ngay từ đầu kế hoạch của bọn hắn sẽ không chỉ cần chẳng qua là tiêu diệt diệt thế ma quốc, mà là tính cả vạn yêu quốc cùng lúc làm sạch. Mà sở dĩ sớm ra tay, hoàn toàn là bởi vì tôn ngộ không cái này tình huống ngoài ý muốn, bất quá đây đối với kế hoạch của bọn hắn cũng không có ảnh hưởng gì. Nguyệt Hoàng Tuyền cùng tử lăng hơn nữa bàn cổ đã sớm coi là đã đến tê chiếu nhất định sẽ đến đoạt lại diệt thế ma quốc giới chủ địa vị, mà dựa vào chính hắn khẳng định không được, Linh Uy Ngưỡng là nhất định sẽ xuất thủ. Mà Linh Uy Ngưỡng rất có thể mang theo vạn yêu quốc đại bộ phận đỉnh cấp cường giả vội tới tê chiếu trợ trận. Mà cái này, chính là tiêu diệt hoặc là suy yếu vạn yêu quốc cơ hội tốt nhất. Tại thiên tôn đỉnh phong tu vi tử lăng trước mặt, bất luận là cái gọi là 9 kỳ lân lẫn 12 vạn đại quân, đều không đáng nhắc tới. chương 596, át chủ bài cuối cùng Lúc này Tê Chiếu cùng Linh uy ngưỡng sắc mặt, hết sức khó coi. Không phải không thừa nhận, tử lăng bọn hắn chỗ tính toán, nếu so với hai người bọn họ càng sâu. Cho nên hiện tại Linh uy ngưỡng biết rõ, chính mình bại. Cái này 12 vạn vạn yêu quốc tinh nhuệ nhất binh sĩ, còn có chính mình bí mật nuôi dưỡng thời gian dài như vậy thế lực, có thể còn sống trở về, chỉ sợ sẽ không có bao nhiêu. Bất luận là Linh uy ngưỡng lân Tê Chiếu, bọn hắn đều đánh giá thấp thiên tôn tu vi đỉnh cao. Chín kỳ lân liên thủ có thể đem vạn yêu vương tảng giới đánh chính là hốt hoảng mà chạy, thế nhưng là khi đối mặt Tử Lăng thời điểm, giống như là không nguyện hài đồng, không có bất kỳ chống cự năng lực. Cái kia hắc kỳ lân mặc chúc chính là tốt nhất chứng cớ. Chín kỳ lần chính giữa a. Em ở hiểu nhất phòng ngự người, chan, Nguyên Lăng một chiêu liền phế đi. Bất quá việc đã đến nước này, quân cờ chênh lệch một chiêu tức thì đẩy bàn đều thua, hiện tại linh uy ngưỡng có khả năng suy tính, chính là như thế nào mới có thể đem tổ thất xuống đến thấp nhất. Không chỉ là Tử Lăng, khi Nguyệt Hoàng Tuyển lấy ra chấn hồn số 5 chấn giới thiên bi về sau, Nguyệt Hoàng Tuyển cả người khí chất cũng là tùy theo biến đổi, hơn nữa kỳ thật thực lực càng là tăng lên tới kinh khủng thiên tôn trung cấp. Có thể cùng chấn giới thiên bi vượt qua hoàn mỹ dung hợp, không chỉ có là chỉ có sang ngộ tịnh một người, Nguyệt Hoàng Tuyển cũng đồng dạng có thể làm được. Hơn nữa bản cổ mặc dù không có Nguyệt Hoàng Truyền chấn giới thiên bi, bất quá bản cổ nhưng là thò tay ở trên hư không chính giữa lấy ra một thanh đại phụ tử, khi thấy cái này đại phụ tử thời điểm, Linh uy ngưỡng sắc mặt đã trở nên tương đối khó nhìn, coi như là dùng mặt xám như cho để hình dung cũng không đủ. Đỉnh cấp giới khí, mạch phủ. sáng thế thần quốc cường đại nhất một kiện thần khí, chính là dùng 9 đại cao cấp thế giới chính giữa 9 đầu đỉnh cấp long mạch luyện chế, tuyệt đối có được lớn lao huy năng. Hơn nữa trọng yếu hơn là, cái này mạch phủ, có thể thông qua phóng thích long mạch chi lực để thăng một người tu vị. Cho nên khi lấy ra mạch phủ về sau, bàn cổ tu vị, đồng dạng tăng lên tới thiên tôn Trung cấp Hài gã thiên tôn trung cấp, một người thiên tôn đỉnh phong. Thực lực như vậy, đã không phải là linh uy ngưỡng hoặc là vạn yêu quốc có khả năng chống cự được. Cái này sáng thế thần quốc chính giữa, người mạnh nhất chỉ sợ cũng không phải giới chủ tiêu hòa. Mà là trước mắt cái này bàn cổ. Mà lúc này tê chiếu thì là cũng không có quá lớn bối rối, hắn nhiều nữa tâm tình, là nghi hoặc cùng do dự. Thân là diệt thế ma quốc đệ nhất đảm nhận giới chủ, cũng với tư cách diệt thế tộc tộc trưởng đồng dạng lẫn minh tôn truyền thừa chi địa chủ nhân. Tê chiếu còn có được chỉ thuộc về hắn cuối cùng một lá bài tẩy, hắn chỗ do dự, chính là muốn không nên dùng cái này chính mình lớn nhất cũng là cuối cùng một lá bài tẩy. Mà hắn nghi hoặc, thì là khi bản cổ trên người, hắn C, em mở nhận được một loại chính mình vô cùng chán ghét khí tức, hơi thở này, hắn ở đây tôn ngộ không trên người cũng cảm thủ qua. Đây là thuộc về khai tịch giả chỉ có khí tức. Bàn cổ, xem ra ngươi cùng khai tịch giả, có lớn lao liên hệ à, khi trên người của ngươi ta nghe thấy được khai tịch giả mùi thúi. Tê Chiếu nhìn bàn cổ, lạnh giọng nói ra. Mà bàn cổ cũng là lạnh lùng nhìn Tê Chiếu một cái nói, thật không nghĩ tới, truyền thuyết minh tôn để lại một phần truyền thừa. Ở đằng kia trận đại chiến quyết chiến trước giờ. Chỉ có điều cho tới nay đều không có bất luận cái gì manh mối, bất quá bây giờ xem ra, đây là sự thật. Hơn nữa cái này truyền thừa. Tựa hồ bị ngươi đã chiếm được một bộ phận, mặt khác một bộ phận lớn, có lẽ ở nơi này đấy hồ A Tê chiếu Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn hồ đồ ngu xuẩn mất không đưa. Khi ngươi tiếp nhận Minh Tôn truyền thừa khi đó nảy sinh, ngươi cũng đã đã trở thành phương này vũ trụ tội nhân. Tê Chiếu khinh thường cười nói, tội nhân. Hừ, ta cũng không nhận ra cái kia lực lượng cường đại là cái gì tội ác. Minh Tôn chẳng qua là một cái sự thất bại ấy. Từ xưa lịch sử chính là do người thắng viết, chờ ta lợi dụng phần này sức mạnh đứng ở vũ trụ đình phong. Ta sẽ đem các ngươi cho rằng tội nhân. Năm đó Minh Tôn ở đằng kia trận đại chiến trước giờ cũng đã biết mình chỉ sợ tuyệt không phần thắng. Bởi vậy đem mình hết thể tất cả, kể cả tri thức. tu vị, bảo vật còn có một bộ phận linh hồn đều niêm phong cất vào kho tại một chỗ không gian, sau đó đem cái không gian này tính cả đường hầm bí mật dấu ở diệt thế ma quốc. Diệt thế ma quốc đời trước diệt thế tộc kỳ thật vốn là Minh Tôn thành kính tín đồ, khi đó Tê Chiếu lẫn diệt thế tộc tộc trưởng, ở đằng kia trận đại chiến tiến hành đến một nửa thời điểm, Minh Tôn Đỗng nhiên triệu kiến Tê Chiếu. Sau đó mệnh lệnh tê chiếu dẫn đầu diệt thế nhất tộc phản bội chính mình hơn nữa gia nhập vào khai tịch giả trợ doanh. Minh Tôn làm như vậy lý do rất đơn giản, hắn biết mình đã là bại nhiều thăng ít, đã làm không để cho mình triệt triệt để để biến mất, hắn để cho diệt thế tộc đánh vào khai tịch giả bên trong, vì chính mình để lại một đường sinh cơ. Khi mới đầu, diệt thế tộc người cũng không có được khai tịch giả nhận đồng, bởi vì này dù sao cũng là phản bội chạy trốn tới người, thế nhưng là ở phía sau đến trong chiến đấu, diệt thế tộc người hung hãn không sợ chết. Trên chiến trường anh dũng giết địch, lập được rất nhiều lớn lao công hân. Diệt thế tộc dùng tộc nhân mình tánh mạng cùng máu tươi hướng khai tịch giả đã chứng minh lòng trung thành của mình, sau đó, khai tịch giả cho cùng bọn hắn tín nhiệm. Lại về sau trong chiến đấu, diệt thế tộc biểu hiện càng thêm vật trội, từng cái tộc nhân đều chỉ dùng để một loại hận không thể cùng địch nhân đồng quy vu tận tư thái tại chiến đấu. Cho nên ở đằng kia cuộc chiến đấu về sau, diệt thế tộc bị cái kia tám vị chấp pháp giả phong làm diệt thế ma quốc, c. Ái này tất cả đều là bọn hắn dùng tánh mạng lấy về, nhưng là chỉ có tê chiếu biết rõ, diệt thế tộc từ trước đến nay tôn trọng hủy diệt, càng là đối với Minh Tôn trung thành và tận tâm, bất quá bởi vì Minh Tôn ra lệnh cho bọn họ sẽ không vi phạm, bởi vậy mới 10 phần không tình nguyện gia nhập khai tịch giả trận doanh. Mà bọn hắn sở dĩ tại chiến đấu thời điểm không để ý tánh mạng, cái kia hoàn toàn là bởi vì khi bọn hắn xem ra, chính mình bất luận bởi vì nguyên nhân gì phản bội Minh Tôn, đây đều là lớn lao tội nghiệp Cái này tội nghiệp chỉ có dùng hủy diệt mới có thể rửa sạch, mà hủy diệt thì là mình và địch nhân. Tuy nhiên những địch nhân này đều là bọn hắn ngày xưa chiến hưu. Có thể nói diệt thế tộc hoàn toàn là dùng tự sát tâm tính tiến hành chiến đấu. Thân là diệt thế tộc tộc trưởng, tê chiếu phụ trách thủ hộ mình tôn ở lại diệt thế ma quốc không gian kia đường hầm. Khi đó cái chỗ kia còn không gọi chuyển thừa chi địa, bởi vì Minh tôn bổn ý cũng không phải đem mình hết thể chuyển thừa cho người khác, hắn chỉ là vì làm cho mình phục sinh mà đã. Ở đằng kia một hồi đại chiến sau khi chấm dứt, Minh Tôn quả nhiên thất bại, hơn nữa bày rất thảm, thân thể bị chia ra làm chín, tính cả linh hồn của hắn bị phong ấn ở chín khối chấn giới thiên bi chính giữa. Mà Tê Chiếu, dựa theo Minh Tôn lưu lại mệnh lệnh của hắn, âm thầm bắt đầu chuẩn bị phục sinh Minh Tôn. Nhưng khi Tê Chiếu hiểu được Minh Tôn ở lại không gian kia chính giữa hết thể về sau, Tê Chiếu vi phạm với Minh Tôn mệnh lệnh, mà là sinh ra chính mình cực lớn ra tâm, hắn muốn đem Minh Tôn sức mạnh, làm của riêng chính là một cái giới chủ, Tê Chiếu cũng không thỏa mãn. Vì vậy Tê Chiếu bí mật liên lạc Vạn yêu Quốc Linh Huy Ngưỡng, hai người hùn vốn đem cái không gian kia chính giữa danh tự lưu lại một bộ phận linh hồn. Cho từng điểm từng điểm tinh lọc, hơn nữa đem cái kia Minh Tôn linh hồn chia ra làm 8, bị Linh Huy Ngưỡng dùng để tỉnh lại thượng cổ một trận chiến chính giữa ngủ say tứ đế tứ linh. Kỳ thật dùng tỉnh lại cái từ này để hình dung cũng không chuẩn xác, bởi vì Linh Huy Ngưỡng là lợi dụng tinh lọc về sau Minh Tôn linh hồn Chết để thay thế cái kia tứ đế tứ linh linh. Hát hồn. Cho nên khi bọn hắn tỉnh lại về sau, cùng với con mới sinh giống nhau hoàn toàn không biết gì cả, chỉ có như vậy, linh uy ngưỡng mới có thể cam đoan bọn họ chân thành cùng về sau thôn phệ tứ đế tứ linh thuận lợi. Giải quyết xong mình tôn lưu lại linh hồn, cái không gian kia là được vì tê chiếu vật phẩm tư nhân, mà tê chiếu đã ở trong đó đã chiếm được rất nhiều chỗ tốt. Chỉ có điều bởi vì lúc kia tê chiếu tu vị còn thấp, không có biện pháp đạt được mình tôn tất cả sức mạnh. Bất quá như cũ để cho tê chiếu thực lực bạo tăng đã đến tiên tôn. Nhưng lại đã có được làm cho mình sức mạnh một phân thành hai năng lực. Nhưng là bây giờ, cái chỗ này đã bị phát hiện, cái kia hết thẻ che giấu, cũng sẽ không có ý nghĩa. Hơn nữa nếu như không sử dụng cái kia tấm át chủ bài, bọn hắn những người này chỉ sợ cũng không có biện pháp còn sống ly khai nơi đây. Chỉ có còn sống, mới có hy vọng, đã chết, cái gì cũng không có. Chính là bởi vì đã có quyết định này, cho nên tê chiếu lúc này cũng không có quá mức bối rối hắn duy nhất lo lắng, chính là như thế nào mới có cơ hội. Để cho hắn vận dụng cái kia tấm át chủ bài. Tử lăng lúc này thời điểm đã lộ ra đã mất đi lại rằng co tiếp nữa kiên nhẫn, nhìn thoáng qua cái kia như cũ thập phần chấn định tê chiếu, tử lăng đối với Nguyện Hoàng Tuyển cùng bản cổ nói, 8 người này, còn có cái kia 12 vạn đại quân, giao cái ta, còn giữ lại, các ngươi đối phó, tốc chiến tốc thắng, chúng ta thực lực triệt để bột phát. Những đan dược kia chỉ sợ đã có chỗ phát hiện, tu vi của các ngươi Lẫn bí mật. Tử lăng vừa nói xong, người đã hướng về 9 kỳ lần vọt tới. Vốn là 9 kỳ lần. Hiện tại đã là 8 kỳ lân Tử lăng ra tay về sau, ngay sau đó chính là Nguyệt Hoàng Tuyển. Mục tiêu của hắn thì là Linh uy ngưỡng còn có cái kia tứ đế tứ linh. Vạn yêu quốc ngũ đế tứ linh hắn là biết rõ đấy, cho nên hắn không có xem thường chín người này. Tử lăng mà nói, Linh uy ngưỡng cùng tê chiếu tự nhiên cũng nghe đã đến. Hai người liếm nhau, cũng không cam chịu tim ngồi chờ chết, nhau nhau ngang nhiên xuất kích Chỉ có điều tê chiếu là ở nhận lấy Linh uy ngưỡng trong tay vô tướng thần kiếm về sau, một thân một mình xông về bản cổ. Mà Linh uy ngưỡng thì là khi 12 vạn yêu tộc đại quân đáp xuống thời điểm, ngược lại là xông về giữa không trung. Ngũ đế tứ linh, hôm nay cuối cùng đã tê. y vận dụng lực lượng này lúc sau, không biết, đến tột cùng sẽ đạt tới cái loại gì trình độ độ. Nguyệt Hoàng Tuyền cũng không có ngăn cản Linh uy ngưỡng, mà là nhìn thoáng qua tê chiếu, sau đó liền ngẩn đầu nhìn Linh uy ngưỡng hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh Mà ngày đó chống không tứ đế tứ linh đồng dạng hóa thành đặc biệt hào quang, sau đó chín đoàn hào quang dung hợp lại với nhau. Cái này là linh huy ngưỡng vẫn lấy làm hào mạnh nhất át chủ bài ư Hắc hắc, thật sự rất ngạc nhiên, cuối cùng sẽ xuất hiện cái dạng gì cường giả. Nhìn cái kia chín đạo quang đoàn dung hợp cùng một chỗ hơn nữa thời gian dần qua tạo thành một bóng người, nguyện hoàng tuyển trong mắt, tràn đầy điên cuồng. Sau đó, hắn liền đem chấn hồn số 5 chấn giới thiên bi, thời gian dần qua cùng mình thân thể dung hợp Theo chấn giới thiên Bi cùng Nguyệt Hoàng Tuyn thân thể dung hợp Nguyệt Hoàng tuyển cả người đã ở phát sinh rõ ràng biến hóa vốn là Nguyệt Hoàng Tuyển là một bộ tao nhã nho Nhã thư sinh bộ dáng, nhưng là bây giờ toàn thân cơ bắp có rõ ràng hở ra trở nên hết sức mạnh mẽ số lượng cảm giác hơn nữa tóc của hắn cũng biến thành màu đỏ như máu đồng thời trên mặt cùng trên người càng là xuất hiện rất nhiều màu đỏ như máu hoa văn nhìn qua như là nguyên một đám biểu lộ không đồng nhất mặt quỷ cùng xương khô Nguyệtàng Tyển biểu lộ càng trở nên giữ tận cùng điên cuồng Đây mới là bạo quân chính thức bộ giáng, một cái trong chiến đấu điên cuồng vô cùng nam nhân. Bên kia, cầm trong tay vô tướng thần binh Tê Chiếu, thân hình lập lệ tầm đó liền công hướng về phía bàn cổ, bất quá lúc này Tê Chiếu không quá nửa bước tiến tôn, cùng bàn cổ thực lực chênh lệnh cách xa, cho dù hắn đem hết tất cả vốn liếng một kích, như cũng bị bàn cổ hoàn toàn ngăn cản xuống. Mà khi Tê Chiếu trong tay vô tướng thần kiếm bị bàn cổ mạch phủ ngăn trở về sau, bàn cổ thì là cười hắc hắc, sau đó hai tay phát lực, trực tiếp biến ngăn cản vị chém. Ngược lại là một đũa tử đèm tê chiếu từ giữa không trung đánh rất xuống dưới. Khi tê chiếu bị bàn cổ cực lớn vô cùng sức mạnh đánh bay đi ra ngoài lập tức, bàn cổ đã thấy được tê chiếu toàn thân quần áo vỡ vụn, mà tê chiếu toàn thân đều toé ra màu tươi. Vừa rồi cái này một đũa, thật không đơn giản, chính là thuần khiết hỗn độn ngũ quyết chính giữa khai thiên nhất kích, thiên tôn trung cấp sử dụng khai thiên nhất kích, không, có tại chỗ chém giết sạch tê chiếu, đây đã là bởi vì cái thanh kia vô tướng thần binh thần kỳ, đổi lại người khác, tuyệt đối là hài cốt không còn. Cho dù như thế, Tê Chiếu cũng là lập tức bản thân bị trọng thương, trực tiếp tiến vào phía dưới trong hồ nước. Rất nhanh, cái kia thủy đàm chính giữa nước đã bị nhuộm thành màu đỏ, có thể nghĩ Tê Chiếu bị thương đến tột cùng đến cỡ nào nghiêm trọng. Bất quá ngay tại bản cổ muốn thừa thắng truy kích triệt để tiêu diệt Tê Chiếu thời điểm, thiên thương lạc trần đắng người, đã hướng phía bản cổ nhau tới. Bàn cổ mắt lạnh nhìn 5 người này, đặc biệt là nhìn lạc trần thời điểm, trong ánh mắt, hiện lên một tia không đành lòng cùng dãy ruột. Trên thực tế hắn cũng sớm đã khi giác loạn chỗ đó đã nghe được Thiên Thương cùng Lạc Trần phản bội sự tình, mà lúc trước hắn cũng đã thấy được hai người này, hơn nữa còn thăm dò tính giao thủ, khi hắn phát hiện bất luận là Thiên Thương lẫn Lạc Trần đối với chính mình công kích tất cả đều là từng chiêu chí mạng thời điểm, bản cổ biết rõ, hai người kia thật sự phản bội sáng thế thần quốc, cho nên hai người bọn họ phải chết. Chương 597, độc huyết cựu tế. Có một câu gọi sâu trách chi cắt, ý nói đúng là người đối với một người yêu càng sâu Khi người này phạm sai lầm về sau ngươi trách cứ cũng liền càng thêm sâu sắc. Cái này hoàn toàn là một loại chỉ tiết rèn sắt không thành thép ý tứ. Mà bàn cổ đối với thiên thương cùng lạc trần, chính là chỗ này một loại cảm giác, hơn nữa còn là vượt qua cái này một loại tâm tình. Thiên thương, hầu như chính là bản cổ nhìn lớn lên, thậm chí thiên thương hốn độn ngũ quyết đều là bản cổ tay bắt tay dậy. Mà lạc trần cũng kém không nhiều lắm, lúc trước lẫn bản cổ tự tay đem lạc trần khi ngự thổ giới cứu được trở về. Nhiều năm như vậy càng là dốc lòng dạy bảo, không chút nào tư tàng. Thế nhưng là chính là như vậy hai người, vậy mà phản bội sáng thế thần quốc, càng là khi tuần thiên giới thí luyện thời điểm sau lưng ra tay, hại chết sáng thế thần quốc thật nhiều người. Điều này làm cho bàn cổ vô cùng đau lòng. Vừa mới bắt đầu nghe thế cái tin tức, bàn cổ còn cảm thấy hai người bọn họ khả năng có cái gì ẩn tình hoặc là bất đắc dĩ, nhưng là hôm nay tận mắt nhìn đến hai người bọn họ hơn nữa đã tiến hành sau khi giao thủ, bàn cổ đã rất khẳng định. Hai người kêu phản bội, hoàn toàn là xuất phát từ ý chí của mình, không có bất kỳ người nào bức bách. Cho nên, bàn cổ thậm chí đều không có đi chất vấn hai người bọn họ phản bội sáng thế thần quốc nguyên nhân. Nếu như một người đã thừa nhận mình giết người nào đó, bất luận hắn là nguyên nhân gì, hắn cũng đã là phạm vào tội. Mà ở bản cổ nội tâm, cũng đã đối với thiên thương cùng lạc trần, phán quyết tử hình. Cho nên cho dù bản cổ trong lúc mơ hồ cảm thấy tê chiếu tiến vào cái kia thủy đàm chính giữa cũng không thỏa. Bất quá mắt thấy thiên thương cùng lạc trần hướng về chính mình lao đến, bản cổ như thế nào cũng nhịn không được nữa cứ như vậy ngược lại đuổi theo giết tê chiếu. Nặng như vậy tổn thương, chính là không chết, cũng tuyệt đối đã mất đi sức chiến đấu, đã như vậy. Hay là trước thanh lý môn hộ A. Nghĩ như vậy, bàn cổ liền đem lực chú ý, toàn bộ tập trung vào thiên thương. Lạc trần, Long thiên. Phần thiên cùng lao vương trên người. Ngoại trừ thiên thương cùng lạc trần khi bản cổ phải giết danh sách chính giữa. Lào Vương đã ở cái này lẫn nguyệt hoàng tuyển vừa mới ủy thắt hắn Lào Vương, bản cổ tự nhiên cũng là biết, hoàng tuyển thế giới ngũ chiến tương. Chỉ có điều nguyện hoàng tuyển đối với có phải hay không muốn thân thủ giết chết Lào Vương, cũng không phải quá để ý, ngược lại là đối với Linh uy ngưỡng rất có hứng thú, bởi vậy cũng rất tùy ý đem hoàng tuyển thế giới thanh lý môn hộ sự tình. Cũng cùng nhau giao cho bản cổ. Bàn cổ tự nhiên không cự tuyệt, cũng không phải cái gì quá không được sự tình, thuận tiện mà thôi. Nắm chặt trong tay mạch mạ Bàn cổ trong mắt hơi hiếp, nhưng là đột nhiên chuyển thân, cực lớn búa khi bản cổ trước người kéo lên một đạo đường vòng cung, khi búa chém ngang đến sau lưng thời điểm, một đạo nhân ảnh đông nhiên tại trong hư không xuất hiện, ngay sau đó đã bị bản cổ mạch phủ chém trúng, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Bay tứ tung đi ra ngoài. Cái này bị bản cổ ở trên hư không chính giữa bổ đi ra bóng người, đúng là Long Thiên. Long Thiên vốn là ý định thừa dịp bản cổ lực chú ý bị hấp dẫn sau đó sờ đến phía sau hắn tiến hành đánh lén. Không nghĩ tới hắn mở ám sớm đã bị bản cổ xem tại nhãn ở bên trong. Bất quá bản cổ cái này một búa tử. Là chảm tại Long Thiên Long Ngâm Côn phía trên, Long Thiên hoàn toàn là bị lực phản chấn cho chấn miệng phun máu tươi. trọn vẹn đụng sụp hai toàn úi, Long Thiên mới dừng lại thân hình. Khi hắn lại là mấy ngụm máu tươi phun ra thời điểm, hắn đã thấy được trong tay Long Ngâm Côn phía trên, bị bàn cổ mạch phủ chém ra một cái tương đối lớn lỗ hổng. Hiển nhiên, bất quá một búa tử, hắn Long Ngâm Côn liền phế đi. Trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi, ban cổ vậy mà cường hãn như vậy, một đúa tử liền hầu như phế đi hắn nửa cái mạng. Bất quá Long Thiên tuy nhiên kinh hãi. Bàn cổ cũng là rất kinh ngạc, cái này một đúa tử vậy mà không muốn mạng của hắn. Xem ra những người này, cũng không có trong tưởng tượng như vậy gầy yếu a vốn là tê chiếu, sau đó lại là này Long Thiên. Chính mình thiên tôn mặt mũi cảm giác đã nhanh mất hết. Bàn cổ muốn một lần nữa cho Long Thiên bổ sung trở xuống. Bất quá lúc này thời điểm thiên thương Lạc Trần đã vọt tới bản cổ trước mặt. Đối với thiên thương cùng Lạc Trần cửu hận, bản cổ là cao hơn Long Thiên, bởi vậy cũng là buông tha cho Long Thiên, huy động trong tay búa lớn tựa như Lạc Trần cùng thiên thương chém tới. Bất quá Lạc Trần cùng thiên thương hiển nhiên sớm có chuẩn bị, hai người cũng không liều mạng, mà là trực tiếp trốn tránh. Đối với bản cổ, hai người bọn họ tự nhiên cũng là cực kỳ quen thuộc, mà ở bản cổ thực lực bạo tăng đến thiên tôn trung cấp về sau hai người bọn họ như cũ dám lên. Vậy khẳng định cũng là có chô ý lại Tránh qua, tránh né bản cổ cái này Một búa tử, hai người một trái Một phải liền phân biệt hướng đánh bàn cổ Hai bên dưới nách, nơi đây Là bàn cổ hôn độn cự nhân chi thân duy nhất sơ hở Chỉ cần đã trúng mục tiêu nơi đây Bàn cổ bằng vào mạch phủ tăng lên Thực lực sẽ biến mất nhưng lại sẽ phá hắn Hôn độn cự nhân biến thành hôn độn kim thân Bất quá bản cổ lại chỗ đó Sẽ để cho hai người bọn họ thực hiện được Trong tay mạch phủ quấn Liên định hướng về lạc trần chém tới Bất quá để cho bản cổ không nghĩ tới chính là, cái này một búa tử cũng không có chạm khi lạc trần trên người, mà là trực tiếp chém vào lao vương phần bụng. Hoặc là nói, cái này căn bản là lao vương chính mình đánh lên bản cổ bữa. Nếu như là bình thường, một cái chính là cựu vân tri tôn, coi như là nửa bước thiên tôn cấp bậc bản cổ cũng tuyệt đối có thể một búa tử đem một phân thành hai. Nhưng là hôm nay, hắn búa khi chém ngã lao vương về sau, lại bị lao vương cho gắt gao ôm lấy. Hơn nữa khi lão Vương trên người còn truyền đến một cỗ thật lớn hấp lực cái kia hấp lực tuyệt đối không phải vân Vâní tôn có thể vọng lại bởi vì cái kia hấp lực đã để cho bản cổ không có biện pháp rút ra mạch phủ thậm chí cả đầu cánh tay đều bị hấp thụ ở bàn cổ kinh hãi mắt thấy lạc Trần trường kiếm trong tay muốn đâm chúng chính mình dơ cánh tay lên dưới nách bàn cổ vội vàng dùng tay trái ngăn cản hơn nữa đem lạc Trần trường kiếm chăm chú mà cầm ở trong tay kế tiếp gắt gao ôm lấy bản cổ mạch phủ Lão Vương nhưng là thảm quát mau lui lại Hôm nay lão Vương muốn phát huy, đã nghe được lão Vương cầm bi thảm la lên, vốn là đã sắp đâm trúng bản cổ thiên thương vội vàng thân thể một chuyến, trực tiếp mất mạng chạy ra, mà lạc trần cũng là không chút do dự, vung ra trường kiếm, vừa xoay người liền chạy. Sau đó, khi bản cổ ánh mắt kinh ngạc trong, lão Vương ầm ầm một tiếng, nổ tung. Bất quá đó cũng không phải tự bạo, bởi vì một người cựu vân trí tôn tự bạo tuyệt đối không phải cái dạng này, hơn nữa coi như là thật sự tự bạo cũng tuyệt đối sẽ không đối với bản cổ tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Lao vương bạo tạc nổ tung, là bản thân hoàn toàn bạo liệt đã thành một mảng lớn hết vũ. Đây thật ra là lão vương tu luyện một loại công pháp chính giữa một chiều. Lao vương tu luyện công pháp, tên là độc huyết kiểu tế, chính là cực kỳ âm độc các độc công pháp. Cho nên ngày bình thường Lao vương căn bản cũng không từng sử dụng. Đây cũng là hắn vì sao lúc trước muốn học trộm sáng thế thần quốc hôn độn ngũ quyết quan hệ, bởi vì hắn công pháp chính là cực độ ta ác Dùng nếu là bị người phát hiện Vậy hắn nhất định sẽ bị đuổi giết cho đến chết Liên tục khi tuần thiên giới mấy lần nguy cơ Hắn cũng không có sử dụng Hôm nay hắn lại dùng Nguyên nhân rất đơn giản Lão vương muốn tự sát Khi hắn bạo tạc nổ tung về sau Cái kia đầy trời huyết vũ giống như là có sinh mạng giống như Lập tức lại lần nữa ngưng tụ đã thành một cái nhân hình Bóng người này mặc dù có đầu người sọ cùng tứ chi Nhưng là cũng không có ngũ quan Năm khí quan trên mặt Vừa mới thành hình Cái này huyết nhân liền đánh về phía bàn cổ. Bàn cổ tự nhiên cảm giác được ra cái này huyết nhân đóng tà, bởi vậy cũng không có tùy tiện đụng chạm, mà là dùng linh lực ngưng tụ một trường, chụp về phía này bóng người. Thế nhưng là cái kêu huyết nhân lại như là hư vô giống nhau, linh khí ngưng tụ trường ảnh trợt lóe lên, huyết nhân không chút nào tổn thương. Sau đó, cái kêu huyết nhiệt liền nhào tới bàn cổ trước người, bàn cổ không trông tránh, mà là dơ lên cao trong tay mạch phủ, trực tiếp một tử dữ dội bổ xuống cái này một b chính là sử dụng hỗn độn ngũ quyết chính giữa đệ tăng thức, sinh mệnh tẩy lễ. Cái này một búa tử đang bổ vào huyết nhân đỉnh đầu, sau đó huyết nhân toàn bộ bị bản cổ một phân thành hai, sau đó khổng lồ nồng đậm sinh mệnh lực ngay tại búa lớn chính giữa phun tuôn ra mà ra, lập tức sẽ đem chém làm hai nửa huyết nhân tinh lọc đã thành hư vô. Thoáng thở dài một hơi, cái này huyết nhân cho bản cổ cảm giác tương đối không tốt. Bất quá may mắn chính mình mang theo mạch phủ, khi mạch phủ tăng thêm hỗn độn ngũ quyết phía dưới, cái này huyết nhân cũng không quá đáng như vậy. Sau đó bản cổ liền lần nữa đưa ánh mắt đặt ở lạc trần cùng thiên thương trên người, bị bàn cổ ánh mắt chầm chầm vào, lạc trần cùng thiên thương chỉ cảm thấy toàn thân nguội lạnh. Bất quá không đợi bọn hắn kinh hãi, bàn cổ đã lại một lần nữa huy động trong tay bữa lớn, đồng thời thân hình lập tức biến mất. Tái xuất hiện thời điểm, đã là lạc trần cùng thiên thương sau lưng, mà hai người bọn họ ánh mắt vẫn còn chầm chầm vào bản cổ biến mất địa điểm, giống như là còn không có kịp phản ứng. Sau đó, bàn cổ trong tay mạch phủ lại một lần nữa chém ngang Nhìn bộ dáng là định đem Lạc Trần cùng Thiên Thương cùng một chỗ đồng thời chém làm hai đoạn. Bằng vào bản cổ lúc này tu vị, đây tuyệt đối không có bất kỳ vấn đề. Mà Lạc Trần cùng Thiên Thương lúc này thời điểm tự hồ mới phát hiện bản cổ đã biến mất, cái này là thiên tôn trung cấp cường giả cùng Cựu Vân trí tôn khác nhau, một khi bản cổ nghiêm túc, Thiên Thương cùng Lạc Trần căn bản không có bất luận cái gì ngăn cản khả năng, tuy nhiên bọn hắn còn có chính mình dựa vào, nhưng là bây giờ xem ra, cái kia dựa vào căn bản không có bất kỳ cơ hội nào. Thế nhưng là ngay tại bản cổ trong tay Mạch phủ đã cắt tiến vào Thiên Thương eo bên cạnh, thậm chí đã đem Thiên Thương eo đều chặt đứt 1/3 thời điểm, bản cổ động tác đụng nhiên cứng lại rồi. Mà thẳng đến lúc này, Thiên Thương mới bởi vì phần eo mảnh liệt kịch liệt đau nhức kịp phản ứng vừa rồi xảy ra chuyện gì. Trong mắt tràn đầy hoảng sợ túi đầu, nhìn cái kia cắt tiến chính mình eo bên cạnh 1/3 Mạch phủ, Thiên Thương kinh hãi gần chết, khi cắt đi vào một điểm, chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lạc trần cũng là lập tức phản ánh đi qua, vội vàng chuyển thân. Khi hắn chứng kiến cứng tại tại chỗ bản cổ cùng thiếu chút nữa đã bị chém ngang lưng thiên thương, Lạc Trần cũng là sợ tới mức không nhẹ. Lao vương ngươi động tác quá chậm. Nói một câu như vậy, Lạc Trần tiểu vội vàng đã đến thiên thương bên cạnh, vị thiên thương, đem hắn ở đẳng kia búa lớn bên trên dịch xuống. Mạch phủ ly khai eo bên cạnh miệng vết thương, cái kia miệng vết thương lập tức bắt đầu điền cuồng phun máu tươi, Lạc Trần vội vàng giật xuống y phục trên người, lung tung đem cái kia vết thương thật lớn bọc lại bên trên Lúc này thời điểm thiên thương đã bởi vì cực lớn đau đớn cùng không chút máu gần muốn hôn mê. Lạc chân trong ngực móc ra một hạt đan dược sau đó đút vào thiên thương trong miệng. Sau đó vội vàng rơi xuống đất, vì thiên thương xử lý miệng vết thương. Thật lớn như thế miệng vết thương, nếu như không lập tức xử lý, thiên thương khẳng định đã chết. Mà đổi thành một bên chiến đấu, đã đã xong. Tử lăng bằng vào thiên tôn tu vi đỉnh cao, cơ hội là một người một chiêu liền giết chết 9 kỳ lần mặt khác 8 người. Lúc này đang tại một người đồ sát cái kia yêu tộc được xương tinh nhuệ nhất 12 vạn đại quân. Một mặt khác, Linh Huy Ngưỡng đã thành công dung hợp, bất quá nhìn qua nhưng không có chút nào biến hóa, bất quá Nguyễn Hoàng Tuyền lại cảm giác được, Linh Huy Ngưỡng tu vị, thiên tôn trung cấp, cũng giống như mình. chương 598, nguy cơ lần nữa, chỉ có cùng đồng cấp đối thủ chiến đấu, mới có niềm vui thú. Nói một câu nói như vậy, Nguyễn Hoàng Tuyền đã ngược cái này Linh Huy Ngưỡng xông tới. Về sau chiến đấu cũng chỉ có thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung. Bất luận là Linh Uy Ngưỡng lẫn Nguyệt Hoàng Tuyển, tất cả đều không hẹn mà cùng vứt bỏ bất luận cái gì chiêu thức, chẳng qua là dựa vào cường hãn thân thể tiến hành nguyên thủy nhất trăm giết, từng quyền đến thịt. Hơn nữa hai người phong cách chiến đấu cũng hết sức tương tự, tất cả đều là buông tha cho phòng ngự, hoàn toàn tiến công tư thái. Cho nên, rất nhanh hai người trên người liền bị thương, chỉ có điều Nguyệt Hoàng Tuyển sở thụ tổn thương so Linh Uy Ngưỡng nhẹ hơn nhiều. Dù Sao Linh Uy Ngưỡng lúc này đây dung hợp tứ đế tứ linh Cũng không tê. Hải triệt để dung hợp, mà là tạm thời. Linh uy ngưỡng ra tâm, không chỉ có riêng chẳng qua là cái này tứ đế tứ linh mà thôi. Tuy nhiên trước mắt tình hình chiến đấu nhìn qua tựa hồ là ở vào rằng co trạng thái, bất quá người sáng suốt chỉ cần vừa nhìn có thể phát hiện, Linh uy ngưỡng cái này một phương bị thua, chẳng qua là vấn đề thời gian. Chín kỳ lân chính giữa mặt trúc bị tử lăng một kích liền đánh ngất xỉu, hiện tại sinh tử không biết, mà đổi thành bên ngoài 8 người nhưng cũng là trọng thương sắp chết. Không phải tử lăng không giết bọn hắn, mà là bởi vì 9 kỳ lần có được một loại bi pháp, có thể đem 9 người sinh mệnh lực giúp nhau tính cả, chỉ cần có một người không chết, cái kia những người khác làm nhiều chính là trọng thương. Tử lăng tự nhiên không biết chuyện này, lúc ấy khi hắn công kích phía dưới có 7 người là đã mất đi sinh mệnh lực, cho nên tử lăng còn tưởng ra, nờ dê bọn hắn đã bị chết. Bất quá khi mệnh kỳ lần trưởng sinh sinh mệnh lực cộng hưởng về sau, 9 kỳ lần toàn bộ thành viên may mắn vì tổn hại, bất quá suy nghĩ muôn chiến đấu cũng là không thể nào. Mà cái kia 12 vạn yêu tộc đại quân hiện tại đã bị Tử Lăng giết chết giống như trường. Trên bầu trời vốn là chi chít yêu tộc đại quân lúc này giống như là bên dưới sủi cạo giống nhau không dứt góc xuống. Mà phía dưới đã sớm xếp thành vài tọa núi thây biển máu. Bản cổ cái kia một bên, Lao Vương dùng tánh mạng của mình lực làm đại giá phát động độc huyết cựu tế, cái kia bị bản cổ chém vì hai sau đó tinh lọc hạ gục huyết nhân. Chẳng qua là thủ thuật che mắt mà thôi, chính thức Lao Vương đã khi nổ tung lập tức Hóa thành mắt thường không thể nhận ra trạng thái khí huyết dịch theo bản cổ lỗ chân lông tiến nhập bản cổ thân thể chính giữa hơn nữa khi bản cổ công kích thiên thương cùng lạc Trần thời điểm kịp thời vận dụng độc huyết cựu tế chính giữa huyết tế khống chế được bản cổ thân thể thế nhưng là lão Vương tu vị cùng bản cổ chênh lệch thật sự là quá mức cự đại rồi Mặc dù hắn đã không tiếc bất cứ giá nào khống chế được bản cổ nhưng là gần kể chẳng qua là ngăn được 56 cái hô hấp thời gian lão Vương hóa thân huyết khí Cũng đã bị bản cổ lợi dụng trong cơ thể hốn độn hỏa cấp đã luyện hóa được 7-8 phần. Bởi vậy khi thiên thương cùng lạc trần mới rơi xuống trên mặt đất, lạc trần vừa mới vì thiên thương băng bó xong vết thương thời điểm, bàn cổ cũng đã triệt để thoát khỏi lao vương khống chế. Mà lao vương, cũng đã biến mất. Hai cốt không còn, liên tục linh hồn đê. U bị bàn cổ dùng hốn độn hỏa đốt cháy sạch sẽ. Bàn cổ cao mày thầm than chính mình lẫn quá mức khinh thường. Một cái chính là nửa bước thiên tôn khiến cho có thể tiến vào trong máu của hắn khống chế được hắn. May mắn cái này lao vương tu vị còn không cao. Nếu muốn là có thêm thiên tôn cấp bậc tu vị, mình coi như không chết cũng phải lột một tầng ra. Thoáng hoạt động trở xuống tay chân, vừa mới bị lao vương khống chế thân thể không khỏe đã biến mất. Mà lúc này đứng ở bàn cổ trước người. Liên chỉ còn lại phần yên một người. Khi ăn vào này Ngụy Linh Dược đan về sau, kỳ thật lao vương tu vị đã miễn cưỡng đạt đến thiên tôn sơ cấp. Chỉ có điều vận dụng cái kia độc huyết cựu tế cái giá lớn quá lớn, cho nên khi hắn hóa thân huyết khí tiến vào bản cổ thân thể về sau, tu vị đã hạ thấp nửa bước thiên tôn. Mà lúc này phần yên, đồng dạng cũng là nửa bước thiên tôn. Bản cổ vừa liếc nhìn trên mặt đất thiên thương cùng lạc trần, đối với trước tiên là tiêu diệt phần yên hay là trước tiêu diệt lạc trần cùng thiên thương. Khi bản cổ trong nội tâm không có gì khác nhau, hắn sở dĩ ngừng động tác, đó là bởi vì hắn đống nhiên có gan rất không ổn cảm giác Lập tức bản cổ quay đầu nhìn về phía Nguyệt Hoàng Tuyền. Nhưng là Nguyệt Hoàng Tuyền cùng Linh Huy ngưỡng chiến đấu thật sự là quá mức kịch liệt, căn bản cũng không có bất kỳ cảm giác gì. Bất quá lúc này tử lăng lại xuất hiện ở bản cổ bên cạnh. Người cũng cảm thấy. thử lăng nhíu chặt mày đối với bản cổ hỏi. Bàn cổ nhẹ gật đầu, có chút không xác định đạt được, không biết đây rốt cuộc là cái gì cảm giác, cảm giác, cảm thấy rất không ổn, tựa hồ có thiên đại nguy cơ một tới. Bất quả nói đến đây. Bàn cổ lại thập phần không hiểu nhìn chung quanh một lần. Tử lăng cũng là đang suy tư cái gì, nói, ta cũng kém không nhiều lắm, cảm giác này rất rõ ràng, thế nhưng là, nhưng không cách nào biết rõ đến tụt cùng là nguyên nhân gì. Người đi ngăn lại Nguyệt Hoàng Tuyển, một trận chiến này, chỉ sợ có biến. ban cổ nhẹ gật đầu, phóng người lên liền sông về Linh Uy ngưỡng cùng Nguyệt Hoàng Tuyển. Lúc này thời điểm hai người toàn thân đã nhiều chỗ máu tươi đầm địa, bất quá nói tóm lại lẫn Linh Uy ngưỡng thương thế quá nặng. Tuy nhiên tử lăng nói để cho bản cổ là ngăn lại người hoàng tuyển, bất quá bản cổ lẫn nhìn đúng thời cơ trực tiếp một búa tử bổ vào Linh uyy ngưỡng phía sau lưng cũng may mắn lúc này Linh Huy ngưỡng dung hợp Tứ đế Tứ Linh về sau thân thể cường hãn vô cùng bằng không thì lần này chỉ sợ Linh Huy ngưỡng đã bị đánh chết Tuy nhiên cái này một mộtú tử không đánh chết Linh uyy ngưỡng nhưng là khi Linh Huy ngưỡng sau lưng để lại một đạo sâu đủ thấy xương vết thương kinh khủng sau lưng bị này trọng thương Linh Huy ngưỡng động tác Dĩ nhiên là, là dừng lại Còn đối với trước mặt Nguyệt Hoàng Truyền Thế, nhưng là không lưu tình chút nào, trực tiếp giữ rọi một quyền liền đập vào Linh Uy Ngưỡng trên cằm, sau đó hai tay ôm quyền, lại là một kích toàn lực đập vào Linh Uy Ngưỡng đỉnh đầu. Vốn cùng Nguyệt Hoàng Truyền chiến lực lượng ngang nhau Linh Uy Ngưỡng, lập tức cũng bởi vì bản cổ đột nhiên gia nhập mà bị Nguyệt Hoàng Truyền đánh bại. Thế nhưng là lúc này, Nguyệt Hoàng Truyền đã là bạo quân trạng thái, chứng kiến đối thủ của mình bị bản cổ đánh lén, lập tức giận dữ, trực tiếp một cước liền đá hướng về phía bản cổ chỗ cổ. Bất quá một cước này cũng không có đá trúng, mà là bị tử lăng ngăn cản xuống. Sau đó tử lăng thân hình lẻ lên cũng đã đã đến Nguyệt Hoàng tuyển sau lưng, cánh tay mấy cái xoay quanh cũng đã đem Nguyệt Hoàng tuyển chế trụ, đồng thời nghiêm nghị quát, Nguyệt Hoàng tuyển, dừng tay. Tình huống có biến. Tử lăng một tiếng này, lập tức khiến cho Nguyệt Hoàng tuyển thanh tỉnh lại, có chút nghi hoặc nhìn tử lăng, Nguyệt Hoàng tuyển hỏi, làm sao vậy? xảy ra chuyện gì? Ta đánh chính là đang cao hứng đây. Tử lăng cũng không nói lời nào. Mà là thò tay chỉ vào phía dưới thủy đàm nói, chỉ sợ là nơi này có vấn đề. Tỉnh táo lại Nguyệt Hoàng Tuyền cũng rất nhanh liền cảm nhận được cái loại này không hiểu uy hiếp, lập tức cũng là cả kinh. Ngay tại Tử Lăng còn muốn nói nhiều chẳng hạn thời điểm, ba người sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Lúc này thời điểm liền chứng kiến phía dưới vốn là thập phần bình tĩnh thủy đàm, bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt chuyển động, giống như là có cái gì quái vật khổng lồ muốn ở bên trong lao tới giống nhau. Rất nhanh, trong đầm nước đầm nước đã hướng về hai bên trái phải tách ra. Một cái cực lớn nắm đấm, đang ở đó trong nước trực tiếp hướng về tử lăng ba người vọt tới. Tại đây cực lớn nắm đấm ly khai mặt nước lập tức, tử lăng sắc mặt đã trở nên trắng bạch, có chút không thể tin hoảng sợ nói. Minh, Minh Tôn khí tức, làm sao có thể, Minh Tôn chẳng lẽ sống lại. Cũng không có cho tử lăng nói thêm cái gì thời gian, cái con kia cực lớn nắm đấm đã đến ba người bọn họ trước mắt. Lúc này bản cụt nhưng là lớn tiếng nói, không thể đón đỡ, đây là hôn độn ngũ quyết chính giữa mạnh nhất một quyền, thiên địa là ta, tránh mâu chính ra. Bất luận là bản cổ cho rằng hốn độn ngũ quyết lẫn tử lăng cho rằng mình tôn phục sinh, tóm lại một quyền này phía dưới, ba người đều không có bất luận cái gì ngăn cản ý định. Ba người cơ hội là dùng cuộc đời tốc độ nhanh nhất hướng về bà phương hướng nệ ra. Cái con kia nắm đấm trực tiếp xông qua ba người vừa rồi đứng yên địa điểm, hướng về không trung bay đi. Lúc này thời điểm ba người có thể chứng kiến, cái kia chính là một cái nắm đấm, cũng không có cánh tay. Nhìn đã bay về phía hư không nắm đấm, ba người đều cảm thấy chưa tỉnh hồn. Nguyệt Hoàng Tuyền thì là nghi ngờ hỏi, đây rốt cuộc là cái gì? Như thế nào cảm giác khủng bố như vậy? Nếu như bị trực tiếp trúng mục tiêu, tuyệt đối trọng thương A. Tử lăng vốn là lấp đầu, sau đó có chút không xác định đến, ta có thể tại đây trên nắm tay cảm nhận được mình tôn khí thức, thế nhưng là bản cổ hình còn nói lúc này hốn độn ngũ quyết chính giữa mạnh nhất nhất thức, cho nên ta cũng không biết đây rốt cuộc là một chiêu thức lẫn cái gì. Nguyệt Hoàng Tuyền vừa định tái mở miệng, ở phía dưới trong đầm nước đông nhiên có một đạo thanh âm quát lớn nói Các ngươi cho rằng cái này đã xong. Ha ha ha, nói cho các ngươi biết, cái này còn gần kể chỉ là một cái bắt đầu. D. Diệt của ta diệt thế ma quốc, là cần trả giá cực lớn cái giá lớn. Thanh âm này, là tê chiếu. Mà theo tê chiếu cái kia điên cùng lại bá đạo thanh âm về sau, là ba cái cùng vừa rồi cái kia giống nhau như lúc nắm đấm lại đang thủy đảm chính giữa kích xạ mà ra. Vừa mới cái kia một cái cũng đã đem ba người sợ tới mức quá sức, lúc này đây bay ra ngoài ba cái. Ba người đều là nhịn không được từng đợt kinh hãi. Thế nhưng là quyền kia đầu nhưng là không lưu tình chút nào, dùng một cái tốc độ như tia chấp liền xong tới. Ba người chính giữa tử lăng tu vị mạnh nhất hơn nữa đều là bằng vào bản thân một chút tu luyện đến, vì vậy đối với lực lượng của mình điều khiển thuận buồm xuôi gió, lại một lần nữa tránh được cái kia hướng hắn bay tới năm đấm. Thế nhưng là bản cổ cùng nguyện hoàng tuyển sẽ không có dễ dàng như thế, hai người đều là dựa vào ngoại lực mới đại đạo thiên tôn trung cấp. Hơn nữa đối với cái này tiền tôn trung cấp sức mạnh dùng vô cùng ít, nhưng là cuối cùng là trước mặt tránh khỏi, chỉ có điều đều bị quyền phong quét đến, toàn thân khí huyết sôi trào. Mà thân ở tại thủy đàm chính giữa tê chiếu rất hiển nhiên cũng không có ý định cứ như vậy buông tha ba người bọn họ. Ngay sau đó lại là sáu con nắm đấm khi trong đầm nước nổ bắn ra mà ra. Cái này sáu con nắm đấm chẳng chỉ hấp dẫn, vậy mà bày biện ra một cái lục cực gâm dương trận, đã tập trung vào ba người tất cả có thể tránh nẽ phương vị. Hơn nữa cái này 6 con nắm đấm cũng không phải muốn phía trước như vậy phân biệt nhằm vào ba ngư. y mà là đang không ngừng biến đổi vị trí. Chỉ có có một người lộ ra sơ hở, vậy hắn sắp sửa đối mặt thì không phải vậy một cái hoặc là hai cái nắm đấm, mà là toàn bộ. Nói như vậy ngoại trừ tử lăng bên ngoài, bàn cổ cùng Nguyệt Hoàng Tuyển khẳng định đã xong. Không thể lẽ lại trốn sẽ không cơ hội. Ta đối phó bốn cái, hai người các ngươi một người một cái. Tử lăng nói xong quay người hướng về kia bạo trùng dựng lên 5 đấm vào tới, hơn nữa thân hình dùng một cái tốc độ cực nhanh không ngừng biến đổi vị trí, đối ứng cái kia không ngừng biến hóa 6 con năm đấm. Sau một khắc, liên tục tứ thanh nổ vang vang lên, Từ Lăng đã bัง vào 5 đấm của mình, đánh bay trong đó bốn cái cự quyền, tử Lăng cũng không phải đánh lui hoặc là đánh nát, mà là đang bên cạnh dùng cường hãn sức mạnh anh kích quyền kia đầu, do đó để cho 5 đấm cải biến phương vị, phá cái kia lục cực gâm dương trận. Sau đó lại là hai tiếng nổ vang. Mặt khác hai cái nắm đấm cũng bị đánh bay. chương 599, quay lại vạn yêu quốc. Cái kia sáu cự quyền qua đi, tử lăng sắc mặt chẳng nhưng không có trở nên nhẹ nhõm, ngược lại càng thêm khó coi. Bởi vì theo sát sáu con cự quyền, là 12 chỉ. Đây quả thật là rất tra tấn người, loại này một lần so một lần mạnh công kích, làm cho người ta tại trong đấy lòng sinh ra một loại cảm giác vô lực. Bởi vì ngươi không biết đem hết toàn lực chống đỡ đã qua cái này một lớp công kích về sau. Đằng sau còn có thể không có càng mạnh hơn nữa, nếu có, cái kia chính mình còn có thể gánh vác được ư. Thế nhưng là bất kể như thế nào, tử lăng ba người tuyệt đối là tâm trí kiên nghị thế hệ, không có khả năng buông thà cho. Cho nên đối mặt với nhìn qua đều bị người rất vô lực 12 chỉ cự quyền, tử lăng sung trận ngựa lên trước, đồng thời chắp tay trước ngực, sau đó đột nhiên hướng về tả hữu xé ra, khi hắn ngạch song trưởng tầm đó, đồng nhiên xuất hiện ác một đạo như là giống như cầu vồng không ngừng di động sáng giỏi, cái kia sáng giỏi xuất hiện về sau. Tử lăng cầm trong đó một mặt dùng sức run lên, tất cả sáng dọi tàn đi, một bức tranh đầy tráng lệ núi sông bức họa cuộn tròn xuất hiện ở tử lăng trong tay. Biển cả núi sông cuốn, cuốn trong núi sông biến. Một tiếng chấn nhiếp tâm thần thanh âm, khi tử lăng trong miệng chuyển ra. Sau đó tử lăng run lên bức họa trong tay, cái kia bức họa cuộn tròn đón gió tăng gọn, ngay sau đó cái kia bức họa cuộn tròn giống như là một cái sống lại du long giống như, mấy cái xây dịch chi tế cũng đã đem cái kia 12 chỉ cự quyền toàn bộ cuốn bắt đầu. lại sau đó 12 chỉ cự quyền biến mất, Tử Lăng sắc mặt có chút tái nhợt ra tay nhất câu, cái kia bức họa cuộn tròn liền biến trở về bình thường lớn nhỏ, trôi lơ lửng ở Tử Lăng bên cạnh. Vốn là khí thế kinh người một kích, đã bị Tử Lăng như vậy nhẹ nhàng bâng cơ hóa giải, tuy nhiên Tử Lăng nhìn qua cũng là sắc mặt tái nhợt. Nhưng bất kể thế nào nói vẫn là là hóa giải một kích này. 12 chỉ cự quyền qua đi, cái kia thủy đàm liền dần dần bình tĩnh lại. Ban cổ cùng Nguyệt Hoàng Tuyền đều là lòng còn sợ hãi thối lui đã đến Tử Lăng sau lưng. Phân biệt rôi ra một tay đặt tại tử lăng trên lưng. Dùng linh lực của mình trợ giúp tử lăng dẹp loạn vừa mới thu đi chỗ đó 12 chỉ cự quyền mà mang đến nội thương. Bất quá tử lăng một mực nhíu chặt lông mày cũng không có còi bỏ, vẫn như cũng là vẻ mặt ngừng trọng nhìn phía dưới Thủy Đàm, chấm giọng nói, Hoàng Tuyên Huynh, hai người các ngươi đi mau. Phía dưới này công kích, còn không có chấm dứt, ta có thể cảm giác được còn sẽ có tử lăng mà nói nói thẳng đến một nửa, cái kia đã dần dần bình tĩnh Thủy Đàm bỗng nhiên lại bắt đầu kịch liệt dung, dung. Mà bắt đầu, hơn nữa toàn bộ mặt đất cũng bắt đầu lay đậu. Tử lăng biết rõ, hiện tại đều muốn chạy. Đã tới đã không kịp. Hoàng tuyên, nghĩ biện pháp tạo ra thanh môn, ta ngăn cản, tìm cơ hội đào tẩu. Tử lăng vừa dứt lời, ở đằng kia thủy đàm chính giữa bỗng nhiên bạo tạc nổ tung, toàn bộ thủy đàm nước đều là phóng lên trời. Mà ở cái kia cột nước ngay phía trên, một đạo 9M cao đen kỵ sắc bóng người đang đứng ở phía trên. Bóng người này cùng lúc trước tê chiếu khi tuần thiên giới cùng tôn nộ không thời điểm chiến đấu chỗ triệu hồi gia đạo kia hầu như giống nhau như lúc, nhưng là thực lực, cũng không phải là khi đó bóng người có khả năng bằng được được. Ở đằng kia bóng người chính giữa, tê chiếu thân ảnh như ẩn như hiện. Lúc này tê chiếu tình huống cũng tương đối không xong, khỏe miệng không ngừng khi chạy xuôi theo máu tươi, hai con mắt đã trở nên huyết hồng. Đây là các ngươi bức của ta, đây là các ngươi tự tìm. Giống như điên hô lên một câu nói như vậy. Sau đó tê chiếu liền nhắm mắt lại. Sau đó cái kia em mở cao đen kịt bóng người đột nhiên biến mất, tử lăng thì là đồng tử co rụt lại, trực tiếp chuyển thân một tay một cái bắt được bản cổ cùng Nguyệt Hoàng Tuyển. Toàn lực hất lên thì đem bọn hắn hai cái vung bay ra ngoài, đồng thời cái kia bức họa cuộn tròn lại một lần nữa xuất hiện. Bất quá lúc này đây thì là phiêu tại tử lăng đỉnh đầu. Ngay tại bàn cổ cùng Nguyệt Hoàng Tuyển vừa bay ra ngoài lập tức, cái kia đen kịt bóng người đã khi tử lăng phía trên đáp xuống. Đồng thời cái kia đen kịt bóng người cong lên phải chân, trực tiếp dùng phải chân đầu gối giữ dội đập vào cái kia phiêu khi tử lăng đỉnh đầu bức họa cuộn tròn phía trên. Nhìn qua hơi mỏng một tầng bức họa cuộn, vậy mà cứng rắn chặn đen kịt bóng người cái này hung ác một kích. Bất quá tử lăng sắc mặt thì là càng thêm tái nhợt, cái kia đen kịt bóng người một kích không trúng, lập tức thân thể một chuyến, giũa ra hai tay liền hướng tử lăng bắt đi qua. Tử lăng tâm niệm vừa động, cái kia bức họa cuộn tròn đã khi lập tức cầm lăng cuốn bắt đầu. Cho nên đen kịt bóng người lần này thì là lại bị bức họa cuộn tròn ngăn cản xuống. Bị Tử Lăng văng ra Nguyệt Hoàng Tuyền cùng bản cổ liếc nhau, cũng không có đào tẩu, mà là quay người lại hướng phía cái kia đen kịt bóng người nhỏ tới. Cái kia đen kịt bóng người lại một lần nữa bị bức họa cuộn tròn ngăn trở, đã là có chút nổi giận. Sau đó để cho Tử Lăng cùng Nguyên Hoàng Truyền đám người có chút ngoài ý muốn chính là, cái kia đen kịt bóng người bỗng nhiên lại một lần nữa biến mất. Lúc này thời điểm Nguyệt Hoàng Truyền cùng bản cổ đã đến Tử Lăng bên cạnh. Tử lăng cũng không có nói thêm cái gì, mà là ngẩn đầu nhìn giữa không chung. Hai người các ngươi có lẽ đi, ta sợ một hồi ai cũng đi không được nữa. Tử lăng vừa dứt lời, toàn bộ diệt thế ma quốc đống nhiên bắt đầu chấn động, phong vân biến sắc, vốn là coi như bầu trời trong xanh bỗng nhiên liền mây đen rầm rạm, trên bầu trời sấm sét văng rội, một bộ tận thế cảnh sát. Đúng lúc này, trên bầu trời mây đen đống nhiên vỡ ra, một cái cực lớn không cách nào hình dung ra tay cánh tay khi xé rách mây đen chính giữa giò sét đi ra. Tay kia trên cánh tay tràn đầy phức tạp đường vân, không đợi tử lăng thấy rõ cái kia đường vân là cái gì, cái kia cả đầu cánh tay cũng đã đập phá xuống, mục tiêu đúng là tử lăng ba người. Một quyền này, không có biện pháp né tránh, bởi vì cái kia đã triệt để đem bọn họ ba cái đã tập trung vào. Cho dù hiện tại bọn hắn ba người lập tức phá vỡ không gian đào tẩu, cái kia như cũ sẽ bị cái này cực lớn nắm đấm phá vỡ không gian đuổi theo mau, đến lúc đó một người càng khó ngăn cản. Cho nên ba người liếc nhau về sau. Toàn bộ buộc phát ra mạnh nhất thực lực, ba người mà nói, còn có thể đỡ được. Từ lăng phía trước, Nguyệt Hoàng Tuyền cùng bản cổ ở phía sau, ba người đồng thời trợn quát một tiếng, sau đó cái con kia mang theo vạn quân chi lực cự quyền đột nhiên nện xuống, ba người đồng thời dơ hai tay lên, liền cứng như vậy xinh xinh kéo lại cái kia cực lớn nắm đấm. Nhìn qua, giống như là một người đang dùng nắm đấm nện ba con con kiến. Bất quá cái này ba con con kiến, lại ngoài ý muốn ương ảnh. Chứng kiến khí thế kêu kinh người khủng bố một quyền lại bị ngăn cản xuống, tê chiếu vừa sợ vừa giận. Bất quá, hắn cũng không sốt ruột, bởi vì này còn không phải tất cả của hắn bộ phận sức mạnh, bởi vì còn có phá diệt nhất hào trấn giới thiên bi tê chiếu không có sử dụng. Mà cái này phá diệt nhất hào, liền trở thành đệ chết lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng. Kỳ thật lúc trước chính là cái kia đen kịt bóng người, chẳng qua là vì để cho tê chiếu có thể không trở ngại chút nào lên tới không trung, hiện tại tê chiếu bản thể ở nơi này một đoạn trong cánh tay Cho nên khi hắn quyết định vận dụng chân giới thiên bi về sau, trực tiếp đang ở đó trong cánh tay đem chân giới thiên bi đánh cho ra. Màu tím sầm chân giới thiên bi phá diệt nhất hào trực tiếp hóa thành một cái tử long, lần quẩn cái kia cánh tay chuyển tiếp đột nột. Tử lang ba người lúc này thời điểm toàn bộ sức mạnh tất cả đều đặt ở ngăn cản tay kia trên cánh tay, tuy nhiên thấy được cái kia tử long mệt mỏi xuống, tuy nhiên lại không có biện pháp gì ngăn cản. Nếu như lúc này phân ra tâm thần đi ngăn cản cái kia tử long, khẳng định cũng sẽ bị cái này cự quyền trực tiếp kích Cái này cực lớn nắm đấm có được liền Tử Lăng đều khiếp sợ sức mạnh, trước đó lần thứ nhất hắn cảm nhận được cường đại như vậy sức mạnh, vẫn còn là thượng cổ trận kia siêu cấp đại chiến chính giữa, khi Minh Tôn cùng khai tịch giả trên người. Nhưng là cái này chỉ nắm đấm chỗ buộc phát sức mạnh, cũng đã đã vượt qua hắn Thiên Tôn đỉnh phong trình độ, cho nên Tử Lăng trong lòng là cực độ khiếp sợ. Theo lý thuyết từ khi trận kia siêu cấp đại chiến sau khi kết thúc, phương này vũ trụ cực hạn sức mạnh nên là như vậy Thiên Tôn đỉnh phong, tựa như hắn và Tuần Thiên dạ thực lực. Mà tu vi của hắn kỳ thật so tuần thiên giả còn muốn thiếu một ít. Nhưng bất kể thế nào nói, là tuyệt đối không thể nào vẫn tồn tại đã vượt qua thiên tôn đỉnh phong sức mạnh A Từ khi phương này vũ trụ sinh ra đời đến bây giờ, tổng cộng cũng chỉ có hai người đã vượt qua thiên tôn đỉnh phong, một cái là khai tịch giả, một cái là minh tôn. Chẳng lẽ tê chiếu đã được đến minh tôn truyền thừa hơn nữa đã có được minh tôn sức mạnh? Ngay tại tử lăng trong lúc suy tư, bên cạnh bàn cổ đống nhiên gầm lên lên tiếng. Bởi vì cái kia Tử Long đã cắn lấy bản cổ trên bờ vai, thế nhưng là bản cổ muốn toàn lực ngăn cản cái kia cự quyền, bởi vậy chỉ có thể cố nén. Tử Lăng quay đầu nhìn thoáng qua bản cổ, đã biết rõ khi làm tiếp tục như vậy chính mình ba người chỉ sợ cũng phải chết ở chỗ này, ba gã thiên tôn cường giả lại bị một người thực lực chỉ có giới chủ cấp bậc tê chiếu tiêu diệt, đây tuyệt đối là sỉ nhục. Thế nhưng là ngay tại Tử Lăng chuẩn bị không tiếc bất cứ giá nào thời điểm, cái kia Tử Long dũng nhiên bung lòng ra bản cổ. Sau đó cùng cái kia cực lớn ra tay cánh tay dung hợp lại với nhau, cả đầu cánh tay lập tức biến thành màu tím sậm. Sau đó tử lang bàn cổ cùng Nguyệt Hoàng Tuyền ba người rốt cục rốt cuộc ngăn cản không nổi, bị cái kia màu tím sậm cự quyền trực tiếp nệ phi. Nhưng là cũng liền ở thời điểm này, Nguyệt Hoàng Tuyền quá to, đã thành, không nên chống cự. Theo Nguyệt Hoàng Tuyền thanh âm, khi bay rốt ra ngoài tử lang bàn cổ còn có Nguyệt Hoàng Tuyền phía sau của mình, đồng thời riêng phần mình xuất hiện một cái cũng không phải quá lớn thanh đồng môn. Đại môn kia xuất hiện về sau liền tự hành mở ra, sau đó tử lăng bàn cậu nguyệt hoàng tuyển ba người trực tiếp rơi vào đại môn kia chính giữa. Ngay sau đó đại môn đóng cửa, thanh đồng môn cũng tùy theo biến mất. Tử lăng ba người cứ như vậy biến mất, sau đó cái kia cực lớn màu tím sầm cánh tay cũng là lập tức biến mất, tê chiếu cùng chân giới thiên bi phá diệt nhất hào đồng thời ở giữa không chung rơi xuống. Tê chiếu cũng đã đã đến cực hạn nếu như tử lăng bọn hắn khi kiên trì một hồi, cái kia bị bại nhất định là tê chiếu Khi đó ở đây tất cả mọi người, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ở phía xa một mực mắt thấy hết thẻ Phân Yên, đã bị thật sâu chấn kinh rồi. Bất quá khi nhìn hắn đến Tê Chiếu thẳng rơi xuống đất trước mặt thời điểm, vội vàng thân hình chấp động, khi Tê Chiếu trước khi rơi xuống đất tiếp được hắn. Nhìn lúc này Tê Chiếu, Phân Yên có một loại cúng bái thần minh cảm giác, cái kia cuối cùng một quyền khủng bố, để cho phần Yên thật sâu khác. Ở trong nội tâm, nhanh, đem ta đưa đến cái kia thủy đàm đáy đầm chuyển tống trận phía trên. Sau đó tìm được Linh Huy Ngưỡng còn có mặt khác không chết người, để cho bọn họ lập tức trở về Vạn Yêu Quốc, sau đó khởi động Vạn Yêu Quốc phong ấn. Nói cho Linh Huy Ngưỡng, tử lang bọn hàn trốn, nhưng là rất nhanh sẽ ngóc đầu trở lại, để cho Linh Huy Ngưỡng đem Vạn Yêu Quốc dấu kỹ. Hơn nữa, 81 năm về sau, ta hồi hồi về. Tê Chiếu nói xong, Phân Yên lập tức cong lên Tê Chiếu chạy như điên hướng cái kia thủy đàm, đáy đầm quả nhiên có một cái truyền tống trận, đem Tê Chiếu đặt ở phía trên, rất nhanh, chuyển tống trận hào quang lên Tê chiếu liền biến mất. Sau đó cái kia truyền tống trận cũng là lạng yên vỡ vụn. Cái này truyền tống trận là Tê chiếu chính mình hủy, nói như về. Ấy sẽ không có bất luận kẻ nào có thể tìm được truyền thừa chi địa, coi như là Nguyệt Hoàng Tuyển cũng không được, Minh Tôn chế tạo không gian cũng không phải là Nguyệt Hoàng Tuyển có thể cưỡng ép đột phá. Sau đó Phần Yên đã tìm được khi một cái hố to chính giữa hấp hối linh huyng ngẫng, hơn nữa triệu hắn rơi xuống còn sót lại yêu tộc đại quân, mang theo không chết mấy người, trực tiếp quay trở về Vạn Yêu Quốc. Chương 600 Lễ vật cho bác giới. Ba ngày sau, tử lăng bàn cổ đám người lại một lần nữa về tới diệt thế ma quốc. Chỉ có điều cái lúc này diệt thế ma quốc đã là người đi nhà trống hơn nữa lúc trước chính là cái kia thủy đàm, tử lăng đám người cũng lại một lần nữa cẩn thận tìm tòi một lần cái đầm nước kia, tuy nhiên lại không thu hoạch được gì. Dưới cơn thịnh nộ bàn cổ thậm chí đem cái đầm nước kia đâm cái út sấp, thế nhưng lại như cũ không có cái gì phát hiện. Còn bên kia mặt Nguyệt Hoàng Tuyền cũng mang theo thủ hạ ý định đi vạn yêu quốc tìm một chút hư thật Thế nhưng là để cho Nguyệt Hoàng tuyển phiền muộn chính là vạn yêu quốc vậy mà không thấy. Trên thực tế sáu đại thần quốc vị trí đều là tương đối che giấu, nếu như không phải có nội bộ người dẫn đường người khác căn bản tỷ. M không thấy. Đây cũng là bởi vì khi chấp pháp giả định ra rồi thần quốc không thể đại quy mô trình chiến quy củ về sau, vì phòng ngừa thế lực đối địch phái siêu cấp cao thủ đến chính mình thần quốc tiến hành phá hư. Cho nên từng cái thần quốc vị trí đều là không cố định. Hiện tại Linh Uy ngưỡng sợ tử lăng Nguyệt Hoàng tuyển đám người thừa dịp vạn yêu quốc bên trong suy yếu mà đánh lén, cho nên lựa chọn triệt để che giấu. Bởi như vậy tuy nhiên Nguyệt Hoàng tuyển đám người tìm không thấy vạn yêu quốc, coi như là mặt khác trung cấp thế giới cao cấp thế giới phi thăng người cũng không có biện pháp đến vạn yêu quốc. Bất quá đây đối với Nguyệt Hoàng tuyển đám người tạo thành tổn thất, căn bản không đáng giá nhắc tới. Cứ như vậy, vạn yêu quốc bởi vì phản ứng kịp lúc, cho nên đã tránh được thai họa ngập đầu. Mà về sau Tiến về trước ngoại vực chiến trường chấp pháp giả đám bọn họ cũng đều nhau nhau trở về, cho nên tử lăng đám người tự nhiên cũng chỉ có thể thôi. Tuy nhiên hiện tại xích quân liên hợp sáng thế cùng hoàng tuyển không nhất định chỉ sợ chấp pháp giả, nhưng hiện tại tuyệt đối không phải cùng chấp pháp giả vạch mặt thời điểm. Hơn nữa chấp pháp giả đã trở về, cái kia tử lăng dĩ nhiên là muốn lập tức tiến về trước ngoại vực chiến trường. Bằng không thì xích quỷ xích long nữ hoa cùng diệt huyên tức thì cá nhân chỉ sợ không có biện pháp kiên trì quá lâu. Bởi vậy... Trận này hầu như cải biến thần quốc bố cục một trận chiến. Cứ như vậy đã xong. Tuy nhiên Tuần Thiên Giả sau khi trở về phát hiện Diệt Thế Ma Quốc lại bị đã diệt, nhưng là đến một lần Diệt Thế Ma Quốc đã không còn là thần quốc. Thứ hai Ma Quốc người vậy mà phá hủy Tuần Thiên giới, cho nên Tuần Thiên Giả cũng liền không có quá lâu hội nghị thường kỳ. Bất quá sát thực phái người đến mới 6 đại thần quốc chính giữa từng cái cảnh cáo một phen. Cảnh cáo nội dung đơn giản chính là củng cố thần quốc cần an phận thủ thường, uy tín lâu năm thần quốc cũng không thể cố ý khiêu khích. Mà bây giờ 8 vị vũ trụ chấp pháp giả toàn bộ tê tụ, tự nhiên cũng không ai dám nói thêm cái gì. Về phần tuần thiên giới, hiện tại đã một quyền toàn bộ khôi phục bình thường, Minh thần quân tuy nhiên đã chết nhiều cái nhân vật trọng yếu, bất quá cũng không có cái gì ảnh hưởng quá lớn, như cũ giống như trước như vậy máy móc thức sinh sống. Kỳ thật khi thiên vũ giả đám người sau khi chết, minh tôn thân thể lại bị trộn. Những cái trong tế đàn mặt chứa đựng linh hồn cũng không thấy, minh thần quân còn lại mấy vị tiểu đội trưởng hầu như thì có buông tha ý niệm trong đầu bởi vì bọn họ đã đã mất đi tất cả tồn tại ý nghĩa. Bất quá ngự linh giả vì không cho tuần thiên giả phát hiện tuần thiên giới biến cố cùng mình ý đồ, hối lộ thêm uy hiếp phía dưới, thành công đón mua còn lại mấy vị tiểu đội trưởng. Hơn nữa ngụy tạo một cố minh tôn thân thể, này là ngụy tạo thân thể bất luận là nhìn qua lẫn dò xét đi lên, đều cùng nguyên lai like giống nhau như lúc, bất quá đây chẳng qua là ngự linh giả dùng linh hồn hấp thu huyết đục ngưng tụ mà thành, mục đích là đã lừa gạt tuần thiên giả Bằng không thì tuần thiên giả nếu phát hiện tuần thiên giới minh tôn thân thể không thấy, vậy khẳng định sẽ giận dữ. Minh tôn thân thể đã là bọn hắn để cho phương này vũ trụ thăng cấp hy vọng cuối cùng. Nếu là xảy ra điều gì xuất sai lầm, khó bảo toàn tuần thiên giả sẽ không giới sự giận dữ tiêu diệt ngự linh giả. Nhưng là cái này dù sao cũng là lừa gạt, có lẽ khi ngự linh giả giám thị tuần thiên giới trong khoảng thời gian này sẽ không ra vấn đề gì, nhưng là một khi vị kế tiếp chấp pháp giả cùng hắn giao tiếp. Cái kia tuần thiên giới sự tình nhất định sẽ bại lộ Cho nên Ngự Linh Giả biết mình thời gian không nhiều lắm. Hắn muốn tại hạ một người người thay thế thay hắn giám thị Tuần Thiên giới lúc trước, nghĩ biện pháp hủy diệt Tuần Thiên giới hoặc là tiêu diệt tất cả minh thần quân, khiến cho hắn Ngụy vị chấp pháp giả bị ném ra cái này vũ trụ. Cho nên đi ngang qua lục quốc chiến tuyển chọn cùng Tuần Thiên giới thí luyện về sau, mới sáu đại thần quốc đã xác lập. Hơn nữa các loại ban thưởng cùng trừng phạt cung cấp cho hoàn tất. Vũ trụ lại nên đón ngắn ngủi thời kỳ hòa bình, tất cả thế lực đều tại buồn bực thanh âm cố gắng phát triển cố gắng chuẩn bị bởi vì sáu đại thần quốc biết rõ. Tiếp qua không lâu, Vẫn Lạc Chi Mộ muốn mở ra. Khi đó, lại sẽ là một hồi long tranh hổ đấu. Hơn nữa nhiều nữa người cũng đồng dạng khi đập vào Vẫn Lạc Chi Mộ chú ý, lúc kia chỉ sợ sẽ là phương này vũ trụ thời tiết thay đổi thời điểm. Xích Quân, hoàng quyền thế giới, sang thế thần quốc một phương còn có đang tại Mưu Đồ bí mật liên hợp mặt khác thần quốc, nếu như bọn hắn muốn tiến hành đại cách mạng, cái kia tiếp theo Vẫn Lạc Chi Mộ mở ra chính là thời cơ tốt nhất. Nhưng là những thứ này, đối với tôn ngộ không mà nói, cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Bởi vì hắn đã đem tất cả tinh lực cùng lực chú ý, đều đặt ở sư phụ sư đệ trên người, hoặc là nói lúc này đây mới đi về phía tây chính giữa. Lúc này đây mặc dù không có trước đó lần thứ nhất cái kia chư thiên thần Phật cản trở, không có gì 9981 nạn cũng không có cái gì bừa bãi lộn xộn yêu quái, thế nhưng là đoạn đường này tuyệt đối sẽ không so sánh với một lần nhẹ nhõm thậm chí càng thêm vất vả bởi vì bọn họ nếu như muốn thuận lợi đến hồng hoang cổ giới, cần không chỉ là đi, nhưng lại phải không ngừng tăng lên thực lực của mình, bằng không thì không thể nào đến hồng hoang cổ giới. Khi đạt tới Phật liên tịnh thổ về sau, trải qua vừa mới bắt đầu cái kia một cái tiểu sự việc xen giữa về sau, tôn ngộ không, đường tam tạng, sang ngộ tịnh cùng tiểu bạch Long bốn người hay theo lễ Phật tông chính là cái kia tiểu hòa thượng đi đến lễ Phật tông. Mà chư bát giới cũng rất nhanh đổi theo. Chứng kiến chư bát giới khuôn mặt đắc ý cùng thoải mái, Tôn nộ không nhịn không được treo gẹo nói, ngốc tử, thế nào? Có phải hay không không có đánh hơn người ra a Chứ bát giới thì là một cái phình bụng nói, nếu liền một cái dọa bể mật giá hỏa đều thu thập không được, ta còn có cái gì mặt nói ta đã từng là ngọc hoàng đại đê à? Ta đều thực xin lỗi ta đầy cái cảo. Đã biết rõ nhị sư huynh khẳng định thắng, tên kia tuy nhiên tu vị cùng nhị sư huynh giống nhau, bất quá bị đại sư huynh sợ hãi về sau, mười thành sức mạnh phát huy ra một nửa cũng không tệ rồi. Bất quá nhị sư Vinh. Người đánh nhau về đánh nhau, người bắt người ra sang Ngộ Tịnh nói còn chưa dứt lời liền một chút bị trừ bát giới bịt miệng lại. Sau đó ôm sang Ngộ Tịnh bả vai liếc một cái sư phụ, phát hiện sư phụ đang cùng cái kia tiểu hòa thượng trò chuyện cái gì cũng không có nghe được. Lúc này mới ôm sang Ngộ Tịnh bả vai thả chậm bước chân nói, lao xa à, ngươi nói, vừa rồi lời của ngươi nếu như bị sư phụ đã nghe được, ta không lại phải bị mắng. Ngươi nhị sư đệ ta là như vậy tham tài người sao? Ta bất quá chính là cầm tên kia một khối thẻ bài. Tiên đi xem ra thân pH n không thấp, không thể nói về sau sẽ hữu dụng. Sa Ngộ Tịnh ngay xong, lập tức gật đầu nói, "Không hổ là nhị sư huynh, ta còn tưởng rằng nhị sư huynh ngươi là nhìn thẻ bài nạm vàng mang ngọc liền không nhịn được ngứa tay nữa nha. Ta có thể nhớ rõ nguyên lai like ngươi khắp nơi giấu giếm tiền thuê nhà." Lúc này thời điểm Tiểu Bạch Long thì là cười hắc hắc vô vũ chư bắt giới bà vai nói, "Nhị sư huynh, ngươi bắt người ra thẻ bài có lẽ còn nói qua được đi, thế nhưng là ngươi liền người ta dạy đều trớn lột." Cái này quá mức a trư bát rơi khó được mặt đỏ lên nói, ta đường đường Ngọc Hoàng Đại Đế chư bát giới mặc dày còn không có tên kia tốt, không lột hắn trong nội tâm của ta khó chịu. Ngươi cũng đừng nói cho sư phụ cùng Đại sư Huynh A. Tiểu Bạch Long thì là cười sau đó xoa xoa đôi bàn tay, ý kia rất rõ ràng. trư bát rơi biết mình không xuất ra chút huyết là không có phương pháp thu mua Tiểu Bạch Long, lúc này mới không tình nguyện trong ngực móc ra một chuỗi ngọc chất Phật Châu nói, đây là tên kia pháp khí Tên kia bị đại sư huynh sợ tới mức pháp khí cũng không có lấy ra đã bị ta đánh được đều cha gọi mẹ. Ok, cái này cho ngươi, ngươi có thể cho ta giữ bí mật à? Tiểu Bạch Long vui dạo dược nhận lấy, sau đó nói, tam sư huynh còn không có đây, cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia a trư bát giới thở dài, lại đang trong ngực móc ra một cái bằng gỗ tiểu bát, đưa cho sang ngộ tỉnh nói, ta không biết thứ này làm gì dùng, dám khẳng định là bà bối, lao sư, đừng nói nhị sư huynh đối với ngươi không tốt à? Lao xa kết quả một bát, nhìn nhìn, lộ ra rất ưa thích. Nhẹ gật đầu liền đạp đến trong ngực. Chư bát giới vừa định buông lỏng một hơi, đồng nhiên khi hắn trên bờ vai vươn một tay, sau đó tôn ngộ không thanh ầm văng lên, chưa của cũng không có của ta phân. Cái kia cá gỗ ta muốn, đa tạ nhị sư để A. Tôn ngộ không nói xong, tay kia nhất câu, một cái lớn cỡ bản tay cá gỗ liền theo chư bát giới rộng thùng thỉnh ống tay háo chính giữa bay ra, trực tiếp đã rơi vào tôn ngộ không trong tay. Chư bát giới vừa nhìn cái này cá gỗ bị tôn ngộ không cầm đi, lập tức giận dữ nói, ngươi cái này ôn hầu tử, liền nhặt đáng giá cầm. Chư bát giới cái này một câu là trực tiếp kêu đi ra, phía trước đi tới đường tam tạng lập tức quay đầu lại nói, bát giới. Chuyện gì? Chư bát giới vừa nhìn sư phụ quay đầu lại nhìn mình, đồng nhiên bắt tay vác tại sau lưng nói, không có việc gì, sư phụ, ta cùng đại sư huynh đùa dẫn đây, đúng không, đại sư huynh? Nói xong. Mạnh liệt hướng tôn ngộ không nháy mắt quạt lỗ thai. Tôn ngộ không cười gật đầu nói, sư phụ không có việc gì, chính là vừa rồi trên mặt đất chứng kiến cái tảng đá, rất tốt xem. Sư phụ ngươi cùng cái này tiểu sư phụ đón lấy trò chuyện, đón lấy trò chuyện. Đường tam tạng nhẹ gật đầu, lúc này mới xoay người lại cùng tiểu hòa thượng kia hỏi thăm một ít cái kia lễ Phật tông tình huống. Chứ bắt giới thở dài một hơi, sau đó vẻ mặt hai hoán đối với tôn ngộ không nói, hầu ca, ngươi không thể như vậy à. Ta láo chư liệu chết liệu sống cùng tên kia đại chiến hơn 300 hiệp, trên người đều bị thương, như thế nào cũng phải cho ta lưu lại chiến lợi phẩm A. Tôn nộ không thì là khinh bị nhìn trư bát giới một cái nói, nhìn ngươi là dạng không có tiền đồ, cái này cá gỗ mặc dù không tệ, nhưng mắt ta thấy bên trong chỉ là rắc rưởi ngươi cho rằng ta nguyện ý muốn A. Chư bát giới nết miệng sau lưng đưa tay nói, ngươi xem không hơn ngươi còn đoạt của ta, vậy ngươi đưa ta. Tôn nộ không không có để ý đến hắn. Mà là thỏ tay vô vào chư bát giới rộng thùng thình ra tay trên lòng bàn tay nói, "Xem trọng, đại sư huynh cho ngươi thứ này, mới là bà bối." Nói xong, Tôn Nộ không ra tay đột nhiên nâng lên, sau đó khi chư bát giới ra tay bên trên đột nhiên liền giấy lên một cỗ hỏa diễm, ngọn lửa kia màu vàng kim óng ánh, nhìn qua giống như là lưu động chất lỏng hoàng kim giống nhau, tức là rực rỡ tươi đẹp. Chư bát giới vừa nhìn thấy ngọn lửa này, con mắt đều thẳng, trong miệng càng là rầm rì lấp bắp muốn nói cái gì thế, nhưng là còn nói không đi ra. Thẳng đến sang ngộ Tịnh khi trư bát giới đầu đằng sau vỗ một cái, trư bát giới lúc này mới biệt xuất đến một câu, hầu ca, ta lão chư thật là yêu người chết mất. Chương 601, Kim Tỷ Kỳ Bí. Đừng nóng nội, trước hết nghe ta nói. Cái này gọi là điệu tâm dung kim hỏa, tuy nhiên cũng không phải nguyên vẹn, bất quá đối với bát giới ngươi tới nói đây tuyệt đối đủ. Nói tất cả đừng có gấp, có thể hay không có chút triển vọng. Người cầm lấy đi về sau, đừng có gấp, một chút dung hợp chờ ngươi thuận lợi dung hợp ngọn lửa này về sau, đại sư huynh còn có lễ vợ. Tôn nộ không vừa nói xong, chứ bát giới cũng đã không thể chờ đợi được nhận lấy hỏa diễm, cho đã mắt mê say nhìn ngọn lửa kia, quả thực so năm đó chứng kiến cao láo trăng cao thúy lan còn muốn si tỉnh Tôn lộ không lắp đầu, dặn dò bát giới không nên hiện tại dung hợp về sau, liền quay đầu đối với tiểu bạch Long nói, cái kia, đại sư huynh lần này không cố ý cho ngươi chuẩn bị cái gì lễ vật bất quá ngươi đừng lo lắng Ngươi tam sư huynh hiện tại thế nhưng là có được cái thủy thuộc tính bảo bối. Đến lúc đó ngươi lúc tu luyện cho ngươi tam sư huynh cho ngươi hộ pháp, tuyệt đối so với bất luận cái gì thiền tài địa bảo đều tốt dùng. Tôn ngộ không nói xong, tiểu bạch long nhưng là lắc đầu nói, đại sư huynh, chuyện này ta còn một mực chưa kịp cùng ngươi nói, vừa vận hiện tại nâng lên cái này, ta lại vừa vặn nói, kỳ thật ngay tại trước trận, ta phát hiện mình quen thuộc, đang tại phát sinh chuyển biến. Chuyển biến, có chút nghi ngờ hỏi một câu Sau đó tôn ngộ không thiên địa hỏa nhãn mở rộng, lập tức sẽ đem tiểu bạch Long tình huống trong cơ thể nhìn cái nhìn thấy tận mắt. Cái này vừa nhìn không sao, tôn ngộ không lập tức lông mày đều vặn lại với nhau. Đây là cái gì thời điểm sự tình? Tiểu bạch long nhìn chư bát giới liếc, nói, chính là đại sư huynh ngươi sau khi trở về đi hoa quả sơn đoạn thời gian kia, trong cơ thể ta mà bắt đầu đã xảy ra loại này kỳ quái biến hóa, bất quá đối với thực lực của ta cũng không có ảnh hưởng gì. Thật sự là kỳ quái Tiểu Bạch Long ngươi rõ ràng là thủy thuộc tính, hơn nữa ngươi cái này nhất mạch đều là thủy thuộc tính. Vì cái gì nhưng bây giờ đột nhiên bản thân thuộc tính đã xảy ra chuyển biến. Hơn nữa còn là chuyển biến làm cùng thủy thuộc tính không chút nào muốn làm kim thuộc tính. Đây cũng quá kỳ quái. Quả thực chính là không có đạo lý A đúng rồi, ngươi gần nhất có hay không gặp được cái gì người kỳ quái hoặc là chuyện kỳ quái. Tôn Ngộ không hỏi lên như vậy. Tiểu Bạch Long thì là cẩn thận nhớ lại bắt đầu. Nhưng là muốn cả buổi nhưng không được yếu lĩnh. Thật sự là nghĩ không ra có cái gì đặc thù sự tình, nếu như không nên nói. Cũng chỉ có trước trận ta lúc Nam Hải đáy biển một cái vực sâu chính giữa, gặp được một pho tượng kim tỷ. Nói xong, tiểu bạch long trong ngực móc ra một cái lớn cỡ bàn tay màu vàng lợt hình vông kim tỷ. Cái này kim tỷ phía trên khắc cũng không phải bình thường ngọc tỷ phía trên long phượng hoặc là kỳ lân quy xà các loại thủy thú, mà là một bộ vũ trụ mênh mông bản đồ tinh vực. Mà kim tỷ dưới mặt đất có khắc bốn chữ thì là khai thiên tích điệ Đúng là bởi vì này lúc nãy kim tỷ đặc thủ, tiểu bạch long mới nhặt được trở về đặt ở bên người. Thế nhưng là tôn ngộ không dùng thiên địa hỏa nhãn dò xét một phen về sau, cũng không có phát hiện người kim tỷ có cái gì đặc biệt, tuy nhiên cũng khô. NG phải thế gian chi vật nhưng là cũng không có gì đặc biệt chân quý địa điểm. Nhưng nhìn cái này kim tỷ, tôn ngộ không cảm giác, cảm thấy có chỗ nào không đúng, tuy nhiên lại không cách nào cụ thể cảm giác được ra. Sau đó tôn ngộ không lại hỏi, Người xác định không có gì không khỏe hoặc là cái gì đặc thủ tình hôn lư. Một người bản thân thuộc tính chuyển biến sẽ phải một vốn một lời người tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Tiểu Bạch Long thoáng suy tư trở xuống nói, muốn nói ảnh hưởng cũng là có. Chính là trước kia thủy hệ pháp thuật càng ngày càng khó dùng thi triển, hơn nữa rất nhiều thủy hệ pháp thuật dùng đến tất cả đều biến thành kim hệ pháp thuật. Nói xong, Tiểu Bạch Long đưa tay liền đối với con đường một bên một viên người eo thô đại thụ một ngón tay, lập tức một đạo kim quang lúc Tiểu Bạch Long đầu ngón tay bắn ra Sau đó cá. Ý kia đại thụ bị chặn ngang chặt đứt. Có chút bất đắc dĩ đối với Tôn Ngộ không nói, thấy được chưa? Cái này vốn phải là thủy tiễn thuật, nhưng là bây giờ lại trở thành kim tiễn thuật, hơn nữa huy lực không sai biệt lắm là thủy tiễn thuật gấp 3 đến gấp 5 lần. Những thứ khác pháp thuật cũng đều không sai biệt lắm. Tôn Ngộ không thì là khuôn mặt kinh ngạc. Thủy tiễn thuật là thủy hệ pháp thuật chính giữa cấp thấp nhất, theo lý thuyết cái này Phật liền Tịnh thổ chính giữa cây cối trình độ bền bị tuyệt đối là vượt xa bản cổ giới. Thế nhưng là Tiểu Bạch Long một cái thủy tiện thuật sẽ đem cái này đại thụ phá hủy. Xem ra Tiểu Bạch Long trên người biến hóa, hẳn là chuyện tốt ta. Tiểu Bạch Long, đối với cái này loại biến hóa, ngươi cảm thấy như thế nào? Tiểu Bạch Long lập tức thật hưng phấn. Ta đương nhiên là hy vọng chính mình càng cường đại càng tốt, kim thuộc tính có thể cho ta có được trước kia gấp 3 trở lên lực phá hoại, ta cầu còn không được. Duy nhất lo lắng chính là chỗ này loại không hiểu thấu biến cố. Có thể hay không có vấn đề gì. Tôn Ngộ không đem cái kia kim tỷ thu vào chính mình khí trung thế giới sau đó nói, cái này rất đơn giản, ta liền hoài nghi là cái này kim tỷ vấn đề. Trong khoảng thời gian này ta tạm thời thu hồi cái này kim tỷ, ngươi xem một chút trong cơ thể ngươi thuộc tính chuyển hóa tình huống còn có thể sẽ không tiếp tục. Nếu như như cũ tiếp tục cái kia chính là vấn đề khác. Nếu như không có, vậy rất rõ ràng. Tiểu Bạch Long nhẹ gật đầu, phương pháp này xác thực đơn giản rõ ràng. Cứ như vậy, Tôn nộ không lại lại hỏi một ít những thứ khác tình huống. Lúc này thời điểm, cái kia ở phía trước dẫn đường tiểu hòa thượng đã ngừng lại. Vốn là chuyện thân đối với tôn ngộ không bốn người thi lễ một cái, mới nói, cái này phía trước chính là ta lễ Phật Tông Tông Môn. Mấy vị tình huống, ta sẽ cùng Tông Môn phụ trách sư huynh nói rõ, dùng mấy vị sư phụ thân thủ, nhất định có thể trực tiếp trở thành trưởng lao hoặc là bên trên bề trên. Lúc này thời điểm đường Tam tạng hướng tôn ngộ không nháy mắt ra dấu tôn ngộ không liền cười hì hì tiến lên vài bước, lôi kéo tiểu hòa thượng kia ra tay nói. Tiểu sư phụ không cần như thế, không cần như thế. Ngươi sẽ đem chúng ta cho S. E N.G. bình thường nhất nhập môn đệ tử là được rồi, không cần có cái gì đặc thù đãi ngộ. Tôn ngộ không lúc nói chuyện, dùng tới một tia tinh thần lực uy ác, tiểu hòa thượng kia tu vị vốn cũng không như tôn ngộ không, lúc này thời điểm ở đâu còn dám phản bác. Lập tức gật đầu đáp ứng. Lúc trước tôn ngộ không cùng chư bát giới biểu hiện, đã cho hắn đã tạo thành tương đối lớn tâm lý hoán hận. Đường tam tạng lúc này mới nhẹ gật đầu. Sau đó ý bảo tiểu hòa thượng dẫn đường. Tiểu hòa thượng kia lại thi lễ một cái, sau đó mang theo đường Tam Tạng một đoàn người hướng về tông môn tiến đến. Lễ Phật Tông Tông môn ở một tòa núi nhỏ giữa sơn núi, xa xa nhìn qua khói bùi quần quanh, cũng là quả thật có một bộ thế ngoại xuất trần cảm giác. Tiểu hòa thượng chính là mang theo đường Tam Tạng mấy người theo cũng không bất ngờ đường núi cầu thang một đường hướng lên. Mà ở hành tàu trong lúc, Tôn Ngộ không kinh ngạc phát hiện lúc đường núi hai bên thỉnh thoảng có thể trông thấy một ít mặc Phật y đệ tử cờ Phật. Thế nhưng là những người này tu vị cũng không phải tôn ngộ không suy nghĩ giống như như vậy, tất cả đều là hợp đạo tu vị trở lên. Trong đó đại bộ phận tu vị đều là lúc đại đạo thánh nhân sơ cấp đến đại đạo thánh nhân đỉnh phong. Mãi cho đến một đoàn người đi tới giữa sần núi Sơn Môn Chỗ, tôn ngộ không mới nhìn đến hai gã hợp đạo sơ xê. Ấp đệ tử đang tại bảo vệ Sơn Môn. Thật kỳ quái, nơi đây vì cái gì còn có đại đạo thánh nhân tu vi người. Nơi đây không phải trung cấp thế giới ư. Không phải có lẽ chỉ có hợp đạo tu vị trở lên người sao. Tiểu hòa thượng kia dùng một cái tương đối ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn tôn ngộ không liếc, sau đó nói, ta không biết sư phụ nói cái gì trung cấp thế giới, bất qua cái thế giới này tất cả tu vị chưa đủ hợp đạo sơ cấp, đều là ở cái thế giới này dân bản địa. Chỉ có những cái từ bên ngoài đến phi thăng đến người của thế giới này, mới có thể là hợp đạo tu vị trở lên. Cho nên các ngươi lúc trước mới có thể gặp được cái loại này, rất nhiều tông môn đều tại phi thăng cửa đại điện chờ sau đó tranh đoạt phi thăng đi lên nhân vật mới. Tôn Ngộ Không ổ một tiếng, lập tức cũng đã đã minh bạch. Nguyên lai like cái thế giới này cũng không phải như Tôn Ngộ Không suy nghĩ như vậy toàn bộ đều là hợp đạo tu vị. Chỉ có phi thăng mới nhất định là hợp đạo tu vị, những cái sinh ra ở người của thế giới này, mới ra sinh thời điểm khẳng định tu vị rất thấp, sau đó cần thông qua tu luyện của mình mới có thể. Đương nhiên, bởi vì thiên tư quan hệ Có ít người chỉ sợ cuối cùng cả đời cũng không có biện pháp đến hợp đạo cảnh giới, cho nên cũng chỉ có thể làm một ít hạ đằng việc. Ví dụ như lúc trước thấy lúc chân núi hái thuốc hoặc là làm ruộng đấy. Lúc này thời điểm chư bắt giới thì là mở miệng hỏi, tiểu sư phụ, ta hỏi thăm, trẻ mới sinh là cái gì tu vi à? Có phải hay không cũng là phàm nhân a Cái kia tiểu sư phụ gật đầu nói, vị này béo sư phụ nói không sai, nơi đây hải tử mới sinh đều là phàm nhân, chẳng qua là thấp nhất thánh nhân cảnh giới. Tất cả mọi người cần không ngừng tu luyện mới có thể. Tiểu hòa thượng kia vừa nói xong, chư bát giới chính là xương sở. Mới ra sinh ra được là thánh nhân cảnh giới. Hơn nữa thánh nhân cảnh giới chỉ xem như phạm nhân. Lập tức chư bát giới quay đầu nhìn thoáng qua dưới núi. Nói như vậy đại đạo thánh nhân cường giả, cũng chỉ có thể đủ loại nông dân hài thuốc. Ai ôi ba! May mắn ta lão chư là hợp đạo đỉnh phong A bằng không thì lại phải làm quay về lao buồn hành. Chư bát giới nói xong, tiểu hòa thượng kia thì là một cái lão đ Thiếu một ít liền ngã sắp xuống. Đường tam tạng vội vàng đỡ lấy ân cần hỏi thăm có phải hay không ở đâu không thoải mái. Tiểu hòa thượng kia sắc mặt có chút trắng bệnh lắc đầu nói không có việc gì, mà trong nội tâm thì là nói, quả là thế, cái này béo hòa thượng quả nhiên là hợp đạo tu vi đỉnh cao. Chúng ta cái này lễ Phật Tông Tông Chủ cũng mới hợp đạo đỉnh phong. Ai, thật không biết mình là mời về mấy tôn Bồ Tát hay mấy kẻ ôn thần A. Tuy nhiên trong nội tâm âm thầm tiêu khổ, Thế nhưng là cái này tiểu hòa thượng thế nhưng là không dám chậm trễ chút nào. Cùng cái kia thủ vệ đệ tử nói vài câu, hai người kia liền gật đầu sau đó cho đi. Đi theo tiểu hòa thượng kia tiến vào đại môn về sau, toàn bộ tông môn tình huống liền vừa xem hiểu ngay. Cái này lễ Phật tông đúng là cái tiểu tông môn. Lúc đại môn về sau chính là một cái so sánh rộng lớn cầu đá, dưới cầu đá là chạy chậm mà qua thập phần thanh tịnh sông nhỏ. Lúc cầu đá một chỗ khác thì là một pho tượng Phật đà kim thân pho tượng. Phó tượng kia là khoanh chân mà ngồi, trong tay đang nắm một cuốn kinh thư. Mà ở cái kia Phật Đà Kim thân phó tượng phía trước, thì là ba gã xoay người thi lễ hòa thượng. Ở đằng kia phó tượng đằng sau, chính là một tòa đại điện, đại điện ngược lại là rất to lớn, so tây thiên linh sơn đại lôi âm tự còn muốn lớn hơn một ít. Đại điện hai bên thì là không sai biệt lắm 160-170 gian phòng. Đại điện về sau thì là một cái tương đối rộng lớn diễn võ trường. Sau đó, sẽ không có cho nên mới nói toàn bộ tông môn thật là vừa xem hiểu ngay. Tiểu hòa thượng kia chứng kiến tôn ngộ không mấy người trong ánh mắt kinh ngạc, có chút xin lỗi giải thích nói, chúng ta lễ Phật tông bất quá là một cái tiểu tông môn, bất quá nơi đây cũng không phải toàn bộ, mà là các đệ tử ở lại chỗ tu luyện. Tất cả hợp đạo tu vị trở lên trưởng lao cùng các sư huynh thì là lúc đỉnh núi Liên Vân Biệt tự chính giữa. Mấy vị sư phụ là phi thăng mà đến, đều có được hợp đạo tu vị, cho nên ta sẽ dẫn các vị sư phụ tiến về trước đỉnh núi liên vân biệt tự. Nơi nào sẽ do tông chủ tự mình tiếp đãi. Thế nhưng là tiểu hòa thượng kia vừa mới dứt lời, tôn hộ không đám người chợt nghe đến một tiếng tởm mở tiếng cười ở đằng kia đại điện chính giữa truyền đến, sau đó một đoàn người liền ở đằng kia đại điện chính giữa nối đuôi nhau mà ra. Người kia chính là chúng ta tông chủ, rõ ràng lễ trí quan Phật. Chương 602, nhịn không được liền ăn rồi. Mặc dù đang Phật Liên Tịnh Thổ giới, cái này lễ Phật tông bất quá là một cái bát phẩm tiểu tông môn, bất quá đường tam tạng đám người cũng không có bất luận cái gì xem thường. Tôn độ không mấy người, mặc dù đối với tại bản cổ giới Phật môn không có nửa điểm hào cảm, thế nhưng là bởi vì Đường Tam Tạng đối với Phật giáo thành kính, bọn hắn đối với cái này Phật Liên Tịnh thổ giới Phật giáo không có bất kỳ kỳ thị hoặc là đặc biệt gì tâm tình. Cho nên ở đằng kia Lễ Phật Tông tông chủ dẫn người cười lớn ra đón thời điểm, Đường Tam Tạng 5 người cũng đều là làm đủ cấp bậc lễ nghĩa. Tuy nhiên cũng không nhất định sẽ trở thành cái này Lễ Phật Tông đệ tử, nhưng là kết cái thiện duyên luôn tốt. Cái kia Lễ Phật Tông tông chủ Minh Lễ Chí Quang Phật Hơn nữa ngược lại là mặt mũi hiền lành, liếc nhìn qua liền làm cho người ta một loại tao nhã nho nhã cảm giác. Lúc này cái kia minh lễ trí quang Phật chạy tới đường tam tạng đám người trước người, tiểu hòa thượng kia thập phần cung kính đã thành một cái Phật lễ, liền lui xuống. Lúc này, cái kia minh lễ trí quang Phật vốn là đối với đường tam tạng 5 người thi cái lễ, lúc này mới mở miệng nói, vần tăng lễ Phật Tông Tông Chủ, Phật hiệu minh lễ trí quang, chư vị đều là vừa mới phi thăng đi lên Phật Đà, có thể tới ta đây nhò nhỏ lễ Phật Tông quả nhiên là vẻ vàng cho kẻ hèn này A Đến đến, chư vị theo Bần Tăng đến, Bần Tăng cùng chư vị giới thiệu trở xuống cái này lễ Phật Tông. Cái này minh lễ trí quang Phật biểu. Hiện tương đối nhiệt tình, hơn nữa không có chút nào xem thường Tôn Ngộ không đám người ý tứ, ngược lại giống như là đã lâu không gặp bằng hữu cũ giống như. Lúc này Tôn Ngộ không một bước nhảy lên đến đây, nói, chấm đã chấm đã, chẳng lẽ Quý Tông Chủ biết rõ ta sẽ chờ đến. Cái kia minh lễ trí quang Phật cười nhạt một tiếng nói, Bần đồ Đang trên đường trở về cũng đã đem mấy vị tình huống thông tri cùng Bần Tăng. Đúng rồi đúng rồi, Bần Tăng đều cao hưng có chút hồ đồ rồi. Các người có thể bảo ta trí quang hòa thượng. Còn không biết chư vị Phật hiệu. Lúc này đường Tam Tạng tiến lên thi lễ một cái nói, Bần Tăng Phật hiệu Kim tiền Tử, vị này chính là đại đồ đệ của ta, Tôn Ngộ Không. Vị này chính là nhị đồ đệ, chư nộ năng. Vị này chính là tam đồ đệ, sang nộ tính. Vị này chính là của ta tứ đồ đệ, tục ra tính danh Ngao Ngọc. Cái kia chí quang hỏa thượng nhẹ gật đầu, sau đó giải thích nói, "Thất lễ thất lễ, vừa mới bẩn tăng đúng là thật cao hứng, khả năng hủ đến mấy vị." Kỳ thật, bẩn tăng sở dĩ như thế, cũng là có nguyên do. Nguyên lai, like. cái này Lễ Phật Tông mặc dù là bát phẩm tông môn, nhưng là bát phẩm tông môn chính giữa nhất kế cuối tồn tại. Ngoại trừ trên núi những cái hái thuốc làm ruộng tu vị không đến hợp đạo đệ tử, phía sau hắn những người này cũng đã là Lễ Phật Tông toàn bộ đệ tử. Trừ hắn ra Minh Lễ Chí Quang Phật bên ngoài, Còn có hai người cũng là hợp đạo đình phong, nhưng là còn lại hai mươi mấy người, cũng chỉ có hợp đạo sơ cấp tu vi. Thực lực như vậy chỉ sợ cũng liền mạnh mẽ một chút cựu phẩm tông môn cũng không bằng. Lễ Phật Tông vốn là coi như là bát phẩm tông môn chính giữa đã trên trung đẳng tông môn, môn hạ đệ tử vi hoàng nhất thời điểm cũng có 5-600 người. Thế nhưng là về sau lúc lễ Phật Tông phụ cận, có một cái tên là Chiến Phật Tông Tông Môn nhanh chóng cuộc hời. Cái kia Chiến Phật Tông tất cả đều là rất thích tàn nhẫn tranh đấu am hiểu chiến đấu người đặc biệt là cái kia Chiến Phật Tông tông chủ địch chiến, tuy nhiên đồng dạng là hợp đạo tu vi đỉnh cao, nhưng là một người nhưng có thể liều mạng Lễ Phật Tông hai đại hợp đạo đỉnh phong nhưng lại sẽ chiếm theo ưu thế. Đang cùng Chiến Phật Tông mấy lần xung đột về sau, Lễ Phật Tông đệ tử chết thì chết, tán tán, càng có một bộ phận lớn bị Chiến Phật Tông thu đi. Cho nên bây giờ Lễ Phật Tông mới có thể đủ. N lạc tới như thế hoàn cảnh. Hơn nữa bởi vì cái kia Chiến Phật Tông cường thế, Lễ Phật Tông đã có mấy trăm năm không có ai gia nhập. Bất luận là từ bên ngoài đến phi thăng người lẫn bổn địa tu Phật người Đây cũng là vì cái gì cái kia tiểu hòa thượng thông qua đưa tin ngọc giản nói cho hắn biết hôm nay Thậm chí có 5 tên phi thăng người muốn gia nhập bọn hắn lễ Phật tông thời điểm Cái này Minh lễ trí quang Phật mới có thể kích động như thế thậm chí tự mình đến đến cái này viện tự mình nên đón quan hệ Đây chính là 5 tên bằng vào thực lực phi thăng đi lên cường giả Yếu nhất cũng có được hợp đạo sơ cấp tu vị Hơn nữa loại này phi thăng người không người nào là thiên tư chắc tuyệt thế hệ Chỉ cần siêng năng tu luyện cái kia tu vị nhất định là biết bay nhanh chóng tăng lên được. Đương nhiên, những lời này, Minh lễ Chí quang Phật đều cùng đường tam tạng rất rõ ràng nói. Tuy nhiên lễ Phật Tông rất thiếu người, nhưng là trí quang hòa thượng cũng không có ý định giấu giếm những sự thật này, như về sau bởi vì cùng chiến Phật Tông trở mặt để cho cái này vài tên phi thăng người chịu khổ thai họa bất ngờ vậy cũng chính là thiên đại tội nghiệp Không thể không nói, cái này lễ Phật Tông là cái này Phật liên tịnh thổ giới hiếm có như cũ phong thư Phật tổ môn phái Trải qua hơn trăm vạn thậm chí là trăm ngàn vạn năm phát triển, rất nhiều rất nhiều Phật giáo tông môn, tuy nhiên đồng dạng đập vào Phật giáo cờ hiệu tu luyện giả Phật giáo công pháp, nhưng là trên thực tế đã cùng những thứ khác môn phái tu chân không có gì khác nhau. Vì tranh đoạt nhân tài, tài nguyên địa bản thường xuyên đánh đập tàn nhẫn thậm chí động một chút lại diệt kia tông môn. Chỉ có số rất ít Phật giáo môn phái vẫn như cũng là kiên trì lúc ban đầu tín ngưỡng, cũng chính là nội tâm Phật. Ban cổ giới thờ phụ Phật. Chính là như Lai Phật tổ Thích L Mà khi đường tam tạng hỏi cái này Phật liên tịnh thổ giới chỗ thờ phụng Phật là của người đó thời điểm, cái kêu trí quang hòa thượng thì là cười chỉ chỉ chính mình bản tâm. Nói, Phật, ngay tại nội tâm, vô tướng, vô hình, vô danh, không phải ai, cũng không phải cái gì. Đường tam tạng vốn là có chút kinh ngạc, thế nhưng là lập tức liền lộ ra hiểu rõ thần sắc. Thu giáo, trí quang thượng sư một câu, điểm tình bẩn tăng mấy chục năm không biết giải quyết thế nào. Không biết bẩn tăng đám người. Có thể hay không dừng lại lúc này. Ngày đêm lắng nghe trí quang thượng sư Phật âm. Năm đó đường tam tạng lẫn tây thiên lôi âm tự như lai Phật tổ ngồi xuống đại đệ tử Kim Thiền Tử thời điểm. Lại một lần nữa Phật như lai giảng kinh thời điểm. Kim Thiền Tử lại ngủ gật, như lai không vui, đem đánh thức, hỏi chi, không lắng nghe ngã Phật thiên âm, có thể nào rõ ràng thế gian chí lý. Không chỉ là Kim Thiền Tử ngủ được hồ đồ rồi lẫn làm sao vậy, Kim Thiền Tử nhưng là nói, nếu không ngươi, Phật còn đang. Ta tim vì ta Phật. Thế gian chí lý lúc ta tìm, đúng là bởi vì này lời nói như Lai giận dữ, trực tiếp phế bỏ kim tiền tử tất cả tu vị, hơn nữa để cho trải qua 10 thế kiếp nạn. 10 lần luân hồi chúng sinh đã để cho Đường Tam Tạng triệt để quên mất sảng khóe sơ hắn đối với Như Lai cái kia lời nói, thế nhưng là tuy nhiên trí nhớ bị xóa đi, thế nhưng là Đường Tam Tạng vẫn như cũng là kim tiền tử, đặc biệt là ở kiếp này, hắn đối với mình biết Phật lý, từng nhiều lần sinh ra nghi vấn. Lúc trước cái kia ta tim vì ta Phật hiểu ra, Đã trong lòng hắn mơ hồ bay lên, chỉ có điều còn rất mơ hồ. Mà trí quang hòa thượng một phen lời nói, giống như là xuyên phá này một tầng cửa sổ, lập tức khiến cho đường tam tạng tim, thông thấu sáng ngời. Như Lai cũng không phải Phật, hắn chẳng qua là đem Phật áp đặt tại bản thân. Phật cũng không phải ai, cũng cho tới bây giờ cũng không phải là ai. Đường tam tạng nội tâm hiểu ra, dĩ nhiên là cảm thấy cái này trí quang hòa thượng Phật lý tinh diệu, vì vậy liền đưa ra lúc này đi theo trí quang hòa thượng tu hành mà trí quang hòa thượng tự nhiên là cầu còn không được. Vì vậy liền nắm đường Tam Tạng ra tay, hướng cái kia đại điện đi đến. Bất quá mới vừa đi vài bước, đường Tam Tạng lại hỏi, trí quang thượng sư, vừa mới theo như lời, cái kia chiến Phật Tông, cũng là như lễ Phật Tông như vậy thở phụng ngã Phật sao. Trí quang hòa thượng lấp đầu, cái kia chính là một đám cường đạo, bọn hắn thuộc về chỉ tu thân không tu tâm ngoại đạo Phật môn. Mà chúng ta lễ Phật Tông chính là tu tâm không tu thân bên trong đạo Phật cửa. không đồng dạng như vậy bằng không chúng ta cũng sẽ không bị bọn hắn nước hiếp thảm như vậy. Đường Tam Tạng lại hỏi, nói đúng là, bọn hắn chính là chỉ tu Phật môn công pháp, cũng không Phật môn lòng từ bi người. Chí Quan Hòa Thượng gật đầu, lập tức nghĩ đến lễ Phật Tông thảm trạng, không khỏi lắc đầu. Đường Tam Tạng nghĩ nghĩ, quay đầu đối với Tôn Ngộ Không nói, Ngộ Không, có nhớ hay không vi sư từng dạy bảo qua người, người như cùng ta vì lương thiện, ta định nghiêng kia từng báo. Tôn Ngộ Không gật đầu. Sau đó Đường Tam Tạng lại nói, Vừa mới trí Quang thượng sư một phen lời nói, lệnh vi sư mấy chục năm tích tụ đi vào, nội tâm vô cùng sáng ngời, vậy ngươi nếu chúng ta nên làm như thế nào? Tôn Nộ không cũng gật đầu nói, sư phụ, đồ nhi minh bạch. Tôn Nộ không nói xong, vốn là hướng cái kia Chí Quang Hỏa thượng thi lễ một cái, sau đó rồi hướng đường Tam Tạng hành lễ. Sau đó lôi kéo bên cạnh Trư bắt Giới, ghé vào lỗ thai hằn nói vài câu, đón lấy rồi hướng sang Ngộ Tĩnh cùng Tiểu Bạch Long nói, xa sư đệ, Tiểu Bạch Long, hai người các ngươi ở tại chỗ này chi? Êu cô sư phụ, ta cùng bát giới có một số việc, sáng mai liền quay về. Sa ngộ tinh cùng tiểu bạch long mặc dù có chút nghi hoặc, bất quá cũng không có hỏi nhiều, mà là gật đầu đáp ứng. Sau đó tôn ngộ không liền dẫn trư bát giới trực tiếp bay lên trời, hướng về chân núi bay đi. Kim Thiền Đại Sư, cái này chứng kiến tôn ngộ không cùng trư bát giới đột nhiên rời đi, chí quang hòa thượng còn tưởng rằng chính mình chiêu đãi không chu toàn, vì vậy có chút khẩn trương mà hỏi. Đường tam tạng thì là cười cười nói, không có việc gì không có việc gì. Bọn hắn đi làm chút ít sự tình, sáng mai sẽ gặp. Chí Quang thượng sư, Bần tăng còn muốn tiếp tục thỉnh giáo. Sau đó Chí Quang hòa thượng liền bình lui những người còn lại, tự mình mang theo Đường Tam Tạng ba người lên cái kia đỉnh núi Liên Vân biệt viện, hơn nữa chọn lấy ba gian phòng trên cho bọn hắn ba người nghỉ ngơi. Đối với Chí Quang hòa thượng cử động, lễ Phật tông những đệ tử kia hoặc là trưởng lão, không có bất kỳ một người lộ ra cái gì bất mãn hoặc là những thứ khác tâm tình cho dù đường tam tạng ba người còn không có gia nhập lễ Phật Tông đã được ở chỗ tốt nhất. Không thể nói lễ Phật Tông người xác thực đều là một ít một lòng hướng Phật từ thiện, căn bản cũng không có những cái cái gì đấu kỵ tâm tình, có, chỉ là vì lễ Phật Tông nhiều hơn cái này nằm tên cường giả vui sướng. Mà ra đi lễ Phật Tông Sơn Môn về sau, chứ bắt giới lẫn nhịn không được mở miệng nói, Đại sư Minh, ngươi là không ngủ vừa muốn gặp ta. Chúng ta thật là đi lấy bảo bối ư. Thế nhưng là nơi này ngươi cũng là lần đầu tiên tới. Làm sao ngươi biết nơi đó có bà bối? Vừa rồi tôn ngộ không lúc chư bát giới bên thai nói cho hắn biết, chính mình muốn dẫn hắn đi tìm bà bối, chư bát giới lúc này mới đi theo hắn đi. Hắc hắc, nói ngươi là ngốc tử ngươi còn không thừa nhận, chúng ta không biết nơi đó có bà bối, thế nhưng là người nơi này biết rõ à, hỏi một chút không được sao. Sẽ không, nếu muốn cái kia bà bối, nên ra thêm chút sức khí. Chư bát giới con mắt lẻ kim con nói, yên tâm yên tâm, ta lão chư cái khác không, ngay cả có một cánh tay khí lực. Hầu ca, cái kia bảo bồi có phải rất lớn hay không a, một mình ngươi gánh không nổi. Tôn Nộ không cũng không trả lời, mà là cười hắc hắc nói, "Hiện tại, ngươi có thể dung hợp một kia ngọn lửa kia, ta giúp ngươi hộ pháp." Trư Bát giới nhưng là có chút xin lỗi nói, "Cái kia, ngạch, ta nghĩ, cái này trước hết không cần." Tôn Nộ không nghi ngờ nói, "Làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi dung hợp không được ngọn lửa kia? Một hồi sẽ có cuộc chiến này đánh, ngươi vừa vặn thừa cơ làm quen một chút cái này hỏa diễm." Trư Bát Dợi vốn là lắc đầu, Sau đó Lưu Bập nói, "Không đúng không đúng, lựa kia à, ngươi cho ta về sau, thừa dịp ngươi không chú ý, ta liền ăn rồi, hiện tại đã tiêu hóa đã xong." Chương 603: Tiến vào chiến tông phật. Tôn Nộ không thì là căn bản không tin, đừng làm lộn xộn, nhanh lên dung hợp, đừng nghĩ lười biếng à, bằng không thì một hồi phân bảo bối không phần của ngươi." Trư Bát Giới nghe xong không chính mình cái kia phần, lập tức liền nóng nảy, "Hầu ca hầu ca, Đường à, ta là thật sự đã ăn." Hơn nữa hiện tại đã dung hợp không sai biệt lắm, ngươi không thấy tu vi của ta đã đột phá ư? Tôn Nộ không xứng sở, sau đó mở ra thiên địa hỏa nhãn vừa nhìn, liền không nhịn được kinh ngạc nói, bắt giới, ngươi, ngươi đây cũng qua không thể tưởng tượng nổi, ngươi cứ như vậy vô thanh vô tức tăng lên đến hóa đạo. Hơn nữa ngọn lửa kia ngươi mới dung hợp một nửa, cũng đã là hóa đạo sơ cấp, nếu toàn bộ dung hợp, sẽ phải là hóa đạo trung cấp trở lên. Hơn nữa, như thế nào ngươi độ? Tê phá cảnh giới, ta một điểm cảm giác đều không có." Chư bát giới cười hát hát nói, ta hơn nữa tuấn tú như vậy, lao thiên gia không bỏ được cấm xét đánh ta quá. Hầu ca, người xem ta đã hấp thu dung hợp ngọn lửa kia, một hồi phân bảo bối, có phải hay không được có ta một phần A. Tôn ngộ không gật đầu đáp ứng, nhưng khi nhìn hướng trư bát giới ánh mắt lại như là xem quái vật. Nghĩ đến diễm thần lúc trước cho hắn ngọn lửa này thời điểm nói lời, tôn ngộ không trong lòng không khỏi thầm nghĩ, cái này ngốc tử tử khi hoàn toàn chuyển hóa làm cái này hồng liên hòa thể. Bản thân tư chất tựa hồ đã đạt đến một cái tương đối yêu nghiệt trình độ, A không có bất kỳ người nào chỉ đạo dưới tình huống, bắt giới liền tự mình một người lúc tiểu thế giới tu luyện đến hợp đạo đỉnh phong, hơn nữa hiện tại bất quá là TH. Ôn phệ dung hợp một đám điệu tâm dung kim hỏa hỏa chủng liền lạc liên không một tiếng động đột phá đã đến hóa đạo. Cái này tư chất thậm chí cũng đã vượt qua chính mình rồi. Có trời mới biết nếu không ngừng cho bát giới thôn phệ các loại đẳng cấp cao hỏa diễm, cái kia bát giới tu vị có thể hay không một mực tăng lên tiếp nữa. Hơn nữa tôn ngộ không trong tay nhưng vẫn là có cái kia phần hỏa số 9 chấn giới thiên bi, trấn giới thiên bi chính giữa thế nhưng là còn có cái này buồn nguyên chi hòa đây. Ngay tại tôn ngộ không khiếp sợ tại bát giới cái này hồng liên hỏa thể tư chất thời điểm, bát giới bỗng nhiên kêu tôn ngộ không một tiếng. Hầu ca, phía dưới có người. Người không nói tìm người hỏi một chút nơi đó có bảo bối ư. Bát giới nói xong, cũng đã lôi kéo tôn ngộ không rơi xuống suy sụp. Phía dưới là một mảnh ruộng đồng. Gieo một ít không biết tên ngũ cốc. Bát giới vừa dứt mà cũng mặc kệ tiểu hòa thượng kia có hay không bị sợ đến, tiểu vội vàng hỏi, làm phiền tiểu sư phụ hỏi thăm đường, kể bên này nơi đó có bảo bối a Tiểu hòa thượng kia khiêng cái cái quốc, dùng xem như bị tâm thần ánh mắt nhìn chứ bát giới liếc, sau đó quay đầu bước đi. Tôn ngộ không thì là lại một lần nữa gọi lại tiểu hòa thượng kia, cười hát hát nói, tiểu sư phụ, ta đây sư đệ cùng ngươi chỉ đùa một chút, chúng ta muốn hỏi bên dưới, cái kia chiến Phật Tông ở nơi nào. Chúng ta là muốn tìm nơi nương tử cái kia chiến Phật Tông. Quả nhiên, tôn nộ không nhắc tới cái này chiến Phật Tông, cái kia tiểu hòa thượng chính là toàn thân run lên, có chút khẩn trường chỉ chỉ hắn hướng Tây Bắc nói, cái kia, cái hướng kia, nửa canh giờ đã đến. Tiểu hòa thượng kia vừa nói xong, chứ bát giới trực tiếp lôi kéo tôn nộ không lại một lần nữa bay lên trời. Bất quá vừa bay lên chư bát giới liền nghi ngờ nói, hầu ca, chúng ta không phải đi cầm bảo bối ư. Người hỏi cái kia chiến Phật Tông làm gì vậy? Tôn ngộ không cười cười nói, cái kia bảo bối a ngay tại chiến Phật Tông. Một hồi sau khi tới, hết thể nghe ta. Đại sư huynh cam đoan người cầm bảo bối nắm bắt tới tay mềm. Chư bát giới liên tục gật đầu. Chỉ cần có bảo bối cầm, quả nói nhiều như vậy làm gì vậy. Cho dù sau đó sư phụ trách tội, vậy cũng có đại sư huynh đỡ đòn. Cứ như vậy, không sai biệt lắm sau nửa canh giờ. Tôn nộ không cùng chư bát giới cũng đã thấy được một tòa tương đối hùng vị núi lớn vắt ngang lúc hai người phía trước. Núi lớn này cũng không phải một tòa, mà là do 4-5 tòa núi lớn tạo thành một mảnh sân mạch, lúc chính giữa cao nhất này tòa đỉnh núi đỉnh núi. Có thể chứng kiến một tòa chiếm diện tích phi thường lớn chùa chiền Hơn nữa cái kia chùa triển tất cả kiến trúc đều là chẳng trị hấp dẫn, ở trên không nhìn lại. Vừa vận hợp thành một cái chiến trữ. Chắc hẳn phía dưới chính là chiến phật tông, bát giới. Một hồi hết thẻ nghe ta, không nên nói lung tung, đêm nay, chúng ta cùng với bọn hắn rất tốt mà vui lùa một chút. lúc này trời Đã mặt trời lặn, bất quá phía dưới chiến Phật Tông nhưng là đèn đuốc sáng trưng, rất nhiều địa điểm đều là dùng một loại không biết tên linh thạch đến chiếu sáng. Tôn ngộ không mang theo trư bát giới trực tiếp rơi xuống cái kia chùa chiến trước cổng chính mặt, lập tức thì có bốn cái người giữ cửa thấy được tôn ngộ không cùng chư bát giới. Trong đó có một cái trên thân, toàn thân cơ bắp đại hòa thượng tiến lên một bước uống được, người đến người phương nào. Không biết đây là chiến Phật Tông Tông muốn đi. Thức thời cút nhanh lên, bằng không thì một hồi muốn đi thì đi không được nữa Tôn nộ không tự nhiên sẽ không bị đại hán này tựa như hòa thượng hủ đến, bất quá vẫn là giả bộ như rất sợ hãi bộ dạng nói, hai ta, hai ta là vừa vê. N. Phi Thăng, nghe người ta nói, cái này chiến Phật Tông rất lợi hại, cho nên, cho nên từ trước đến nay tìm nơi nương tựa. Cái kia toàn thân cơ bắp đại hòa thượng nghe xong, lập tức sắc mặt vui vẻ, vốn là hung lệ trên mặt lộ ra tự nhận là vô cùng ấm áp dáng tươi cười, nhiệt tình nói, nguyên lai là hạ giới Phi Thăng đi lên đích sư đệ, sớm nói a Sư huynh còn tưởng rằng là nơi nào đến đuôi mù giã hòa thượng. Không phải sư huynh khoe khoang, chúng ta cái này chiến Phật tông tuyệt đối là trong vòng ngàn giảm mạnh nhất tông môn. Lựa chọn tới nơi này, hai người các ngươi xem như thật tinh mắt, đến, cùng sư huynh đi vào, sư huynh mang bọn ngươi tìm phụ trách tuyển nhận đệ tử trưởng lão. Nói xong, cái kia đại hòa thượng cũng đã mang theo tôn nộ không ba người tiến vào đại môn. Tiến vào đại môn về sau, tôn nộ không phát hiện nơi đây cũng không có cái gì quá đặc biệt địa phương. Hết thẻ kiến trúc hoặc là phương tiện tất cả đều là so sánh đơn sơ, nhưng là nơi đây linh lực nồng độ so với lễ Phật Tông bên kia mạnh mẽ rất nhiều. Cái kia đại hòa thượng chứng kiến tôn ngộ không cùng chứ bát giới lúc đánh giá chung quanh, có chút xin lỗi giải thích nói, chúng ta chiến Phật Tông người, tất cả đều là hiếu chiến như mạng, đối với hoàn cảnh chẳng hạn, yêu cầu cũng không phải rất cao, có một địa điểm che gió che mưa là đủ rồi. Liên tục Tông chủ đại nhân cũng là như thế. Nói chuyện. Đã mang theo tôn ngộ không cùng bát giới đi tới một chỗ kiến trúc trước, kiến trúc này cũng rất bình thường, giống như là thế gian bình thường chùa miểu bên trong phòng nhỏ. Gó cửa, một cái càng thêm tráng kiện hòa thượng ở bên trong đẩy cửa đi ra. Lúc trước đại hòa thượng vốn là cùng bên trong đi ra hòa thượng đụng phải đụng quyền, sau đó hướng tôn ngộ không cùng chư bát giới giới thiệu đến, đây là khổ chiến sư thúc, đặc biệt phụ trách tuyển nhận đệ tử cùng đệ tử huấn luyện, ta còn có việc, hai người các ngươi chợt nghe khổ chiến sư thúc mà nói. Nói xong Cái kia đại hòa thượng nói liền đường cũ trở về, tiếp tục đi chấn thủ đại môn. Lúc này cái kia khổ chiến sư thúc đánh giá Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới hai mắt, phát hiện Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới đều là hợp đạo trung cấp tu vị, hài lòng nhẹ gật đầu, bất quá rất hiển nhiên, cái này khổ chiến sư thúc đối với hình thể cường tráng Chư Bát Giới càng có hào cảm. Vỗ vô Chư Bát Giới bả vai, lại nhéo nhéo Chư Bát Giới bả vai, tương đối thỏa mãn. Về sau hai người các ngươi cũng có thể bảo ta khổ chiến sư thuốc, hai người các ngươi tên gì? Tôn ngộ không nói, ta là tôn ngộ không, đây là ta sư phụ, chứ bác giới. Hy vọng khổ chiến sư thúc về sau nhiều hơn chỉ dẫn, nhiều hơn chỉ dẫn. Nói xong, tôn ngộ không trong ngực móc ra một viên linh thạch, lén lút nhét vào cái kia khổ chiến sư thúc trong tay. Cái kia khổ chiến sư thúc vốn là chứng kiến tôn ngộ không vậy mà hối lộ chính mình thời điểm vốn là như mày. Bởi vì di vãng đệ tử chính giữa, cũng không thiếu loại này đùa nghịch tiểu thông minh, thế nhưng là bọn hắn tại hạ giới mang đến sự việc. Hắn căn bản không để vào mắt. Vốn cho là cái này tôn ngộ không lấy ra cũng là rất rủi, thế nhưng là túi đầu vừa nhìn, trên mặt lập tức liền lộ ra một cái tương đối nụ cệ, người sáng lạ. Bởi vì cái kia dĩ nhiên là một khối cực phẩm linh thạch, là cái này Phật liền Tịnh Thổ giới đều thập phần trân quý cực phẩm linh thạch. Cái này cực phẩm linh thạch giá trị cực cao a, đầy đủ hắn lấy ra tìm tòi một kiện như dạng pháp bảo, hơn nữa còn có còn thừa. Thật không biết cái này xấu hầu tử giống nhau ra hỏa nơi nào đến bảo bối này a. Nâng cực phẩm linh thạch ra tay, rất tự nhiên vác tại sau lưng, sau đó dùng tay kia vô vỗ tôn ngộ không bả vai nói, "Ừ, rất không tồi, là cây tốt hẳn giống, tuy nhiên gầy yếu đi chút ít, bất quá thiên tư hơn người, hai người các ngươi, về sau hãy theo ta đi. Cầm lấy cái này cái chìa khóa, đi trước tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, ngày mai sẽ cử hành nhập tông nghi thức. Đi theo ta, về sau có các ngươi vui cười." Nói xong, cái này khổ chiến sư thúc liền xoay người tiến vào cái kia gian phòng chính giữa. Hắn đã không thể chờ đợi được cẩn thận nhìn xem cái kia cực phẩm linh thạch. Mà ở hắn trở lại lúc trước, ném cho tôn ngộ không hai quả cái chìa khóa. Cái chìa khóa phía trên chính là chữ thiên, số 7 cùng chữ thiên, số 8 chữ. Xem ra cái này khối cực phẩm linh thạch hiệu quả thần kỳ tốt, cái này khổ chiến vậy mà để cho mới tới đệ tử đã vào ở chữ thiên, phòng. Ngày đó chữ phòng đều là hợp đạo trung cấp trở lên có chiến công đệ tử mới có thể ở. Cầm chìa khóa, tôn ngộ không hỏi những cái gác đệ tử Sau đó cùng với Chư Bát Giới hướng lên trời tên cửa hiệu phòng đi đến, lúc này thời điểm Chư Bát Giới thần thần bí bí mà hỏi, "Hầu ca, ngươi cho lão ra hỏa kia chính là cái gì à, Lão ra hỏa kia cởi mặt đều muốn nhăn thành rách. "Chúng ta không phải tới bắt bảo bội đi. Ngươi như thế nào còn ra bên ngoài tiến đưa a?" Tôn nộ Không vô vô Chư Bát Giới phình bụng nói, "Đây coi là cái gì a? Bất quá là một khối linh thạch dựng lên, lão ra hỏa kia quả nhiên là chưa thấy qua các mặt của xã hội. Nói cho ngươi biết, như như vậy linh thạch Đại sư huynh của người ta chỗ này có vài tòa núi lớn nhiều như vậy đây. Như thế nào? Người còn không tin. Chờ một lát trở về gian phòng, đại sư huynh cho người mở mang tầm mắt. Tôn ngộ không cũng không có nói dối, cho khổ chiến Linh Sơn, bất quá là tôn ngộ không kim cô đồng khí chung thế giới chính giữa, bởi vì linh khí vô cùng nồng đậm mà tự hành kết thành bình thường nhất một khối linh thạch, hơn nữa cái kia một nhanh lẫn tôn ngộ không tùy tiện trên đường nhặt. Rất nhanh, tôn ngộ không đã tìm được gian phòng. Vốn tưởng rằng phòng chứa thiên gian phòng là cái gì khó lường địa điểm, bất quá chính là hai gian tựa ở cùng nhau trang trí xinh đẹp chút ít phòng ở, đẩy cửa đi vào, cũng không có trong tưởng tượng tốt như vậy. Nhưng là trừ Bát Giới lúc này đã bị tôn ngộ không nói thành núi linh thạch hoàn toàn hấp dẫn lực chú ý, nơi nào đây quan tâm cái gì gian phòng rất xấu. "Đã thành, đại sư huynh nói được thì làm được, một hồi ngươi đừng chống cự, đại sư huynh dẫn ngươi đi một chỗ, cho ngươi thật dài tầm mắt, tránh khỏi về sau cho ta mất mặt." Trừ Bát Giới liên tục gật đầu. Sau đó Tôn Ngộ Không một tay đặt tại chư Bát giới bả vai, dùng thân niệm mở ra khí trung thế giới đại môn, chư Bát giới trực tiếp đã bị thu đi vào. Xem ra, Bát giới là có thể đi vào. Mà chư Bát giới sau khi đi vào, xuất hiện địa điểm chính là lúc 6 tòa núi lớn chính giữa. Cái này mỗi một tòa núi lớn đều so chư Bát giới gặp qua tốt nhất núi lớn cao hơn ra rất nhiều lần. Thế nhưng là những thứ này, núi lớn tuy nhiên cao, bất quá cũng không phải cái gì linh thạch. Người cái này Ôn Hầu tử, lại lừa gạt ta lão trư. Đại sư huynh cũng không có lửa ngươi, phát huy ngươi lão bổn hành, nhìn xem núi lớn này là cái gì làm. Chương 604, năng lực của hồng liên hỏa thể. Trư Bát Giới ngay vậy, xuất ra cửu sĩ đinh ba đối với cái kia núi lớn một chỗ khỏa thân nham thạch chính là một bừa cao tử, cái kia khỏa thân bên ngoài nham thạch lập tức đã bị Trư Bát Giới cho đập xuống một khối lớn, sau đó Trư Bát Giới nước miếng trực tiếp liền chảy xuống. Bởi vì hắn chứng kiến lúc tầng ngoài cùng cái kia nham thạch phía dưới, dĩ nhiên là nghiêm chỉnh khối tính chất tương đối tinh khiết linh hạch. Đây mới thực sự là linh thạch, hoàn toàn do linh khí ngưng tụ mà thành, mà không phải bản cổ giới chính giữa, những cái lúc xen lẫn lúc các loại nham thạch chính giữa linh thạch, cái loại này linh thạch là linh khí tẩm bổ tảng đá hoặc là bảo ngọc, khiến cho có chứa linh khí, cùng trước mắt thấy, hoàn toàn không thể a so Sau đó chư bát giới động tác, tôn ngộ không liền ngây dại, bởi vì chư bát giới vốn là dùng tay háo xoa xoa cái kia bị hắn bá đi ra khối lớn linh thạch, sau đó há mồm liền gạm. Hơn nữa cái kia linh thạch vẫn thật là bị chư bát giới gặm xuống một miệng lớn. Cắp nhảy nhảy quả thực giống như là ăn kẹo đầu giống nhau lúc trong miệng nhai mở. Tôn Nộ không vội vàng rơi xuống chư bát giới bên cạnh, vốn là sờ lên cái kia bị hắn cắn một cái linh thạch, không có vấn đề, cái này là bản cổ giới chính giữa linh khí ngưng kết mà thành linh thạch, đang nhìn chư bát giới, đã đem trong miệng linh thạch đều nuốt xuống, hơn nữa vừa chuẩn chuẩn bị lại gặm một ngụm. Tôn Nộ không vội vàng chặn chư bát giới, chư bát giới lập tức sẽ không cam tâm tình nguyện, Hầu ca Ngươi như thế nào nhỏ mọn như vậy, ngươi cái này một ngọn núi đều là, ta ăn mấy ngụm còn không được. Mau tránh ra, để cho láo chư ăn đã quyển. Tôn nộ không có chút giở khóc giở cười ngăn trở chư bát giới, có chút không xác định mà hỏi, bát giới, ngươi không sao chứ. Linh thạch này ngươi cũng có thể ăn. Ngươi xác định ngươi không phải đói vắng đầu. trư bát giới thì là tương đối ngạo khí hất lên heo lô thai, nói, ngươi quên ta là hồng liên hòa thể. Ta chẳng những có thể dùng thôn vệ hỏa diễm. Càng là có thể lợi dụng trong thân thể hồng liên hỏa trực tiếp dung luyện linh thạch, hơn nữa hấp thu linh thạch chính giữa linh khí. Chỉ có điều bản cổ giới linh thạch tạp. Chất quá nhiều. An tiêu chạy. Người nơi đây không giống thế, ta có thể hoàn toàn hấp thu. Tôn ngộ không có chút trận mắt há hốc mồm trừ bắt rơi cái này hồng liên hỏa thể, thật sự là cho hắn quá nhiều kinh hỉ Liên tục chính hắn nếu như muốn hấp thu những thứ này linh thạch chính giữa linh khí, cũng phải là nắm ở trong tay sau đó thời gian dần qua hấp thu. Làm sao có thể như chư Bát Giới như vậy trực tiếp bên trên miệng liền ngậm. Nhìn chư Bát Giới vả và vào mồm đã đưa tới, Tôn Ngộ Không vội và ngăn lại chư Bát Giới, hỏi: "Bát Giới ngươi đừng nổi, đừng nóng nổi, chờ ta hỏi rõ ràng cũng không mượn. Ý của ngươi, là của ngươi thân thể có thể dung luyện linh thạch đến trực tiếp đạt được linh thạch linh lực bên trong đúng không? Như vậy có phải hay không so ngươi ngồi xuống tu luyện đạt được linh khí tốc độ phải nhanh?" Chư Bát Giới chảy nước miếng gật đầu nói: "Không sai biệt lắm nhanh lên có gấp a." Vừa rồi cái này một ngụm, ta đạt được linh khí cơ hội là ta tu luyện hơn nửa tháng đột được, hơn nữa vừa rồi ta cái kia một ngụm cắn cũng không lớn, ta cũng không xác định có thể hay không dung luyện nơi đây linh thạch, dù sao nơi đây linh thạch linh lực gần chứa số lượng quá cao, bất quá sự thật chứng minh, ta lão chư dạ dày lẫn rất cường đại. Tôn Nộ không có chút hiểu rõ nhẹ gật đầu, sau đó lại nói, so cái này càng thêm tinh khiết đẳng cấp rất cao linh thạch, ngươi còn có thể dung luyện ư? Còn có, ngươi hồng liên hỏa thể loại này dung luyện năng lực Có biện pháp nào không tu luyện? Chứ bát giới hiện tại con mắt nhìn chầm chầm vào cái kia linh thạch, hẳn không thể nào tới ăn đủ. Bất quá đối với tôn ngộ không vấn đề, hắn suy nghĩ một chút nói, không biết, muốn thử qua mới biết được. Hẳn là có thể tu luyện. Bởi vì nguyên lai ta dung luyện linh thạch tốc độ rất chậm, hiện tại cũng sắp rất nhiều. Tôn ngộ không nhãn tỉnh sáng lên, bởi vì hắn đã nghĩ tới một cái rất nhanh tăng lên bát giới thực lực phương pháp tốt nhất. Hơn nữa phương pháp này còn chỉ có chư bát giới mới có thể. nhẹ gật đầu Sau đó tôn ngộ không kéo trư bát giới liền hướng một cái phương hướng điên quần phi. trư bát giới thì là hét lớn, hầu ca ngươi không thể nhỏ mọn như vậy à, khiến cho ta ăn nữa hai phần a Bất quá rất nhanh. trư bát giới liền ngậm miệng lại, không đúng, đúng không miệng há càng lớn. Bởi vì tôn ngộ không dẫn hắn đi tới một chỗ, cái chỗ này là một cái cái ao nước, nói cái ao nước cũng không đúng, mà là một cái lôi chỉ, bên trong không dứt không ngừng lẻ lên nhan sắc khác nhau tia chớp. Chư bát giới cùng tôn ngộ không đứng cách cái kia lôi chỉ hơn ngàn thước địa điểm, thế nhưng là chư bát giới như cũ cảm giác được kinh khủng sấm xét sức mạnh cho mình gây kinh khủng áp lực. Sau đó tôn ngộ không tay nhất câu, một khối chỉ có ngón cái lớn nóng ánh sáng long lanh ngọc thạch đỗng nhiên ở phía xa bay tới, trực tiếp đã rơi vào tôn ngộ không trong tay. Điên điên, tôn ngộ không sẽ đem ngọc này thạch đổ cho chư bát giới nói, cái này gọi là linh ngọn ngọc, linh lực bên trong nồng độ là ngươi vừa rồi gặm cái kia linh thạch gấp trăm lần. Người đem cái này nuốt vào Nhìn xem ngươi hồng liên hỏa thể năng không thể đem luyện hóa. Chư bát giới nghe xong nho nhỏ này ngọc thạch, dĩ nhiên là vừa rồi linh thạch gấp trăm lần, đây nên đến cỡ nào khổng lồ linh lực. Chạy nước miếng, chư bát giới trực tiếp sẽ đem cái này linh ẩn ngọc, ngọc còn đang trong miệng sau đó liền nuốt xuống. Hay nói giỡn, linh lực cần chứa số lượng lớn như vậy, nếu lại trong miệng liền mớm, đây chẳng phải là lãng phí. Rất nhanh, chư bát giới con mắt sẽ chờ lao đại. Sau đó khi hắn thân thể chính giữa bắt đầu tản mát ra một cô nóng rực nhưng lại tràn đầy linh khí khí thế. Gào khóc nào. Ho oh oh ho oh. ho khi Trư Bát Giới một mình đều bởi vì trong cơ thể nhiệt độ cao trở nên đỏ bừng thời điểm, Trư Bát Giới rốt cục nhận thức không xuất ra điên cuồng hét lên lên tiếng. Theo hắn điên cuồng hét lên, một đạo linh khí hình thành vòi rồng bắt đầu dùng Trư Bát Giới làm trung tâm thời gian dần qua hình thành, rất nhanh, Trư Bát Giới trong cơ thể phạm pháp cực nhiệt độ ấm đem cái kia vòi rồng đều cho đốt thành đỏ bừng. Tôn Ngộ không ở một bên không hề chấp mắt chằm chằm vào, hơn nữa hắn lúc này thiên địa hỏa diễm mở rộng, liên tục thực lực bản thân cũng đã khôi phục được 8 văn trí tôn cảnh giới đỉnh cao, cái kia ngũ thải thần thạch phong ấn hắn đã giải trừ, bởi vì hắn phải cam đoan mình có thể lúc trừ bắt giới ngoại ý muốn nổi lên trước y Hên ra tay. Thế nhưng là để cho Tôn Ngộ không lại một lần nữa kinh ngạc là, khi cái kia gió lốc đều trở nên đỏ bừng về sau trừ bắt giới hít sâu một hơi, lại đem cái kia gió lốc cho hấp đã đến trong miệng. Khi gió lốc hoàn toàn bị Trư Bát Giới cắn nuốt sạch về sau, Trư Bát Giới ngửa mặt lên trời đánh cho một cái ợ một cái, phún ra một đoàn hỏa diễm, sau đó thân thể của hắn cũng chậm chậm khôi phục bình thường. "Hầu ca, thật là quá sung sướng, quá sung sướng, cái gì kia ngọc thật là thần kỳ a, vậy mà hoàn toàn đã dẫn phát trong cơ thể ta." Trư Bát Giới vốn là thập phần hưng phấn biểu lộ, muốn cùng Tôn Ngộ Không nói một chút vừa rồi trong cơ thể hắn tình huống, nhưng khi hắn tối đầu chứng kiến Tôn Ngộ Không thời điểm, cả người liền như vậy cứng tại tại chỗ liền trong miệng đều nói không xuất ra cuối cùng chư bát giới bịch một tiếng liền quỷ gối trên mặt đất nhìn Tôn Ngộ không ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi Tôn Ngộ không lập tức liền ý thức được cái gì tay phải lúc ngực một xóa sạch sau đó lại ngắt một ít lỗ thai của mình ba miếng khuyên thai lại một lần nữa xuất hiện ở Tôn Ngộ không trên lỗ thai mà tu vi của hắn cũng lại một lần nữa khôi phục được hợp đạo đỉnh phong lớn đại sư Minh ngươi vừa rồi vừa rồi tu vị Tôn Ngộ không khoát tay náo ý bảo trư bắt giới tỉnh táo Lúc này mới nói, ta cùng Lao Sa có một chút rất đặc thù trải qua, cái thế giới này, còn ngươi nữa lần thứ nhất nhìn thấy Lao Sa địa điểm, đều là bởi vì này chút ít đặc thù trải qua lấy được. Mà ta cùng lão Sa tu vị, đã xa xa mà vượt qua cái thế giới này. Trước mắt mà nói tu vi của ta là tám văn Chí tôn, Lao Sa là cửu vân. Toàn lực bộ phát, Lao Sa có thể đạt tới nửa bước thiên tôn, mà ta thì là thiên tôn sơ cấp. Sau đó... Tôn Ngộ không cẩn thận cùng bát giới giải thích trở xuống tu vi đẳng cấp phân chia còn có tiểu thế giới, trung cấp thế giới cao cấp thế giới thậm chí thần quốc tồn tại. Lúc trước hắn một mực cũng không nói gì cũng không có để cho láo. Sa nói, cũng là bởi vì hai người bọn họ thực lực cùng chứ bát giới bọn hắn kém rất nhiều, sợ nói ra đã kích bát giới đám người tu luyện tính tích cực. Nhưng là bây giờ Tôn Ngộ không đã phát hiện một cái có thể rất nhanh tăng lên bát giới tu vi phương pháp, cho nên bây giờ nói cũng không có quan hệ gì, chỉ cần hết thẻ thuận lợi. Bát giới tu vi tăng lên sẽ không so với chính mình lúc trước kém bao nhiêu. Khi bát giới sau khi nghe xong, cả người đã ngây người đứng yên. Hắn vẫn cho là tôn ngộ không tu vị tuy nhiên so với hắn mạnh mẽ, nhưng là sẽ không quá nhiều, bởi vì này chút ít năm tu vi của hắn đã mấy lần đột phi tăng gọn. Nhưng là bây giờ hắn mới biết được, chính mình vẫn luôn là hết ngồi đáy dưỡng a tu vi của mình, liền kế cuối cũng không tính là. Bất quá chứ bát giới cũng không có nhu chí dùng hắn mà nói nói, ta hầu ca lợi hại như vậy. Còn có nhiều như vậy bà bối, ta lại tuấn tú như vậy, thực lực tăng lên khẳng định. Nhờ không thành vấn đề. Mà Tôn Ngộ không cũng là rất khẳng định nhẹ gật đầu, sau đó hỏi, cái kia linh ẩn ngọc ngươi luyện hóa như thế nào? Trư Bát Giới cảm thụ trở xuống nói, vừa rồi của ta hồng liên hỏa thể lúc dung hợp cái kia điệu tâm dung kim hỏa về sau, đã thúc dục đã đến cực hạn, bất quá lại chỉ dung luyện 1% mà thôi. Bất quá chính là chỗ này, 1% cũng đủ để cho ta tu vị tăng lên một mảng lớn. Tôn Ngộ không tương đối kinh ngạc. Cái kia Linh Ngọt Ngọc, là tôn ngộ không lúc tuần thiên giới địa tâm cái kia thủy tinh cung chính giữa tìm được, tổng cộng chỉ có 7 thối, đây chính là thiên tôn cấp bậc cường giả mới có thể sử dụng. Thế nhưng là chính là chỗ này sao một hồi, chứ bát giới dĩ nhiên cũng làm đã luyện hóa được 1%, hơn nữa bát giới vẫn là đem 1% này Linh L. C phần lớn dùng để rèn luyện thân thể, bằng không thì tu vi của hắn tuyệt đối có thể tăng lên rõ ràng hơn. Tốt, bát giới. Hiện tại ta muốn thử ngươi một chút hồng liên hỏa thể dung luyện năng lực có tăng lên hay không khả năng, nếu là có khả năng, ta có thể cho ngươi trong vòng một đêm đạt tới hóa đạo đỉnh phong. Nói xong, không đợi Trư Bát Giới kịp phản ứng, Tôn Ngộ Không trực tiếp một cước đem hắn đá tiến vào cái kia lôi trì chính giữa. Sau đó Tôn Ngộ Không lại một lần nữa cởi bỏ Ngũ Thải Thần Thạch phong ấn, hơn nữa đi tới lôi trì biên giới, cẩn thận quan sát đến Trư Bát Giới tình huống. Vừa mới lọt vào lôi trì, Trư Bát Giới y phục trên người lập tức đã bị lôi trì cuồng lôi cho phân rã. Chư Bát Giới cũng là lúc trước tiên liền phát ra một tiếng so mổ heo khó nghe hơn kêu thảm thiết. Nhưng là Tôn Ngộ không biết rõ cái kia hơn nữa là bị gọi đến. Bởi vì Tôn Ngộ không một mực mở ra thiên địa hỏa nhãn, cho nên Chư Bát Giới tình huống nhìn hắn vô cùng rõ ràng, quả nhiên cùng hắn muốn giống nhau, Lôi chỉ có phân giải năng lực cùng Chư Bát Giới hồng liên hỏa thể dung luyện năng lực cũng không có giúp nhau xung đột ngược lại là bắt đầu bổ sung bắt đầu dung hợp. Đúng vào lúc này, nhìn chầm chầm vào Chư Bát Giới Tôn Ngộ không biến sắc, đột nhiên hét lớn: Bắt giới, không nên. Lập tức tôn ngộ không trực tiếp nhảy lên mà vào cũng tiến vào lôi trì. Thế nhưng là, đã đã chậm, chư bát giới đã đem trong miệng sự việc, nuốt xuống. Chương 605, chính là một chứ, ăn. Nhưng khi tôn ngộ không đem trư bát giới lúc lôi trì chính giữa kiếm lúc đi ra, chư bát giới cũng đã lúc lao miệng đánh ở một cái. Nhìn trư bát giới một bộ cảm thấy mỹ mãn bộ ráng, tôn ngộ không hận không thể trực tiếp cho chư bát giới một ước, bất quá cuối cùng vẫn còn nhìn xuống. Bất quá nhưng vẫn là không buông tha chư bát giới, nếu lấy chư bát giới cái lô thai lớn, tôn ngộ không cả giận nói, ngươi cái này khờ hàng, như thế nào cái gì đều ăn. Ngươi có biết hay không ngươi vừa rồi ăn cái kia là cái gì? Chẳng lẽ ngươi đã sống đủ? Lẫn muốn trở thành minh thần quân như vậy không người không quỷ bộ dạng. Chứng kiến tôn ngộ không giận dữ, chư bát giới thì là một bên vỗ cái bụng một bên kêu lên, ai yêu, hầu ca thủ hạ lưu tỉnh thủ hạ lưu tỉnh có chuyện chúng ta hảo hảo nói, lô thai đều muốn mất. Tôn ngộ không lại cũng không bùng tay, nói, tóm ngươi lô thai đây đều là nhẹ ngươi biết không. Ta không có dữ dội đánh ngươi dừng lại đã là xem lúc ngươi là ta sư đệ phân thượng. Hôm nay ta phải cho ngươi giải cái giáo hấn. Không phải vật gì đều có thể ăn bậy. Chứ bát giới bịt lấy lô thai kêu dây nói, không phải là ăn hai cây phá khóa sát ư. Ta xem xích sắt kia chìm lúc đáy nước, liền không nhịn được chảy nước miếng, cũng không phải cái gì hiếm có đồ chơi. Đại sư huynh thủ hạ lưu tình A, đau chết mất. Tôn ngộ không chứng kiến chư bát giới thật sự đau, nước mắt đều đau đi ra, lúc này mới buông lòng tay, tuy nhiên tôn ngộ không trong nội tâm như cũ giận dữ, bất quá đúng là vẫn còn yêu thương cái này nhị sư đệ. bắt giới a bắt giới, ngươi cái này tham ăn tính tình lúc nào có thể thay đổi sửa a có nhiều thứ là không thể ăn bậy đó à, ngươi có biết hay không vừa rồi ngươi ăn rốt cuộc là cái gì a Chư bát giới xoa bị tôn ngộ không tóm màu đỏ bừng lỗ thai hủy khuất nói, không phải là hai cây phá khóa sát ư, chẳng lẽ lại lẫn bảo bối gì. Đại sư huynh ngươi trường nào thì nhỏ mọn như vậy. Tôn nộ không thở dài, cũng không có trước cùng chư bát giới giải thích, mà là lập tức vận dụng thiên địa hỏa nhãn, chằm chăm vào chư bát giới, thẳng đem chư bát giới xem toàn thân không được tự nhiên. Ồ! Ngốc tử! Ngươi sẽ không có cảm thấy có chỗ nào không đúng ư? Chư bát giới gai gãi đầu nói, chỗ nào không đúng? Không có cảm thấy a ngay cả có chút chống đỡ. Tôn nộ không nghi hoặc đẻ lên chư bát giới bụng. Sau đó lại thử hướng chư bát giới trong bụng chuyển vận đi một tí linh lực. Đây là độc thuộc về tôn ngộ không ngũ hành linh lực, không phải bình thường người có thể hấp thu. Bất quá cái này một cấu ngũ hành linh lực lúc tiến vào chư bát giới bụng về sau. Theo chư bát giới kinh mạch vận hành một vòng về sau, ngay tại tôn ngộ không điều khiển bên giới tiến nhập chư bát giới đan điền chính giữa, sau đó tôn ngộ không liền chặt đứt cùng cái này cổ linh lực liên hệ. Thật sự là kỳ quái, cái này linh lực vậy mà toàn bộ tiến nhập đan điền của đi Ngươi sẽ không có cảm thấy, trong cơ thể mình linh lực có lúc không hiểu thấu biến mất cảm giác ư. Giống như là đan điển chính giữa đột nhiên nhiều hơn một cái hố, muốn thôn phệ linh lực của ngươi giống nhau. Này! Ngốc tử! Ngươi làm gì thế đây? Tôn ngộ không nói xong, lại phát hiện chư bát giới vậy mà nhắm mắt lại vẻ mặt hưởng thụ bộ dáng. Têu hai tiếng chư bát giới vậy mà không phản ứng, tôn ngộ không rốt cục nhịn không được một cước đạp đi ra ngoài. Một cước này trực tiếp đạp đến chư bát giới trên cái mông to. Chứ bắt giới lập tức bị sợ nhảy dựng, lúc chụp một cái chó gặm bùn về sau, nhưng là vẻ mặt ti tiện cười bỏ lên, giấy rùa cái mông đi tới tôn ngộ không bên cạnh nói, đại sư minh, vừa rồi đó là cái gì à, vậy đơn giản so ăn thập toàn đại bổ thuốc còn bổ sung ác của ta tốt hầu ca, lại đến một lần đi, hầu ca tôn ngộ không một tay sẽ đem chứ bát giới mặt to đẩy sang một bên nói, ngươi ý đến, lại đến một lần không phải đem ngươi đan điển cho xanh bạo, tranh thủ thời gian trả lời ta, ngươi trong đan điển có hay không một loại, xuất hiện một cái động lớn đang hút thu người linh lực cảm giác. Chư bát giới cẩn thận cảm giác trở xuống, lập tức manh liệt lắp đầu. Không có gì cảm giác à cả, bất quá ta cảm thấy được, chính mình giống như trở nên càng tham ăn, tuy nhiên ta không phải rất xác định. Bất quá ta cảm thấy ta có thể ăn vừa mới cái kia suốt một ngọn núi linh thạch. Chư bát giới vừa nói xong cũng phát hiện tôn ngộ không vừa muốn đạp chính mình, vội vàng tránh ra hắc hắc cười không ngừng. Tôn ngộ không cũng không để ý gì tới hắn cái gì có thể ăn một tòa núi lớn mà nói. Mà là đột nhiên nghiêm sắc mặt nói, vừa rồi ngươi đang ở đây lôi chỉ đáy thao ăn cái kia hai cái siềng xích còn có phía trên tiểu ổ khóa, thứ này tên gọi cái gì ta cũng không biết. Bất quá vật này là ta lúc một đám tên là Minh Thần Quân trên thân người lấy được. Những cái Minh Thần Quân trên người mọi người đều bị loại này khóa sát khóa lại, bị khóa sát khóa lại người sẽ có được bất tử thân năng lực, bất luận thân thể bị phá hư bao nhiêu lần bị phá hư hơn sao nghiêm trọng, cũng sẽ không chết, hơn nữa rất nhanh liền khôi phục nguyên liên tục ta cũng không có phương pháp giết chết. Tôn Ngộ không nói xong chư bát giới con mắt đã trận thật lớn, sau đó chỉ thấy hắn trực tiếp móc ra chính mình kiểu sỉ đinh ba, liền chuẩn bị chiếu vào bụng của mình đến trở xuống nhìn xem mình là không phải cũng đã có được bất tử chi thân. Tôn Ngộ không chứng kiến chư bát giới động tác, cũng không có ngăn cản, không phải là bởi vì Tôn Ngộ không cũng muốn nhìn xem chư bát giới đến cùng có hay không bất tử chi thân, mà là bởi vì hắn hiểu rất rõ chư bát giới bằng lá gan của hắn. Đó là tuyệt đối không dung khí đối với chính mình hạ thủ. Quả nhiên, trư bát giới chẳng qua là khoa tay múa chân vài cái, cuối cùng là không nỡ bỏ cái này một thân thịt mỡ, cười mịa vài cái, thu hồi kiểu sỉ đinh ba. Tôn nộ không thì là tiếp tục nói, bất quá tất cả bị loại này khóa sát khóa lại người, mỗi ngày đều sẽ bị khóa sát phía trên tiểu ổ khóa hấp thu hết gần như 9 thành linh lực. Quan trọng nhất là, cái này khóa sắt trừ phi là chết, bằng không thì không có biện pháp lấy xuống. trư bát giới sướng sở. Lúc này mới kịp phản ứng tôn ngộ không tại sao phải hỏi hắn có hay không cảm thấy linh lực bị hấp thu nguyên nhân. Chư bát rơi sắc mặt cũng có một ít khẩn trương, mỗi ngày đều cũng bị hấp thu hết chính thành linh lực, vậy người này chẳng phải là phế đi. Tu vị từ nay về sau đừng nghĩ có nửa điểm tăng lên. Vì vậy chư bát rơi lại một lần nữa tỉ mỉ cảm giác trở xuống thân thể, phát hiện xác thực không có bất kỳ khác thường, lúc này mới yên tâm. Hầu ca, ta có thể khẳng định, ta xác thực không có việc gì. Ngươi yên tâm. Ta nếu cảm giác được không đúng, khẳng định trước tiên cùng ngươi nói, ta cũng sẽ không lấy chính mình mạng nhỏ hay nói giỡn. Đúng rồi, hầu ca, cái này nào là làm gì dùng. Ta còn có thể hay không lại đi vào một lần. Ta cảm giác, ta rất cần cái này nào à. Tôn nộ không trận nhìn chư bát giới một cái nói, nghĩ cũng đừng nghĩ, ai biết ngươi cái này khờ hàng lại sẽ ăn vụn cái gì. Ta phát hiện ngươi cái này hồng liên hỏa thể quả thực cùng ngươi chính là tuyệt phối, trước kia ngươi còn chỉ ăn cơm. Hiện tại bất luận là cái gì chỉ cần ngươi nuốt bên dưới ngươi hồng liên hỏa thể có thể cho dung luyện thành linh lực. Ngươi muốn phải không khống chế ngươi một chút tham ăn, ngươi nhất định sẽ trở thành lớn nhất côn trùng có hại. Chứ bát rơi tức thì không dùng lấy làm hổ thẹn phản cho rằng quang vinh vô vô bụng nói, cái này là lao chư cuối cùng mậu tưởng, ăn lượt thiên hạ. Hắc hắc, hầu ca, vừa rồi cái kia 5 loại nhan sắc linh lực, một lần nữa cho ta đến một điểm quá. Tôn ngộ không lúc này đây cũng không có cự tuyệt, được á ngươi nhắm mắt lại hé miệng Chư bát giới ngay vậy, lập tức liền cao hứng nước miếng chảy ròng. Con mắt khép lại, miệng rộng mở ra. Thế nhưng là đợi một hồi cũng không có cảm giác được cái loại này ăn ngon không cách nào hình dung linh lực. Nhưng lại bỗng nhiên cảm giác được cái mông đau xót, lập tức chư bát giới đã biết rõ xảy ra chuyện gì. Ngươi, ngươi cái này sớm ôn nói còn chưa dứt lời, chư bát giới cũng đã bị tôn ngộ không một cước lúc kim cô đồng khí chung thế giới đã đi ra ngoài. Sau đó chư bát giới đột nhiên xuất hiện ở ngày đó chữ phòng chính giữa hậu tử Vừa rồi câu nói kia phần sau đoạn, rốt cục mang lên. Lập tức Tôn Ngộ Không thần thức trở về, nói: "Ngươi cũng đừng nghĩ, ta cái kia ngũ hành linh lực không phải ngươi bây giờ có thể thừa nhận, vừa rồi cái kia một kia ta thế nhưng là phế đi rất lớn tinh lực mới áp xúc tinh luyện đơn giản hóa đến ngươi có thể hấp thu trình độ." "Ngươi không có việc gì." "Cái này sự kiện coi như xong, ngươi nhớ kỹ, một khi có cái gì không đúng đích cảm giác, ngươi lập tức nói cho ta biết, đây cũng không phải là cho đùa." Trư Bát rồi vốn còn muốn phàn nàn hai câu. Nghe được tôn ngộ không trịnh trọng chuyện lạ nói như thế, cũng chỉ tốt một bên xoa cái mông một bên gật đầu. Tôn ngộ không tuy nhiên lẫn rất lo lắng, thế nhưng là hắn không phát hiện bất luận cái gì dị thường cùng chứ bát giới cũng không có cảm giác, bởi vậy cho dù hắn lo lắng cũng không có gì phương pháp, đành phải, xem. Về sau muốn một mực không có việc gì đó là tốt nhất, nếu như một khi có biến, cái kia không thể nói trước chỉ có thể tìm mấy vị kia bằng hữu cũ ngắm lại biện pháp. Thu hồi tâm tư. Tôn Ngộ không biết rõ bây giờ còn có những chuyện khác muốn làm, sư phụ đây là lần thứ nhất như thế bị thắt hắn làm một chuyện, cái kia Tôn Ngộ không tự nhiên muốn làm xinh đẹp. Tốt rồi, ngốc tử, người việc này trước như vậy, kế tiếp, chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn đây. Nói xong, Tôn Ngộ không lúc chư bát giới bên cạnh gì thay một trận, lập tức hai người phát ra từng đợt cười xấu xa. Rất nhanh. Hôm nay tên cửa hiệu phòng trọ đám bọn họ đã bị đẩy ra, chư bát giới đi đầu đi ra. Bất quá đi theo chư bát giới sau lưng. Vậy mà không phải tôn ngộ không, mà là lúc trước cái kia thu tôn ngộ không một khối cực phẩm linh thạch khổ chiến sư thúc. 72 phép biến hóa, rốt cục lại một lần nữa muốn dùng đã đến. Năm đó Tây Thiên lấy kinh trên đường, tôn ngộ không 72 phép biến hóa cũng không ít lập nhiều công lao. Nhưng là tôn ngộ không trong lòng mình rõ ràng, cái này địa sát thất thập nhị biến, bất quá chính là thủ đoạn nhỏ mà thôi, lúc rất nhiều cường giả tầm mắt ở bên trong đó căn bản không coi vào đâu. So với chính mình 72 phép biến hóa cao minh nhiều lắm ngạch biến thân thuật còn có rất nhiều Sở dĩ lúc năm đó Tây Thiên lấy kinh trên đường Tôn Ngộ không nhiều lần sử dụng Cái kia hoàn toàn là Tôn Ngộ không lại ôm một loại vui lùa tâm tính Bằng vào Tôn Ngộ không nội vàng, từ lúc gặp được cái thứ nhất yêu quái hát hùng tinh thời điểm Tôn Ngộ không kỳ thật cũng đã đã biết một ý Tê cái này đi về phía Tây nội tình Mà khi đằng sau gặp phải càng ngày càng nhiều yêu quái Tôn Ngộ không cũng liền càng thêm xác định Cái này cái gọi là 9981 nạn, cái này cái gọi là Tây Thiên lấy kinh bất quá là Phật tổ cùng đẩy trời chư thần một cái trò khôi hải, chê cười mà thôi. Gặp phải yêu ma quỷ quái, không phải một vị bồ tát tọa kỵ chính là một vị thần tiên đồng tử, thậm chí càng kỳ quái hơn còn có cái thác tháp thiên vương con gái nuôi, khi tôn ngộ không biết rõ cái kia hai cái con chuột tinh thân phận thời điểm, thiếu chút nữa bị chết cười. Cho dù những cái thần tiên muốn cho cái kia con chuột tinh tìm hậu trường, cũng không trở thành như vậy không hợp thói thường à. Còn có cái kia Hằng Nga thỏ ngọc, khi đó tôn ngộ không nhớ rõ, liên tục chư bát giới cũng nhịn không được nợ nụ cười. Bởi vì hằng Nga cái con kia thỏ ngọc, chư bắt giới cũng không ít này. Cho nên tại khó hiểu Tây Du chân tướng về sau, tôn ngộ không thái độ cũng liền tùy tiện khá hơn rồi, gặp được yêu quái, chỉ cần là có cái gì bối cảnh, tôn ngộ không cũng liền chẳng muốn đánh cho. Ý tứ vài cái sau đó làm bộ không địch lại, là của người đó tọa kỵ tìm ai, là của người đó đồng tử liền nói cho ai. Nếu gặp được nào hậu trường quá cứng rắn hơn nữa chính mình lại không muốn tìm, liền chơi cái 72 phép biến hóa trêu đùa hí lộng vài cái sau đó hoặc là lên trời tìm Ngọc Đế, hoặc là xuống đất tìm Diêm Vương, thật sự không được tìm quan thế âm Bồ Tát. Nói ra cái kia quan thế âm Bồ Tát, tốt nộ không cũng là thẩm nghĩ cởi a chính là kim Đan tu vị, lại lăng phải làm bộ cái gì pháp lực vô biên bộ ráng, không phát hiện quan âm Bồ Tát đối phó một. Cái hồng hài nhi, còn được đến chỗ mượn pháp bảo sau đó lại xếp đặt thiết kế gạt người ra ư Còn có lúc trước nữ nhi quốc bò cạp tình, đây chính là liền như Lai cũng dám ngủ đồng chủ, thế nhưng là kết quả cuối cùng đây còn không phải bị dễ dàng thu thanh toán. Mà bây giờ, Tôn Ngộ không tâm tính kỳ thật cùng với năm đó Tây Thiên lấy kinh thời điểm giống nhau, chỉ có điều khi đó Tôn Ngộ không là chẳng muốn động thủ, toàn bộ đem đi về phía Tây khi chơi. Mà bây giờ, thì là những người này tu vị thực lực đều quá thấp, Tôn Ngộ không muốn thật sự muốn đối phó bọn hắn hoặc là thật sự ra tay, đừng nói cái này đứng phát tổ. Liên tục Phật liên tịnh thổ tôn ngộ không đều có thể làm hỏng. Cho nên cùng dùng thực lực tuyệt đối trấn nhiếp hoặc là nghiền ép những người này, tôn ngộ không càng ưa thích dùng bây giờ phương thức, nhưng mà này còn có thể rèn luyện trở xuống cái này mấy cái sư đệ, cớ sao mà không làm đây. Hai người theo thang lầu một đường đi xuống, hôm nay tên cửa hiệu phòng tuy nhiên cũng không có trong tưởng tượng tốt như vậy, bất quá có một chút để cho tôn ngộ không rất hài lòng. Cái kia chính là nơi đây không có bất kỳ thủ vệ. Bởi vì hôm nay tên cửa hiệu phòng vốn là chiến phật tông hợp đạo trung cấp trở lên cường giả chỗ ở, những người này vốn là chiến phật tông mạnh nhất chiến lực, nếu là liền bọn hắn đều đánh không lại hoặc là không phát giác ngạch địch nhân. Nhiều hơn nữa thủ vệ cũng là phí công. Bất quá tôn ngộ không lẫn rất cẩn thận bốn phía giò xét một phen, phát hiện toàn bộ phòng chữ thiên phòng chung quanh đều không có người. Không khỏi thả lỏng trong lòng. Để cho chư bát giới đi theo phía sau của mình. Tôn Nộ không biến thân khổ chiến liền sải bức tùy ý tìm cái phương hướng mang theo Chư Bát giới đi tới. Đương nhiên, vì sẽ không gặp được chính thức khổ chiến, Tôn Nộ không thần thức là một mực phóng ra ngoài, tám văn chí Tôn đỉnh phong thần thức, đây không phải là chiến Phật Tông người nơi này có khả năng phát ra được. Rất nhanh, rời đi không đến nửa khắc đồng hồ, Tôn Nộ cùng Chư Bát giới liền gặp một đội tuần tra vũ tăng. Tuy nhiên phòng chữ Thiên phòng cũng không có thủ vệ. Bất quá cái này chiến Phật Tông ở bên trong thế nhưng là thủ vệ nghiêm. Một khi ra phòng chữ thiên phòng khu vực, nhiều đội biểu lậu nghiêm túc tuần tra vũ tăng khắp nơi có thể thấy được, hơn nữa tu vị cũng đều không kém. Cái này đoàn người chứng kiến tôn ngộ không biến thân khổ chiến, toàn bộ thập phần cung kính xoay người làm một cái Phật lễ, nhưng lại cũng không có cái gì những thứ khác cử động, sau đó liền định tiếp tục tuần tra. Chiến Phật Tông quy định, tuần tra chính giữa đệ tử cho dù gặp được Tông Chủ, cũng chỉ cần hơi đi Phật lễ, cũng chính là một tay dựng thẳng cùng trước ngực sau đó xoay người hành lễ là được. Đây là phòng ngừa tuần tra thời điểm có chỗ chỗ sơ suất. Tôn Ngộ không tuy nhiên không biết những thứ này, nhưng là hắn vốn là không thèm để ý những thứ này, bất quá hắn lại cũng không ý định để cho cái này đội tuần tra vũ tăng cứ như vậy đi qua. Cái kia, cái kia ngươi tên gì kia mà? Tuy nhiên Tôn Ngộ không chẳng qua là thoáng gặp qua cái kia Khổ Chiến một mặt, thế nhưng là Tôn Ngộ không đã đem Khổ Chiến thần thái ngự khí đại khái tính cách quan sát cái bảy tám phần, theo Khổ Chiến nói chuyện ngự khí có thể nhìn ra được, Khổ Chiến là một tương đối tự ngạo người. Giống như vậy người, không nhớ rõ một hai cái tuần tra vũ tăng cũng thuộc bình thường. Cái kia bị tôn ngộ không chỉ vào vũ tăng rời khỏi đội ngũ, sau đó lại có hai người cũng lập tức rời khỏi, còn lại người thì là tiếp tục tuần tra. Sở dĩ để lại ba người, cũng là bởi vì chiến phật tông tông nơi về định. Đây chính là vì sợ gặp được tôn ngộ không loại tình huống này, chính là địch nhân biến thành người một nhà bộ dạng. Vạn nhất chỉ để lại một người bị biến hóa về sau địch nhân đánh lén, vậy khẳng định trong hội chiêu mà ba người tức thì đem cái này khả năng hạ xuống thấp nhất. Không thể không nói cái này, chiến Phật Tông Tông Chủ vẫn còn có chút đầu góc, người như vậy, giết thật là đáng tiếc. Chiến Phật Tông Tông Chủ địch chiến không biết là, đúng là bởi vì này, vì phòng ngửa kẻ thù bên ngoài đánh lén xâm lấn mà định ra ở dưới quy củ, để cho hắn miệng đã qua vừa chết, càng là đã co về sau vô cùng huy Hoàng đây đều là nói sau. Khổ chiến trưởng lão, đệ tử tên là Thanh Phong. Tôn ngộ không nghe xong danh tự, có chút ngoài ý muốn, cơ hội là thốt ra hỏi Vậy ngươi lượng ai là Minh Nguyệt? Chỉ thấy cái kia tự xưng thanh phong đệ tử bên cạnh một người giống trận tại chỗ tiến lên phía trước nói, đệ tử chính là Minh Nguyệt. Lần này tôn ngộ không liền nợ nụ cười, liên tục phía sau hắn chư bát giới đều nợ nụ cười. Không biết nơi này có không nhân xâm quả a đại sư Minh, ngươi cũng đừng lại đẩy người ta nhân xâm quả thụ. Chư bát giới cười lúc tôn ngộ không sau lưng nhỏ giọng nói. Tôn ngộ không nghe xong cái này, ngốc tử cũng dám rêu cận chính mình, lập tức cả kinh lời ra đến khỏe miệng lập tức liền biến thành Hai người các người, đem đằng sau ta cái này béo hòa thượng cầm, ta hoài nghi đây là lễ Phật tông gian tế. Cái kia thanh phong cùng Minh Nguyệt nghe xong, lập tức kinh hãi, không nói hai lời trực tiếp một trái một phải liền vọt tới tôn ngộ không sau lưng, động tác hầu như giống nhau như lúc phân biệt như thiệm điện chế trụ chư bát giới ra tay cánh tay. Đương nhiên, đây là bởi vì chư bát giới cũng không có bất luận cái gì phản kháng, bằng không thì bằng vào chư bát giới hóa đạo sơ cấp tu vị, chỉ sợ để cái khỉ gió đều có thể đem hai người này nhảy chết. Đại, khổ chiến trưởng lão, ta hoan buồng A. Tôn nộ không nghe được chư bát giới xin khoan dung, lúc này mới cười khoát tay nào nói, tốt rồi, buông tay à, biểu hiện không tệ, phản ứng rất nhanh. Vị này chính là ta mới thu đồ đệ, ta chính là nhìn xem các người gặp lại địch nhân thời điểm phản ứng, rất không tồi, rất không tồi. Cái kia thanh phong cùng Minh Nguyệt Vốn đang có chút nghi hoặc, cái này khổ chiến trưởng lão hôm nay như thế nào kỳ quái như thế, bất quá lập tức sẽ hiểu tới đây, khổ chiến trưởng lão đây là đang khảo nghiệm chính mình đây. Hơn nữa rất rõ ràng đây là có chỉ dẫn ý của mình, a hai người này cũng là tâm tư lung lay thế hệ, lập tức nửa quỷ trên mặt đất đồng thanh nói, đa tạ khổ chiến trưởng lao chỉ dẫn. Tôn Ngộ Không thì là giả vờ giả vê. Tê nhẹ gật đầu, sau đó tựa hồn là đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, đúng rồi, hai người các ngươi dẫn ta đệ tử này đi tàng bảo cát, ta phải đi về gỡ xuống thứ đồ vật, một hồi ta sẽ tự mình đi tàng bảo cát cho ta đệ tử này chọn vài món tiện tay pháp bảo. Đang nói chuyện thời điểm Tôn Ngộ Không đã làm tốt phát động hôn thủy thuật chuẩn bị, bởi vì hắn cũng không biết chiến Phật Tông bảo tàng bối địa điểm tên gì, cho nên tàng bảo các cái tên này hoàn toàn là hàn đoán. Mà đến Tôn Ngộ Không cũng không xác định, chiến Phật Tông có hay không loại này có thể trực tiếp lúc bảo khố cho đệ tử cầm bảo bối tình huống. Cho nên một khi hắn đã nói sai đưa tới hai người này chú ý, cái kia Tôn Ngộ Không sẽ không chút khách khí một đạo hôn thủy thuật ném đi qua, sau đó đem ba người này kéo dài tới không ai địa điểm, đi tìm kế tiếp thẳng xui xẻo. Bất quá để cho tôn ngộ không tương đối cao hứng chính là, hắn đã đoàn đúng. Thanh Phong cùng Minh Nguyệt có chút kinh ngạc, bởi vì có thể ở tàng bảo các bên trong chọn pháp bảo người, vậy cũng đều là tông môn chính giữa phượng Mao lân giác siêu cấp thiên tài, thế nhưng là cái này vừa nhìn chính là nhân vật mới thậm chí có đại ngộ như thế, có thể nào để cho bọn họ hai người không hâm mộ. Có thể nghĩ cái này thài to mặt lớn ra hỏa, về sau chắc chắn là tông môn chính giữa đại hồng nhân. Cho nên, nếu như không thừa cơ hội này đánh tốt quan hệ, Vậy cũng tuyệt đối là thực xin lỗi thiên địa thực xin lỗi cha mẹ ai cho nên lúc ôm cùng tương lai đại hồng nhân tranh thủ thời gian đánh tốt quan hệ tâm tính, thanh phong cùng minh nguyệt căn bản cũng không có lý cái kia bị gạt ở một bên cái. Khắc tuần tra vũ tăng, gật đầu đáp ứng về sau, vốn là đối với chư bát giới thường cái không phải, sau đó liền làm cái mời đích thủ thế. Chư bát giới đã sớm đã chiếm được tôn ngộ không ý bảo, bởi vậy vốn là làm bộ hướng tôn ngộ không hóa thân khổ chiến xin chỉ thị trở xuống, khổ chiến gật đầu. Chứ bắt giới lúc này mới đi theo cái kia thanh phong cùng minh nguyện rời đi. Sau đó tôn ngộ không rồi hướng cái kia còn giữ lại đệ tử khoát tay háo, chuyển thân rời đi rồi. Nhưng là tôn ngộ không cũng không phải chính thức rời đi, mà là đi tới một cái góc tối không người trực tiếp biến thành một cái quan rồi sau đó đi theo thanh phong minh nguyện cùng chứ bát giới sau lưng. Kỳ thật bằng vào tôn ngộ không cường đại thần thức sức mạnh chỉ cần hắn muốn, đừng nói là chiến phật tông tàng báo các Coi như là Phật liền tịnh thổ giới chính giữa nhất phẩm tông môn tàng báo các tôn ngộ không cũng có thể dễ dàng tìm đưa. C. Nhưng vấn đề ngay tại ở, tôn ngộ không không muốn Phương pháp như vậy mới càng thú vị. Cái kia thanh phong cùng minh nguyệt lúc liếp trộm thêm vài lần phát hiện khổ chiến trường lao sắc thực rời đi về sau, lập tức mà bắt đầu cùng chư bát giới lôi kéo làm quen, nghĩa xấu. Trái một câu sư huynh thật sự là anh Tuấn vô cùng, phải một câu sư huynh quả nhiên là to lớn cao ngạo vô song. Thẳng đem chư bát giới khoe khoang lặng lẽ nhưng, tựa hồ thật lâu đều không có người như vậy thoải mái vô cùng tự trụt mình mã thí tân bốc đi à nha. Khoan hay nói, cũ chém gió này đập thật sự là thoải mái. Bởi vậy tâm tình thật tốt chư bát giới, tự nhiên cũng không keo kiệt, ưng thuận một đống lớn lời hứa, cái gì ta về sau thăng trức rất nhanh, tất nhiên không thể thiếu các ngươi Cái gì đi theo lão chư có thị tán á trong lúc nhất thời hai người này, đều nghe được cảm động đến rơi nước mắt thậm chí hận không thể ngay ở chỗ này cùng Trư Bát Giới dập đầu thành anh em kết bái. Bất quá bọn hắn lưỡng cuối cùng là không có quên tôn ngộ không cũng chính là khổ chiến trưởng lão mà nói, bảy lố léo bắt quái về sau, đem chư Bát Giới dẫn tới một cái thập phần hùng vĩ nhà nhỏ bằng gỗ phía trước. Tuấn Tú sư minh, nơi này chính là tàng bảo cát, bất quá không thông hành lệnh bài, liền không có cách nào khác tại ở gần, chắc hẳn khổ chiến trưởng lão chính là trở về lấy lệnh bài. Tuy nhiên hai ta cũng muốn khiên khít may mắn được thấy, bất quá còn đi tuần tra. Anh Tuấn Sư Huynh, chúng ta mới vừa nói, cũng không nên quên A. Chứ bát giới thì là hết sức trịnh trọng nhẹ gật đầu, ý bảo tự mình biết. Sau đó liền vừa quay đầu nhìn về phía cái kia cao lớn lầu cát. Thanh Phong Minh Nguyệt thì là thời gian dần qua rút lui, tuy nhiên hai người bọn họ quả thật rất muốn lưu lại, thế nhưng là bằng vào bọn họ thân phận, đó là tuyệt đối không thể nào. Thanh Phong, vừa rồi ta lúc xoay người, giống như thấy được anh Tuấn Sư Huynh lúc chạy nước miếng A. Thanh Phong lập tức liền gõ Minh Nguyệt trở xuống nói, cơ Anh Tuấn Sư Huynh làm sao có thể chạy nước miếng, cẩn thận để cho anh Tuấn Sư Huynh nghe được, về sau, đối với ngươi quả ngon để ăn. Dạ dạ dạ. Mà ở tàng bảo các trước cửa, chư bát giới nước miếng đã trên mặt đất lưu đã thành một cái sông nhỏ. Ngốc tử, còn không đem ngươi nước miếng thu lại, ta liền một cước đem ngươi đạp đi qua. chương 606, tiến vào tàng bảo các. Theo tôn ngộ không thanh âm, một đạo nhân ảnh chậm rãi lúc chư bát giới sau lưng hiện hiện. Chư bát giới tự nhiên biết là đại sư Huynh chạy đến Bởi vậy không có chút nào ngoài ý muốn, lau miệng mong, đầu cũng không vòng đối với tôn ngộ không hỏi, hầu ca, chúng ta là không phải muốn đi vào cầm thứ đồ vật A. Lúc này thời điểm trư bát giới đã bất chi bất giác được đổi nhân vật, đem cái này tàng bảo các trở thành đồ đạc của mình. Khi thật muốn nói bảo bối, trư bát giới cũng đã gặp không ít, tuy nhiên lại như cũ không đổi được nhìn thấy bảo bối liền chảy nước miếng thói quen. Tôn ngộ không cười hát hát nói, đi, chúng ta đi vào trước nhìn xem bên trong có cái gì bà bối. Vạn nhất đều là một ít không để vào mắt, đã có thể cao hứng hụt. Nói thật ra, bây giờ có thể để cho tôn ngộ không để mắt sự việc, thật đúng là không nhiều lắm. Dù sao có được chấn giới thiên bi cùng ngũ thải thần thạch hắn, tuyệt đối sẽ không lại hâm mộ bất luận cái gì bà bối. Hắn theo như lời vừa ý tầm mắt, hoàn toàn là đứng ở tiểu bạch lòng cùng sư phụ góc độ. Nếu như ngay cả bọn hắn đều không dùng được sự việc, vậy cũng liền thật là ra giới. trừ bát giới cũng sớm đã không thể chờ đợi được, tôn ngộ không vừa nói xong. Chư bát giới cũng đã điên cuồng liền sông ra ngoài, tôn ngộ không cũng không ngăn cản, mà là tay phải cũng làm kiếm chỉ đối với cái kia tàng bảo các một điểm, lập tức một đạo kim cương bộ ráng siềng xích theo tôn ngộ không đầu ngón tay bắn ra, lượn quanh lúc tàng bảo các vòng vo vài vòng về sau, liền đem kể bên này toàn bộ không gian đều triệt để phong tỏa bắt đầu. Mà chư bát giới lúc này thời điểm cũng một cái tắt một cái, đập lật ra bốn cái trông coi tàng bảo các người. Bốn người này tu vị đều là hợp đạo sơ cấp, thế nhưng là lúc chư bát giới trước l vậy thì cùngải nhi không giống nhìn cái kia bốn cái té trên mặt đất hòa thượng tr chưa bắt giới cười hắc hắc, sau đó tế ra cửu Sỉinh ba, đối với cái kia tàng bảo các đại môn chính là dữ dội mộtử caoo tử đại môn kia Tuy nhiên cũng là cực kỳ chân quý kim loại chế tạo nhưng là lúc hóa đạo sơ cấp trư bắt giới trước mặt ba cái cảo về sau toàn bộ đại môn cũng đã biến thành vô số toái thiết Nếu là lúc trước trư bắt giới có lẽ sẽ đem cái kia toái thiết đều ăn dù sao coi như là chân quý kim loại Bên trong ẩn chứa thật tốt năng lượng, nhưng là bây giờ, chư bát giới nhìn cũng không nhìn liếc. Ở đằng kia đại môn nghiền nát trư bát giới mới vừa gia nhập lập tức, đồng nhiên hai đạo hào quang loại lên, sau đó chư bát giới trực tiếp bay ngược mà ra, bất quá cũng không có đâm vào trên mặt đất, mà là b Tôn ngộ không lại sau lưng sách ở cổ áo. Ngốc tử A, ngươi đây thật là mất mặt. Bị hai gã hợp đạo đỉnh phong đánh bay, thật sự là khó coi A, hiện tại cho ngươi một cơ hội, giải quyết hết bên trong tất cả mọi người. Nhưng là không cho phép sát sinh, tàng bảo các đồ vật bên trong cho ngươi trước tuyển ba dạng. Bởi vì cái gọi là không có lợi không dậy sớm, hiện tại đã có ưu tiên chọn lựa ba kiện bảo bối cực lớn hấp dẫn, chứ bắt giới ở đâu còn nhịn được, mông lớn uốn éo. Cũng đã ngược lại ngăn cản cửu sỉ đinh ba gào khóc thẳng gọi xong tới. Mà lúc này thì là hai người, hai cái hơn nữa hầu như giống nhau như lúc hòa thượng xuất hiện ở cái kia tàng bảo cắt trước cổng chính, hai người kia rất hiển nhiên là lúc tàng bảo các bên trong phụ trách chấn thủ Vốn hai người kia còn muốn để một ít ngoan thoại đến ra tăng khí thế. Thế nhưng là chư bát giới ở đâu cho bọn hắn cơ hội này, thân hình lúc điên cuồng vọt tới hai người kia trước người lập tức, đột nhiên biến mất. Hai người kia rõ ràng sững sở, lập tức cũng cảm giác sau lưng tựa hồ bị cái gì cho dùng sức đụng phải trở xuống. Lập tức đứng khung vững. Sau đó, chính là bọn họ hai người ác ngộng. Chư bát giới cửu sỉ đinh ba tử trái hướng phải. Dữ dội mà một bỏ tử kéo đi đi qua. Hai người kia... Chưa kịp làm ra phản ứng chút nào đã bị trư bát giới ôm đã đê. N chư bát giới phía bên phải, lập tức trư bát giới tráng kiện cánh tay phải đột nhiên về phía sau một đập hai người kia bị nện máu múi ràng rủa mềm đến trên mặt đất. Hắc hắc, đại sư Vinh, ta biểu hiện không sai A. Vừa rồi đây chẳng qua là ngoài ý muốn. trư bát giới quay đầu sông tôn ngộ không cười cười. Mà tôn ngộ không thì là cười càng thêm sáng lạ. Bát giới, hai người này chẳng qua là cửa thứ nhất, đằng sau có lẽ còn có 6 người. Hơn nữa thực lực chỉ mạnh không yếu, trừ bát giới thập phần không thèm để ý làm một cái tự nhận là tiêu sái động tác, liền mở rộng bước chân tiến vào tàng bảo cắt. Lúc này thời điểm tôn ngộ không thì là ánh mắt nghiền ngẫm nhìn thoáng qua một phương hướng khác, thầm nghĩ trong lòng, cái này chiến Phật Tông không đơn giản a chỉ là cái này tàng bảo cắt thì có bảy tên hợp đạo đỉnh phong, hơn nữa cái kia khổ chiến cùng tông chủ địch chiến, nói cách khác chiến Phật Tông chí ít có 9 tên hợp, tê đạo đỉnh phong, mà trên thực tế không xuất hiện mà bị hắn cảm nhận được Còn có 5 tên hợp đạo đỉnh phong, nói cách khác cái này chiến Phật Tông tổng cộng có 14 người hợp đạo đỉnh phong. Hắc hắc, là quan trọng nhất, là trong lúc này vẫn còn có một cái hóa đạo sơ cấp, thực lực như vậy làm sao có thể sẽ là chính là thất bát phẩm tông môn. Sự tình có khác thường so là mê hoặc à, có lẽ tối nay, còn sẽ có chút ngoài ý muốn thu về đây. Nói xong, Tôn Ngộ không liền đi theo chư bát giới cũng tiến vào tàng bảo các chính giữa. Lúc này thời điểm chư bát giới đã cùng hai gã khác hợp đạo đỉnh phong chiến Phật Tông đệ tử đánh nhau Bất quả nói là đánh, kỳ thật chư bát giới nhưng là lúc một mực chạy trốn. Cái này tàng bảo các tổng cộng chia làm 3 tầng, tầng thứ nhất gửi tất cả đều là đủ loại đan dược, diện tích cũng là lớn nhất. Mà chư bát giới thực lực đối phó hai người kia lẫn rất nhẹ nhàng, thế nhưng là hắn lại tiêu cực tranh chiến mà là đang cái này tàng bảo các một tầng cùng nhau điên cùng chạy trốn. Sở dĩ như thế, ngươi nhìn kỹ chư bát giới động tác sẽ biết. Tuy nhiên cả người hắn lúc chạy như điên, thế nhưng là tay của hắn không chút nào cũng không nhàng rồi Hầu như cùng với một trận gió lốc giống nhau, nhưng phàm là hắn đi ngang qua địa điểm, chung quanh gửi bình bình lọ lọ tất cả đều bị hắn hế quét là sạch, hơn nữa chư bát giới lẫn một bên cầm vừa ăn, ăn đan dược bộ ráng cùng với ăn kéo đầu giống nhau, hơi có chút tôn ngộ không năm đó đại náo thiên cung thời điểm ăn vụn thái thượng lao quân tiên đan phong phạm. Đằng sau truy hai người kia cũng rất nhanh phát hiện không đúng, cái này ngắn ngủn mấy lần hô hấp, toàn bộ một tầng đại điện gần như 1 phần năm đan dược đã không thấy. Đây chính là trường hơn 1.000 hạt hiệu quả cấp công năng đều không giống nhau đan dược à, chẳng lẽ người này là người điên, nghĩ đến tìm chết. Nhưng là cho dù người này muốn chết, vậy cũng phải chết ở hai người bọn họ ra tay bên trên, bằng không thì nơi đây tổn thất nhiều đan dược như vậy, hai người bọn họ căn bản không có biện pháp báo cáo kết quả công tác. Thế nhưng là cái này trộm đan tặc tốc độ thật sự là quá là nhanh, hai người bọn họ đã là dùng hết toàn lực lại như cũ bắt không được. Đúng lúc này, cái kia chạy vội trộm đan tặc thân hình đột nhiên liền dừng lại. Lập tức hai người bọn họ trên mặt liền lộ ra cùng hỷ thần sắc. Bởi vì bắt lấy cái kia trộm đan tặc, dĩ nhiên là khổ chiến trường lão. Tuy nhiên bọn hắn cùng khổ chiến đều là hợp đạo đình phong, thế nhưng là đồng dạng cảnh giới sức chiến đấu cũng là không hoàn toàn giống nhau, ít nhất hai người bọn họ liên thủ là đánh không lại khổ chiến. Bắt giới, ngươi cái này tham ăn tật xấu lúc nào có thể thay đổi thay đổi. Ngươi muốn là đem đan dược toàn bộ ăn hết sạch rồi, sư phụ cùng tiểu bạch long làm sao bây giờ? Ngươi cho rằng ta là mang người đến nan vụ Sau đó tôn nộ không chuyển thân, đối với hai người kia, trên mặt lộ ra một cái thập phần nụ cười sáng lạ nói, cái này trộm đang tặc, nhưng thật ra là tổng chủ đại nhân phụ thân, chỉ có điều bởi vì bị thương, cho nên trở nên có chút điên, không có việc gì, không có việc gì. Nói xong, tôn nộ không vung tay lên, hai người kia trong ánh mắt liền chản đầy mê ly thần sắc. Tốt rồi, ngốc tử, ngươi đi hai tầng, hai tầng còn có hai người đây, nơi đây đàn dược ta sẽ cất kỹ, ngươi nhớ kỹ cho ta. Đừng có cái gì cũng ăn. Chương 607, đối trưởng. Tầng thứ nhất này đan dược tuy nhiên bị trừ bát giới an vụng rất nhiều, bất quá như cũ còn có rất lớn một bộ phận. Nhưng khi Tôn Ngộ không mơ hồ dụng thần nhận thức quét một lần về sau, hứng thú thú thiếu thiếu. Trong lúc này đan dược tuy nhiên số lượng rất nhiều, thế nhưng là phẩm chất xác thực không được tốt lắm, tuyệt đại đa số đều là thích hợp hợp đạo sơ cấp cường giả phục dụng. Chỉ có tại đây từng đại điện rất trung tâm, một cái vòng tròn trên đài ba khối đan dược xem như nơi đây phẩm chất tốt nhất. Chính là hai khỏa hợp đạo đỉnh phong cảnh giới phục dụng phá đạo đan cùng hóa đạo sơ cấp cảnh giới phục dụng vững chắc đạo đan. Tuy nhiên tôn ngộ không đều không để vào mắt, bất quá những đan dược này đối với tiểu bạch Long cùng sư phụ mà n. Y, cũng rất có ích. Thông qua thần thức dò xét về sau, tôn ngộ không đã cơ bản đã minh bạch những đan dược này dược hiệu, phân loại chứa đựng tại thần bí không gian chính giữa về sau, tôn ngộ không liền hướng lầu 2 đi tới. Vừa theo thang lầu đi đến lầu 2. Liền chứng kiến chư bát giới đang ngồi ở hai cái đầu trọc hòa thượng trên người, cầm trong tay một kiện lưu quang tràn ngập các loại màu sắc áo cà sa, không ngừng đốt ve. Xem ra cái này hai tầng hai người, đã bị chư bát giới làm xong. Ngốc tử, ánh mắt không sai à, cái này áo cà sa là nơi đây phẩm chất tốt nhất một kiện, bất quá, ta cảm thấy được cái này áo cà sa, có lẽ đưa cho sư phụ. Người cái này phình bụng, mà không nổi. Chư bát giới thì là dầm gì vài câu. Sau đó sẽ đem cái kia áo cà sa ném cho Tôn Ngộ Không. Cái này hai tầng, gửi tất cả đều là đủ loại thần binh lợi khí cùng tâm chăn áo giáp, vừa rồi Trư Bát Giới cầm món đó áo cà sa chính là chỗ này hai tầng trung ương nhất một pho tượng ngọc Phật mặc trên người. Cái kia ngọc Phật cũng không phải cái gì binh khí, nhưng là linh lực thập phần tràn đầy, hiển nhiên cũng là báu bối. Đem áo cà sa ném cho Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới sau đó lại tay bưng lấy ba kiện đồ vật đi tới Tôn Ngộ Không bên cạnh, nói: "Cái này ba dạng Nên thuộc về ta a Tôn nộ không cười gật đầu một cái nói. Về ngươi, về ngươi. Còn giữ lại thứ đồ vật ta lấy trước. Các loại trở về cho tiểu bạch lòng chọn một chút ít. Nói xong. Tôn nộ không thân thủ một chảo. Toàn bộ hai tầng tất cả binh khí áo giáp lập tức đã bị một cố lực lượng cho hấp xả. Sau đó tất cả đều tiến nhập đã mở ra một cái khe thần bí không gian chính giữa. Hầu ca. Ngươi không đi khi tặc đều là hủy khuất. Có thứ này. Ngươi còn không phải nhìn cái gì thuận mắt thu cái gì a Có thể so sánh năm đó kim giác ngân giác tử kim hồ lô dùng tốt nhiều lắm. Hắc, ta hiện tại liền nhìn ngươi trong tay cái này ba đồ tốt thuận mắt. Chứ bắt giới vội vàng đem trong tay ba kiện bảo bối nhét vào trong lực, nói sang chuyện khác, còn có một tầng, hầu ca ngươi nói nơi đây đầu có đồ vật gì đó. Tôn nộ không thì là thần bí cười nói, tạm thời giữ bí mật, như vậy đi, vì ban thưởng ngươi đêm nay khổ cực như vậy, chỉ cần ngươi đánh bại cái này tầng thứ ba người ở bên trong, những thứ kia. Ngươi có thể cầm một nữa. Chư Bát Giới nghe xong, không có bất kỳ tỏ vẻ. Tôn nộ Không còn tưởng rằng Chư Bát Giới căn bản là không lúc nít tìm, vừa định lại đầu độc hắn vài câu, cái đó nghĩ đến Chư Bát Giới bỗng nhiên thổ khí khai mở âm thanh, trong tay cựu sĩ đình ba xuất hiện, trực tiếp liền hướng đi hướng ba tầng thang lầu chạy như điên. Đối với Chư Bát Giới, trừ ăn ra, cũng chỉ có bảo bối cùng Mỹ. Nữ nhường một chút hắn có động lực. Kỳ thật, thế nhân đều là như thế a. Đồng dạng đem hai tầng những binh khí này áo giáp thu vào thần bí không gian. Tôn ngộ không đông nhiên liền cười ra tiếng. Cái này ngốc tử nói thật đúng là đối với, chính mình thật đúng là thích hợp làm một cái vào nhà cấp của cường đạo A trong lòng suy nghĩ về sau có phải thật vậy hay không tìm mấy cái có tiền nhà giàu tự nghiệm thấy trở xuống cấp của người giàu chia cho người nghèo niềm vui thú. Tôn nộ không cũng theo thang lầu đi tới 3 tầng. Mới vừa đến tầng thứ ba, tôn nộ không liền nợ nụ cười. Bởi vì lúc này trừ bát giới hai mắt đỏ bừng, đang cùng một cái đồng dạng toàn thân cơ bắp tráng hán đang tại hì hục hì hục đối lực Đây quả thật là để cho Tôn Ngộ không rất kinh ngạc à, vốn cho là cái này tầng thứ ba bên trong cái kia hóa đạo cấp bậc cường. Giả nhất định sẽ cùng chư bát giới đại chiến một trận đây, vừa vặn cho bát giới gia tăng một ít kinh nghiệm thực chiến, thế nhưng là không nghĩ tới hai người chiến đấu dĩ nhiên là loại phương thức này, Tôn Ngộ không đều có một loại mở rộng tầm mắt cảm giác. Nhìn ra được tuy nhiên hai người đối trường lực, nhưng trong chuyện này cũng tuyệt đối là hung hiểm dị thường, một cái sơ sởi cánh tay bị đứt đoạn đều là nhẹ. Rất có thể lúc thất bại lập tức liền trực tiếp mất mạng tại chỗ. trừ bát giới tu vị cùng cái kia toàn thân cơ bắp tráng hán không kém bao nhiêu. Có thể chư bát giới tu vị thế nhưng là gần nhất một đường tăng vọn, nếu bản về thực chiến mà nói. trừ bát giới tuyệt đối là kém xa, chỉ sợ cái kia tráng hán mấy chiêu phía dưới có thể đánh bại trừ bát giới. Nhưng là tráng hán này hết lần này tới lần khác cùng với bát giới so khí lực. Nhìn một hồi, tôn nộ không liền phát hiện bát giới là tất thắng. Lúc hai người tu vị không kém bao nhiêu giới tình huống, chư bát giới sức chịu đựng liền so với kia cái tráng hán thật tốt hơn nhiều, chỉ là chư bát giới hồng liên hỏa thể lúc trước thôn vệ nhiều như vậy Linh Thạch cùng bảo bối, khiến cho chư bát giới có được không ngất không dứt cường đại linh lực. Mà đối trưởng lực quá trình là một mực cần lớn nhất cường độ phát ra linh lực, người bình thường cũng không thể kiên trì quá lâu. Quả nhiên, hai người rằng có không sai biệt lắm chọn vẹn một khắc đồng hồ thời gian, cái kia tráng hán cái chán cũng đã bắt đầu đổ mồ hôi. Hơn nữa tôn ngộ không có thể chứng kiến tráng hán kia chân đều tại run dậy. Ha ha, cùng ta lão chư so khí lực, ngươi còn non chút ít. Nhớ năm đó lúc cao láo trang, ta thế nhưng là mỗi ngày làm việc tốn sức được. Chư bắt rơi lúc này lại lộ ra khí định thần nhàn, cánh tay tiếp tục phát lực, đã đem cái kia tráng hán ra tay thời gian dần qua ép xuống. Cái kia tráng hán mắt thấy chính mình muốn bị thua, rốt cục không bao giờ. Nữa ẩn giấu thực lực, hét lớn một tiếng, cả người trên người tất cả cơ bắp lại một lần nữa hở ra. Liên tục thân hình đều tráng kiện ba phần. Hơn nữa tráng hán kia trên người bỗng nhiên nhiều hơn một ít thần bí đường vân. Chứng kiến tráng hán này trên người đường vân, Tôn Nộ không lập tức nhãn tình sáng lên. Những thứ này đường vân, Tôn Nộ không không chỉ có quen thuộc, hơn nữa còn là tương đối quen thuộc, tuy nhiên chính hắn cũng không có dùng qua, bất quá hắn hoàn toàn có thể trăm phần trăm khẳng định, cái này đường vân tuyệt đối là vạn linh cảnh thần khí cựu tắc quyết chính giữa, đệ nhất tức thì thế bí pháp đường vân. Cái này có ý tứ nữa à? Một cái hồng hoang cổ giới cấp giới trung cấp thế giới chính giữa một cái chính là bát phẩm tông môn, vậy mà có được một người hóa đạo sơ cấp cường, giả, không chỉ có như thế, cái này hóa đạo sơ cấp gia hỏa, lại vẫn sẽ thần quốc vạn linh cảnh cửu tác quyết. Tuy nhiên dùng cũng không thuần túy, tuy nhiên gần kể chỉ phát huy cái này cựu tác quyết để nhất tức thì bộ phận uy lực, nhưng là dùng để đối phó chư bát giới, xá, xê thực đã đủ rồi. trừ bát giới tuy nhiên tu vị lúc hóa đạo, thế nhưng là hắn bản thân sở tu luyện công pháp chẳng chẳ cũng đều là bản cổ giới tiểu thế giới chính giữa có được, cũng không thể đầy đủ phát huy bát giới tu vị. Cho nên Tráng Hán kia lúc vận dụng cựu tắc quyết về sau, Chư Bát giới lập tức đã bị cái kia bạo tăng khí thế chố nhiếp, hơn nữa cái kia Tráng Hán lại là trong dây lát bạo phát toàn bộ sức mạnh, kết quả cuối cùng chính là Chư Bát giới thất bại. Hơn nữa cả đầu cánh tay đều bị Tráng Hán kia giữ dội ấn vào hai người đối trưởng lực thiết trên mặt bàn. Chư Bát giới vốn là sững sở, sau đó cánh tay kịch liệt đau nhức khiến cho Chư Bát giới thảm lên tiếng. Lúc này tôn ngộ không lại đi tới chư bát giới bên người, cái kia cứng rắn vô cùng thiết cái bàn lúc tôn ngộ không ra tay phía dưới giống như là một khối đầu hũ giống nhau, vốn là đem chư bát giới đã huyết nục mơ hồ đã khảm tại trên bàn cánh tay đem ra. Sau đó trong ngực móc ra một cái bình ngọc, đổ ra một hạt đan dược đút cho trừ bát giới. Lập tức lại lấy ra một cái khác hộp ngọc, trong cái hộp kia mặt là một mảnh màu xanh biếc diệt tử. Đem cái kia màu xanh biếc lá cây bỏ vào chư bát giới ra tay trên cánh tay. Tôn Ngộ không lúc này mới ngẩn đầu nhìn liếc đối diện cái kia chẳng hán. Rất không tồi, cũng dám làm tổn thương ta đích sư đệ. Vốn nhìn ngươi vậy mà sẽ dùng cữu tắc quyết, còn ý định lưu ngươi một mạng, nhưng là bây giờ, ngươi muốn cho ngươi sai, trả giá thật nhiều. Thế nhưng là vừa nói xong, chứ bát giới lại dùng tay trái bắt được Tôn Ngộ không bên hơn một, dùng có chút run dậy thanh ấm nói, đại sư hình, không nên ra tay. Vừa rồi chúng ta cũng đã ước định tốt rồi, trận này toàn bộ bằng thực lực, sinh tử chớ luận Bây giờ là ta tài nghệ không bằng người, trách không được hắn." Trư Bát Giới mấy câu nói đó nói có chút miễn cưỡng, bởi vì hắn cả đầu cánh tay phải không khỏi cơ xé rách, liên tục cẳng tay hầu như tất cả đều nát. Đây cũng là Tôn Ngộ Không vì sao nổi giận nguyên nhân. Tôn Ngộ Không nắm đấm nắm thật chặt, Trư Bát Giới cũng đã đã nghe được Tôn Ngộ Không xương tay bởi vì quá độ dùng sức mà sinh ra nổ đùng âm thanh. Thế nhưng là lúc này đây, Trư Bát Giới thái độ nhưng là dị thường kiên quyết, thậm chí kiên quyết đến Tôn Ngộ Không đều tương đối ngoài ý muốn. Muốn biết rõ Nguyên Lai Trư Bắt Giới đây chính là điển hình rất sợ chết, nếu là có ai bị thương hắn, hắn tuyệt đối sẽ trước tiên tìm Tôn Ngộ Không hoặc là sư phụ cáo trạng, sau đó để cho Tôn Ngộ Không cho hắn báo thủ. Thế nhưng là lúc này đây, chư Bắt Giới lại ngăn trở Tôn Ngộ Không. Đối diện cái kia Tráng Hán lúc này đã là sắc mặt tái nhợt đứng ở nơi đó, động cũng không dám động. Tôn Ngộ Không tuy nhiên cũng không có ra tay, thế nhưng là một vị tám văn chí tôn cường giả vọng lại mảnh liệt sát ý, đã để cho tên kia Tráng Hán thể như run rẩy toàn thân đều là mồ hôi lạnh. Hắn không hoài nghi chút nào, chỉ cần mình hơi có dị động, cái kia nhìn qua thập phần gầy yếu ra hỏa tuyệt đối sẽ một quyền oanh bạo đầu của mình. Rốt cục Tôn Ngộ không thở dài. Tuy nhiên hắn rất muốn làm thịt người này cho chư bắt giới báo thủ, thế nhưng là cuối cùng vẫn còn không có động thủ. Đối với cái này cái sư đệ, Tôn Ngộ không tuyệt đối là cực kỳ bao che khuyết điểm cùng yêu thương. Cho dù ngày bình thường Tôn Ngộ không luôn trêu cận bắt giới, thế nhưng là cái kia bất quá là vui đùa mà thôi Nếu như lúc này đây bát giới thái độ hiếm có kiên quyết, tôn ngộ không tự nhiên cũng không nên cự tuyệt. Lúc này thời điểm chư bát giới nhưng là ở khẽ một tiếng, sau đó chính là mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn trên cánh tay cái kia xanh biếc lá cây. Hầu ca, cái này, đây là cái gì bà bối? Tay ta cánh tay, vậy mà lúc rất nhanh khỏi hẳn. Tôn ngộ không cũng nhìn thấy chư bát giới trên cánh tay tổn thương đang tại bay nhanh khỏi hẳn. Thậm chí mắt thưởng cũng có thể trông thấy cái kia xanh biếc lá cây chẳng qua là không ngừng mà phát ra nồng đậm sinh mệnh lực lúc tu bổ Trư Bát Giới ra tay cánh tay. Đây là cái kia Diệp Tử, Diệp Tử, chính là trở thành Ngọc Hoàng Đại Đế người kia bổn mạng lãng lô đồng, có được cùng bản thân của hắn không kém bao nhiêu chữa thương tác dụng. Chỉ cần ngươi không chết, cái này Diệp Tử có thể đem người cứu sống. Ngay tại Tôn Ngộ Không cùng bắt giới nói chuyện công phu, cái kia xanh biếc lá cây đã thu hồi tất cả vòng sáng, vòng quanh Trư Bát Giới dạo qua một vòng về sau, lại bay trở về tôn ngộ không trong tay. Lúc này chư bát giới hoạt động vài cái tay phải, phát hiện một chút cũng không bị thương bộ dáng, lập tức đại hỉ, nhưng hắn là sợ nhất đau được rồi. Người tên là gì? Cái kia tráng hán cho đám mắt hoảng sợ nhìn thoáng qua tôn ngộ không, sau đó vừa nhìn về phía chư bát giới, đắp, hạ nguyệt thương khung. Danh tử còn rất khí phách, ngươi đi đi, ta sẽ không để cho đại sư huynh làm khó dễ ngươi, bất quá nơi đây ngươi nhất định là không thể ngây người đứng yên. Chương 608 Khiêu chiến. Thế nhưng là để cho tôn ngộ không cùng chư bát giới ngoài ý muốn chính là, cái kia gọi là hạo nguyệt thương không chẳng hán, tuy nhiên như cũ bị tôn ngộ không phát ra sát khí chấn nhiếp toàn thân run dậy, bất quá như cũ hít sâu một hơi, phản phất là đã dùng hết khí lực toàn thân đối với tôn ngộ không nói, ta, ta có thể đi theo các người hư. Ta có thể nhìn ra được, các người rất mạnh, ta nghĩ trở nên càng mạnh hơn nữa, cho nên chỉ có đi theo cường giả mới có thể. Hạo nguyệt thương không vừa nói xong, chư bát giới còn chưa nói. Một bên tôn ngộ không rốt cuộc khống chế không nổi lửa giận, tay phải một máy, cái kia hạo nguyệt thương khung đã bị một cỗ cực lớn hấp lực kéo xuống tôn ngộ không trước người, tôn ngộ không trực tiếp một tay nắm hạo nguyệt thương khung cổ, thanh âm. lạnh như băng nói, có phải hay không sống không kiên nhẫn được nữa? Bắt giới đã nói cho ngươi cút, ngươi thật sự đã cho ta sẽ không giết ngươi rồi. Giờ khắc này, tôn ngộ không cái kia đã trải qua vô số sinh tử chỗ rèn luyện đi ra kinh khủng sát ý không còn có chút nào áp chế, toàn bộ nhằm vào tại hạo nguyệt thương không trên người Sau đó, cái kia hạo nguyệt thương không nói cái gì cũng không có nói ra, con mắt đảo một vòng, liền hôn mê bất tỉnh. Thế nhưng là tôn ngộ không cũng không tính như vậy dừng tay, nắm hạo nguyệt thương khung cổ tay phải, liền định phát lực trực tiếp bóp nát cổ họng của hắn. Lúc này thời điểm bắt giới bỗng nhiên bắt được tôn ngộ không đích cổ tay, đại sư huynh, không thể. Chứ bắt giới một tiếng này quát trói thai. Lập tức để cho tôn ngộ không thanh tỉnh rất nhiều. Hư lạnh một tiếng sau đó sẽ đem cái kia hảo nguyệt thương khung nhét vào một bên trên mặt đất. Chư bát giới tuy nhiên nhìn qua rất là chấn định ra tay ngăn trở tôn ngộ không, trên thực tế chư bát giới hiện tại đồng dạng bị dọa đến không nhẹ. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua đại sư huynh như thế nổi giận cùng tràn ngập sát ý qua, cái loại này trực tiếp đưa vào cốt tủy cùng linh hồn sát ý, tuy nhiên không phải nhằm vào chư bát giới, thế nhưng là chư bát giới như cũ cảm giác được từng đợt tim đập nhanh. Đối với mình cái này đại sư huynh cùng bố, Chư bắt giới lại có càng sâu rất hiểu rõ. Nhìn hôn mê ké trên mặt đất hạo nguyện thương khung, chư bát giới thở dài. Tuy nói chính mình nguyện thua cuộc, thế nhưng là bại bởi người này. Quả nhiên lẫn rất không càm tâm a Hầu ca, có thể hay không nhờ cậy ngươi một việc. Nhìn đi về hướng tầng thứ ba đại điện tôn ngộ không, chư bắt giới ngự khí kiên quyết hỏi. Tôn ngộ không gật đầu. Chư bắt giới nói tiếp, hầu ca, có thể hay không dạy ta cường đại hơn công pháp cùng chiêu số. Ta không muốn lại thua ở bất luận kẻ nào. Nhìn Trư Bát Giới, Tôn Ngộ Không hết sức chỉnh trọng nhẹ gật đầu. "Chỉ cần ngươi có thể thừa nhận, ta sẽ đem ta sở học chỗ sẽ nhớ hết thảy, tất cả đều dạy cho ngươi." Tựa như vừa rồi cái kia không biết sống chết ra hỏa dùng công pháp giống nhau, cái kia chẳng qua là bề ngoài, ta sẽ chuyển thụ cho ngươi bản đầy đủ cựu tắc quyết, bất quá trước đây, ngươi cần đem thực lực tăng lên tới đạo văn. bằng không thì, ngươi không có tư cách học. Trư Bát Giới tê, rịnh trọng nhẹ gật đầu. Nhưng là sau một khắc, chứ bát giới cái kia trịnh trọng vô cùng thần sắc đột nhiên biến mất, ngược lại xuất hiện thì là vẻ mặt cười xấu xa đại sư minh, những thứ kia, có phải hay không, có thể tùy tiện cầm. Tôn nộ không gật đầu nói, cầm có thể, nhưng là không có thể ăn. Rất nhanh, chứ bát giới sẽ đem cái này tầng thứ ba sự việc toàn bộ đóng gói gánh tại trên người, cái này tầng thứ ba sự việc kỳ thật cũng không nhiều, bất quá mỗi lần một kiện đều là bảo vật bối, phẩm chất so phía dưới hai tầng muốn xịn nhiều lắm. Trong đó có một cây toàn thân tử kim sắc thiền trượng, liên tục tôn ngộ không đều rất hài lòng. Không thể nghi ngờ, cái này thiền trượng nhất định là lấy về cho sư phụ được rồi. Vốn tôn ngộ không kế hoạch là đem tàng bảo các bảo bối thu hết không còn về sau, tìm đến cái kia tông chủ để chiến. Sau đó đánh dừng lại, lại mệnh lệnh giải thích tán chiến phật tông. Nhưng là bây giờ, tôn ngộ không đổi chủ ý, nếu như chơi, chúng ta liền đùa triệt để một điểm, dù sao khoảng cách hướng đông, không sai biệt lắm còn có ba canh giờ. Để cho chư bát giới bị cái này cái kia một bao lớn bảo bối, tôn ngộ không đi tới chiến phật tông diễn võ trường. Vốn là đem cái kia một bao bao lấy bảo bối tất cả đều đặt ở trên mặt đất. Lập tức đủ loại hào quang tương đối đẹp mắt. Lúc này thời điểm đã có không ít buổi tối không có nghỉ ngơi đang diễn võ tràng tu luyện đệ tử cùng tuần tra vũ tăng phát hiện tôn ngộ không cùng chư bát giới, hai người bọn họ vốn L. A. không có ý định ẩn tàng thân hình. Bởi vậy bị phát hiện vậy cũng thuộc bình thường. Để cho chư bát giới chú ý bảo vệ tốt những bảo bối kia, tôn ngộ không lập tức giật ra cuống họng hét lớn, chiến Phật Tông nghe. Ta là tôn ngộ không, hôm nay cùng ta sư đệ trư bát giới đến đây chiến Phật Tông, mục đích chỉ có một, cái kia chính là khiêu chiến. Hiện tại các ngươi tàng bảo các đã bị ta cùng ta sư đệ cho trộm, nếu muốn đoạt lại bảo bối của các ngươi vậy tiếp nhận khiêu chiến của chúng ta. Ta chỉ các loại một khắc đồng hồ, một khắc đồng hồ về sau chúng ta liền đi. Lời này vừa nói ra, toàn bộ chiến Phật Tông lập tức sôi trào. Bên trên đạo chiến Phật tông tông chủ địch chiến, bỏ vào thủ vệ đệ tử, tất cả đều bởi vì tôn ngộ không mà nói chấn động, thậm chí rất nhiều người trước tiên đều không có kịp phản ứng. Nhưng là cái kia địch chiến thân là tông chủ, nhưng là lúc trước tiên liền phản ánh đi qua tôn ngộ không nói đoạn văn này là có ý gì, mà hắn quan tâm nhất ai, cũng không phải tôn ngộ không nói khiêu chiến, mà là tàng bảo các bị trộm. Tàng bảo các là địa phương nào? Toàn bộ chiến Phật tông phòng ngữ nghiêm mật nhất địa điểm. Hơn nữa còn có vị kia hóa đạo siêu cấp cường giả trấn thủ, làm sao có thể bị trúng đây? Bất quá khi địch chiến dẫn người trước tiên đạt tới tàng bảo các về sau, địch chiến hầu như không thể tin được trước mắt chứng kiến. Toàn bộ tàng bảo các bị vơ vét không còn gì, tất cả thủ các người kể cả cái kia hóa đạo cấp bậc siêu cấp cường giả ở bên trong, tất cả mọi người bộ phận trọng thương hôn mê. Địch chiến hầu như đã bị tức giận phun ra một ngụm lao huyết. Bất quá với tư cách tông chủ nhiều năm, địch chiến lẫn sinh sinh nhịn được cái loại này muốn nhắm người mà cắn nộ. Nhưng tất cả mọi người có thể nhìn ra được, bọn hắn vị tông chủ này, tâm tình vô cùng không tốt. Địch chiến liên tục mấy lần hít sâu về sau, không nói hai lời liền mang theo tất cả cường giả đi đến diễn võ trường cái này chính giữa tự nhiên kể cả vị kia thu. Tôn nộ không một khối cực phẩm linh thạch khổ chiến trường lao. Mà khi địch chiến mang theo chiến Phật tông cái kia nguyên một đám mặt mùi tràn đầy tức giận các cường giả đi tới diễn võ trường thời điểm chỉ thấy toàn bộ chiến Phật tông đệ tử đã ba tầng trong ba tầng ngoài đem Tôn Ngộ Không cùng Trư Bát Giới bao quanh vây ở chính giữa, mà chính giữa trên đất trống, ngoại trừ Tôn Ngộ Không cùng chư Bát Giới, còn có 7, 8 cái nổn ngang lộn xộn nằm vật xuống trên mặt đất toàn thân là thương lượng chiến Phật tông đệ tử. Chỉ có điều mấy người này đều là hợp đạo sơ cấp, cũng không phải chiến Phật tông chủ lực. Ta là chiến Phật tông tông chủ địch chiến, các ngươi rốt cuộc là người phương nào? Vì sao như thế? Chiến Phật tông tông chủ địch chiến, hợp đạo đỉnh phong tu vị Chỉ nửa bước mua vào hóa đạo sơ cấp cánh cửa, một đôi thiết quyền lúc đồng cấp hãn hưu địch thủ Hơn nữa là người cực kỳ càng chiến Tôn ngộ không lường cái kia địch chiến liếc, nói, chẳng lẽ ngươi là kẻ địa ư? Ta là tôn ngộ không, vị này chính là ta sư đệ chư bác giới Hôm nay chúng ta là tới khiêu chiến các ngươi chiến phật tông Các ngươi có thể cùng tiến lên cũng có thể nguyên một đám bên trên, nhân số các ngươi tùy tiện Chỉ cần thắng ta đây sư đệ, có thể cầm lại giống nhau các ngươi tàng bảo các bà bối Nhưng là thời gian chỉ có 3 canh giờ, 3 canh giờ về sau, chúng ta liền đi. Tôn nộ không vừa nói xong, lập tức thì có 10 cái chiến phật tông đệ tử chịu đựng không nổi giống giận vọt tới, bất quá lập tức đã bị địch chiến uống cản trở. Hai người kia có thể nhất định là mặt lạ hoác, hơn nữa nếu như dám như thế giống chống khua chiềng công nhiên khiêu chiến, cái kia nhất định có trô hơn người. Hơn nữa để cho địch chiến thập phần để ý chính là chấn thủ tàng báo các hạo nguyệt thương không đại nhân lại bị đánh bại, bây giờ còn là hôn mê. Nếu như đó cũng là hai người kia đã hạ thủ, cái này hai người tu vị tuyệt đối không đơn giản. Nghĩ đến đây, địch chiến muốn là hướng Tôn Ngộ Không cùng trừ bắt giới chắp tay nói, không biết hai vị tiền bối vì sao cùng Vãn Bối đám người khai mở như vậy vui đùa, nhưng là nếu như tiền bối coi nha hứng, vậy Vãn Bối tự nhiên tháp tụng một. Hai, kính xin tiền bối một hồi thủ hạ lưu tình, ngàn vạn muốn lưu Vãn Bối đám người một cái mạng. Nói xong, địch chiến cho bên người bốn người, nháy mắt ra dấu. Lập tức thì có bốn người tiến lên. Cái này bốn cái cùng thượng toàn đều là cái loại này toàn thân cơ bắp thân hình cao lớn trắng hán, tu vị lúc hợp đạo đỉnh phong. Bốn người này lúc chiến phật tông, địa vị rất cao, chính là cao thủ số 1 số 2. Chứng kiến cái này địch chiến cũng là thức thời, cũng không có người vì phẫn nộ mà làm ra cái gì chuyện ngu xuẩn, xem ra có thể trở thành một lúc nãy tông chủ người, cũng không ngu xuẩn. Vô vô bắt giới bả vai, tôn ngộ không thấp giọng nói, bắt giới, bốn người này hợp đạo đỉnh phong tu vị, tu vị tuyệt đối không bằng người. Nhưng là ngươi cũng không có thể chủ quan, dù sao ngươi nội tình lẫn quá kém, một hồi đánh nhau, chú ý sử dụng ngươi mới được đến cái kia điệu tầm dung kim hỏa, đây chính là một lần khó được thực chiến cơ hội, chớ lãng phí. Trư Bát Giới nhẹ gật đầu, hoạt động cánh tay một cái, đồng thời trên người sáng màu vàng điệu tầm dung kim hỏa cùng trước kia lúc bản cổ giới dung hợp kim ô chân hỏa luân chuyển lúc Trư Bát Giới trên người lập lòe. Đi vài bước, Trư Bát Giới đột nhiên dừng lại, lập tức liền chứng kiến Trư Bát Giới tay phải nắm tay, hướng phải hất lên. Lúc chư Bát Giới cả đầu trên cánh tay phải, sáng màu vàng địa tâm dung kim hỏa lập tức theo chư Bát Giới ra tay cánh tay hướng ra phía ngoài phun ra trọn vẹn 34m, sau đó điệu tâm dung kim hỏa tiểu như cùng một cái rồng lửa giống như cuốn chặt lấy chư Bát Giới cả đầu cánh tay phải. Sau đó cánh tay trái cũng là động tác giống nhau, nắm tay hướng ra phía ngoài hất lên, màu vàng lật kim ô chân hỏa lập tức hóa thành chín chỉ rất sống động kim ô vòng quanh chư Bát Giới ra tay cánh tay bay múa xoay trọn. Cái này vẫn chưa xong, chư Bát Giới song chân chấn động. Màu đỏ thám hồng liên nghiệp hỏa bắt đầu ở chư bát giới lòng bàn chân thiếu đốt, hơn nữa dần dần đem chư bát giới hai cái chân toàn bộ bao trùm. Cuối cùng, lúc chư bát giới trên người thì là xoay quanh nổi lên một quyền gần như màu trắng hỏa diễm, lúc này hồng liên nghiệp hỏa, kim mối chân hỏa cùng địa tâm dung kim hỏa dung hợp về sau hỏa diễm, chư bát giới đem mệnh danh là hồng liên kim mối hỏa. Nhìn chư bát giới cái kia toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm bộ dáng, Tôn Ngộ Không lắc đầu cười khổ nói, cái này nó tử, cũng quá táo bạo. Lúc tôn ngộ không trong miệng có thể nghe thế dạng mà nói, đủ để thấy tôn ngộ không đối với chư bát giới hành vi có bao nhiêu bó tay rồi. Ngay tại chư bát giới toàn thân đều bị hỏa diễm bao trùm, cả người trở nên đủ mọi màu sắc thời điểm, bốn người kia đã lập tức hướng về chư bát giới vọt tới. Lúc lao ra đồng thời, bốn người kia đã phân làm bốn phương tám hướng. Bốn phương quyền, chính là chỗ này bốn người mạnh nhất tuyệt kỹ, thuộc về bốn người hợp kích quyền thuật. Sau một khắc, cái này bốn cái tráng hán hòa thượng hiện lên đông nam tây Bắc 4 phương 8 hướng Đem chư bát giới vây ở chính giữa, hơn nữa bốn người tất cả đều là đồng dạng tư thế, đánh ra đồng dạng một quyền. Trong đó hai người nắm đấm bị trư bát giới một trái một phải hai cánh tay trở lại, nhưng là hai người khác nắm đấm thì là một chức một sau đánh vào trư bát giới bụng cùng sau lưng bên trên. trư bát giới gầm lên một tiếng, sau đó bốn người kia thì là đồng thời phát ra hét thảm một tiếng. Các người ngốc sao đều chứng kiến lao trư ta một thân hỏa, còn dám đụng ta. Chương 609, Truyền Thuyết Bất Tử Bốn người kia nắm đấm tất cả đều bị chư bát giới ngọn lửa trên người đốt cháy đen, tuy nhiên chư bát giới kim ô chân hỏa, hồng liên nghiệp hỏa đều là tiểu thế giới hỏa diễm, thế nhưng là cái kia điệu tâm dung kim hỏa thế nhưng là tuần thiên giới sự việc, ở đâu là những thứ này hợp đạo đỉnh phong tù vi người có thể đụng. Chư bát giới chứng kiến bốn người kia khuôn mặt hoàng sợ, tương đối đắc ý thế nhưng là lập tức bốn người kia liền không để ý tới nữa cơ hội bị đốt phế đi nắm tay phải, mà là đồng thời dơ lên cao tay trái. Mỗi người trên người đều là đồng thời sáng lên huyền hoàng sắc hào quang, kia sáng kia lúc chư bát giới đỉnh đầu hội tụ thành một cái quan cầu. Nhìn đỉnh đầu Quang cầu, trư bát giới cũng không dám chủ quan, dơ lên cao hai tay lên. Hình đầu dùng màu trắng hồng liền kim ối hỏa ngưng tụ đã thành một mặt cực lớn tâm chắn Thế nhưng là để cho chư bát giới ngoại ý muốn chính là, đỉnh đầu hắn màu vàng quang đoàn cũng không có như hắn nghĩ như vậy trực tiếp nện xuống, mà là trong lúc đó quay lại, vọt tới một người tráng hán hòa thượng trong cơ thể. Trư Bát Giới có chút lặng rồi, cái này tình huống như thế nào, chẳng lẽ bốn người này pháp thuật đã thất bại? Lẫn nổi lên nội chiến, tự giết lẫn nhau. Bất quá lập tức Trư Bát Giới đã biết do tự mình nghĩ nhiều hơn, bởi vì cái kiêm màu vàng quang đoàn nhảy vào một người tráng hán hòa thượng trong cơ thể về sau, hòa thượng kia đột nhiên hét to lên tiếng, tuy nhiên Trư Bát Giới đồng dạng bị hắn hét to âm thanh lại càng hoảng sợ, nhưng là để cho nhất chư Bát Giới kinh ngạc người kia tu vị, lập tức liền đã tăng tới hóa đạo sơ cấp, cùng Trư Bát Giới y giống nhau tu vị. Vốn là đứng ở chư bát giới sau lưng xem cuộc chiến tôn ngộ không lông mày bỗng nhiên liền nhữ lại, bốn người này chiêu thức, như thế nào quen như vậy tất. Người kia tu vị bỗng nhiên tăng vọt, nhất định là bởi vì cái kia màu vàng quang đoàn tiến vào thân thể quan hệ, hợp nhiều người chi lực sau đó quán chú tiến một người trong cơ thể, do đó trực tiếp đem cái này người tu vị tăng lên tới cái khác cảnh giới, cảm giác này, tại sao cùng minh thần quân cái chủng loại kia cộng lại tuyệt kỹ là giống nhau. Đây rốt cuộc là trùng hợp vẫn có cái gì liên hệ. Lúc trước cái kia gọi hạo nguyệt thương khung người, rõ ràng là hồng hoang Phật tộc người. Nhưng lại sẽ vạn linh cảnh đạo gia cứu tắc quyết. Cái này thật sự rất thú vị, bất quá tôn ngộ không cũng không có xuất thủ ý định, tuy nhiên cái kia tráng hán hòa thượng tu vị tăng gọn. Nhưng là cũng liền cùng chư bát giới là đồng dạng tu vị, có điệu tâm dung kim Hỏa hộ thân. Bát giới cho dù không thể thủ thắng nhưng là cũng sẽ không bị thua. Thế nhưng là sau một khắc tôn ngộ không đồng tử chính là co dù lại, Bởi vì hắn chứng kiến mặt khác ba người đột nhiên thân hình chấp động toàn bộ đứng ở cái kia tu vị tăng vọt tráng hán hòa thượng sau lưng. Cái này tư thế, tôn nộ không thì càng thêm quen thuộc, đem tất cả mọi người sức mạnh lần nữa tụ tập đến một người trên người sau đó phát ra công kích. Công kích này đi lực, tuyệt đối vượt qua hóa đạo trung cấp. Xem ra cái này địch chiến, không hề giống hắn biểu hiện mềm. Yếu như vậy a Sau đó, cái kia tu vị tăng vọt hòa thượng đống nhiên dơ lên tay trái của mình. Trực chỉ chư bắt giới đồng thời trong miệng khẽ quát một tiếng, chiến phật vô lượng chỉ. Vừa mới nói xong, trư bát giới chỉ cảm thấy toàn thân run dậy, đồng thời ngầm đầu, liền xem tới được đỉnh đầu không gian nghiền nát, một cây tàn màu vàng như là trụ lớn giống như một cây cực lớn ra tay chỉ nhanh chóng hiện hiện, cái kia cả ngón tay phía trên các loại huyền ảo ký hiệu đan vào, nhìn qua tương đối thần bí, trang nghiêm. Thế nhưng là chư bát giới chỉ cảm thấy một loại không thể chống cự áp lực chuyển đến, tựa hồ bất luận chính mình như thế nào ngăn cản. Cái kia cả ngón tay đều như nghiền ép con kiến giống nhau đem mình nghiền nát thành cạn bã. Sau một khắc, cái kia cả ngón tay ngang nhiên điểm ra, chứ bắt giới nhưng căn bản không có bất kỳ chống cự động tác. Bởi vì lúc này hắn căn bản chính là toàn thân run dậy, đã mất đi chống cự ý chí. Bất quá tay kia chỉ, cuối cùng cũng không có chút lúc chứ bắt giới trên người, mà là bị tôn ngộ không một tay kéo lại. Tôn ngộ không lúc phát giác bốn người kia chuẩn bị công kích về sau, liền định xuất thủ, bằng không thì bắt giới nhất định sẽ bị đánh đích rất thảm Căn này ngón tay, cường đại nhất không phải có được rất cường đại lực phá hoại, mà là sẽ đối với một người tâm thần tạo thành ảnh hưởng, một khi thật sự điểm vào bát giới trên người. Nhất định sẽ đối với bát giới tâm thần tạo thành cực lớn ảnh hưởng, về sau chỉ sợ tu vị cũng sẽ không có thố. N tiến vào Chỉ thấy tôn ngộ không phiêu lúc chư bát giới trước người. Mũ tay trái tại sau lưng, tay phải dơ lên cao kéo lại cái kia cực lớn màu vàng kim móng ánh ra tay chỉ. Toàn thân tản ra một loại lăng lệ ác liệt khí thế. Lập tức tôn ngộ không tay phải dùng sức một chảo, cái kia màu vàng kim óng ánh cực lớn ngón tay lập tức liền trải rộng vết dạng. Bát Giới, đứng lên, đem ngón tay này đánh nát. Tuy nhiên ngón tay này toàn bộ công kích đều bị chính mình ngăn cản xuống, thế nhưng là ẩn chứa trong đó cái chủng loại kia ảnh hưởng tâm thần sức mạnh, lẫn cho Bát Giới đã tạo thành không rõ tổn thương, bằng không thì trừ Bát Giới cũng không trở thành bị dọa đến đặt ngông ngồi xuống trên mặt đất. Cho nên nếu muốn để cho Bát Giới tâm thần khôi phục do đó thoát khỏi ngón tay này mang đến ảnh hưởng, Cái con kia có để cho Bát Giới tự tay đánh nát căn này ngón tay. Tôn Ngộ Không thanh âm, mang theo một loại lực lượng trấn nhiếp lòng người, nhưng là lúc chư Bát Giới trên người, lại làm cho hắn lăng không tăng thêm vô tận vũ khí. Chư Bát Giới hơi có chút khó khăn đứng người lên, lay động một cái thân thể, lập tức đột nhiên ngẩng đầu, toàn thân hỏa diễm lập tức bộc phát, lúc chư Bát Giới đỉnh đầu, tạo thành một cái mọc ra miệng đầy răng nanh khủng bố đầu heo bộ dáng. Chư Bát Giới bản thể, thông qua hỏa diễm hình thái, thể hiện rồi đi ra. Đồng thời trừ bát giới trên người cũng bắt đầu bay lên một cỗ hung ác như là giã thú khí tức. Tay phải nắm tay, đối với cái kia bị tôn ngộ không nắm một chút cũng không có mấy vết rách ra tay chỉ, giữ dội một quyền lăng không đánh ra, lập tức, đỉnh đầu hắn hỏa diễm đầu heo liền theo cánh tay của hắn bạo trùng mà ra, theo nắm đấm phương hướng đem cái kia cả ngón tay toàn bộ cuốn bắt đầu. Tôn ngộ không âm thầm gật đầu, buông tay ra, phiêu nhiên như lạc. Khi tôn ngộ không sau khi rơi xuống rớt, trừ bát giới thì là mở ra miệng rộng dùng sức d Ngọn lửa kia vậy mà xoáy lên cái kia cực lớn màu vàng kim óng ánh ra tay chỉ, bị chư bắt giới hút đi qua, hơn nữa bắt đầu ở hỏa diễm luyện hóa trong càng ngày càng nhỏ, cuối cùng đã trở thành một đoàn kim quang, bị chư bắt dưới một ngụm nuốt vào. Đồng thời, bốn người kia thì là một ngụm máu tươi phun ra, sau đó bốn người âm ấm, ấm ngã xuống đất, mặt như dây vàng, hôn mê bất tỉnh. Tôn Nộ không nhìn cũng chưa từng nhìn bốn người kia liếc, mà là đưa ánh mắt đầu hướng về phía mặt mũi tràn đầy kinh hãi địch chiến trên người, thanh âm lạnh như băng nói: Ta hiện tại cải biến chủ ý, trận này cho chơi, ta đã chơi chán. Hiện tại, ta cũng cần biết rõ một việc, nếu như ngươi nói vô cùng thực, ta không ngại triệt để tiêu diệt ngươi chiến Phật tông. Lúc này Tôn Ngộ Không tuy nhiên tu vị lẫn hợp đạo trung cấp, nhưng là kỳ thật cũng đã tăng lên tới đạo văn cảnh giới, cho dù chẳng qua là một văn đạo văn, nhưng đối với địch chiến cùng chiến Phật tông đệ tử còn lại mà nói, một văn cùng Cửu Vân cũng không có cái gì quá lớn khác nhau. Địch chiến bịch một tiếng liền quỳ rạp xuống đất, hắn thật sự bị chấn động đa đến. Bất luận là tôn ngộ không kinh khủng kia thực lực lẫn chư bát giới một ngụm nuốt luôn này màu vàng ngón tay, đều bị địch chiến trong nội tâm biết rõ, hai người kia, tuyệt đối không phải mình có khả năng chống lại nhân vật, cho nên bất luận là vì mình tánh mạng lẫn cái này chiến phật tông hắn rất sáng suốt lựa chọn thuận theo. Chứng kiến địch chiến coi như thức thời, tôn ngộ không tim thoáng bình phục một ít. Vung tay lên, cái kia trên mặt đất bảo bối đã bị tôn ngộ không thu vào, sau đó tôn ngộ không lại đang thần bí không gian chính giữa, lấy ra một cái hồ lô ném cho bát giới, ngược lại một giọt bên trong linh dịch, an bảo, sau đó tại chỗ tu luyện, vừa rồi tinh thần của ngươi bị hao tổn không nhẹ, cần lập tức khôi phục, ta đi cùng cái này địch chiến nói chuyện. Nói xong, Tôn Nộ không xuất ra kim cô đổng, trực tiếp cắm ở chư bát giới bên cạnh trên mặt đất. Sau đó ý bảo địch chiến đi theo chính mình đi. Địch chiến vội vàng đứng dậy, không dám nhiều lời, bất quá thật là bình lui chỗ đó 3 tầng 3 tầng ngoài vây quanh ở nơi đây chiến Phật tông đệ tử. Những đệ tử kia đồng dạng bị Tôn Ngộ Không thực lực cường đại chỗ chấn nhiếp hơn nữa chính mình giới chủ đều khuất phục, nguyên một đám ở đâu còn dám có bất kỳ nóng nảy, tất cả đều như được đại xá giống như tứ tán mà đi. Sau đó địch chiến lập tức đuổi theo kịp Tôn Ngộ Không, đi tới Tôn Ngộ Không lúc trước nghỉ ngơi chính là cái kia phòng chứa thiên phòng. Tiến vào gian phòng, cái kia địch chiến đóng cửa phòng, sau đó liền khẩn trương nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không ngồi ở gian phòng chính giữa trên mặt ghế, thoáng sửa sang lại trở xuống mạch suy nghĩ, lập tức hỏi Cái kia Hạ Nguyệt Thương Khung rốt cuộc là người nào? Địch Chiến không nghĩ tới Tôn Ngộ không mới mở miệng liền hỏi hắn vấn đề này, bất quá hắn cũng không có chút nào tâm tình cùng nóng nảy, trung thực đáp, cái kia Hạ Nguyệt Thương Khung là ta trăm năm trước lúc một chỗ sơn động chính giữa gặp phải, khi đó hắn toàn thân là huyết, bị thụ thương rất nặng, ta đem hắn cứu sống về sau, hắn liền vì báo ân, lưu tại ta chiến phật tông, với tư cách cao nhất trưởng lao trấn thủ tàng báo các. Tôn Ngộ không gật đầu, hắn thiên địa hỏa nhãn một mực mở ra. Có thể dễ dàng biết rõ cái này địch chiến có hay không nói dối, rất hiển nhiên cái này địch chiến coi như trung thực, cũng không có nói dối. Lập tức tôn ngộ không lại hỏi, ngươi có biết hay không hạo nguyệt thương không lai lịch cùng tu vị? Tu vị ta biết rõ, thương thế hắn khỏi hẳn về sau tu vị lúc hóa đạo sơ cấp, về phần hắn lai lịch, ta cũng không rõ ràng, hắn chưa bao giờ nhắc tới, ta cũng chưa từng hỏi qua. Người cái này chiến phật tông, đến cùng có mục đích gì, hoặc là nói, ngươi đến cùng vì cái gì? Tôn Ngộ Không sở dĩ có này vừa hỏi, hoàn toàn là đột nhiên nghĩ đến. Bởi vì bằng chiến Phật tông thực lực bây giờ, tuyệt đối có thể trở thành lục phẩm tông môn thậm chí ngũ phẩm tông môn, dù sao cái kia hóa đạo sơ cấp Hạo Nguyệt Thư cùng, thực lực lẫn rất mạnh mạch, chỉ bất qua hắn gặp phải là Tôn Ngộ Không. Chúng ta là vì tìm một người, một cái cùng lúc trước bị Tiền Bối đánh bại bốn người kia, giống nhau người. Tôn Ngộ Không nội tâm dỗng nhiên dâng lên một cái thập phần mơ hồ ý niệm trong đầu, nhưng là cẩn thận tưởng tượng rồi lại không bắt được trọng điểm cái kia ý niệm trong đầu chẳng qua là lẻ lên rồi biến mất. Đem ngươi biết do đấy, toàn bộ nói ra. Càng kỹ càng càng tốt. Địch chiến gật đầu, sửa sang lại trở xuống ngôn ngữ, sau đó nói, tại đây Phật liên tịnh thổ, chuyển lưu một cái về bất tử truyền thuyết, bảy người hợp lực, tìm đường sống trong coi chết. Tuy nhiên truyền thuyết này rất nhiều người cũng biết, nhưng chỉ có số rất ít người biết rõ những lời này rốt cuộc là có ý tứ gì. Ta rất may mắn, lúc lúc trước gặp được hạo nguyệt thương không chính là cái kia trong sân động. Ta đã tìm được một khối tấm bia đá, phía trên liền ghi chép, ý tứ cũ. Ai những lời này? Tuy nhiên cái kia trên tấm bia đá giải thích cũng không phải rất kỹ càng, nhưng ít ra so cái gì cũng không biết suy đoán lung tung mạnh hơn nhiều lắm. Tôn ngộ không gật đầu, hoàn toàn chính xác, lúc rất nhiều thế giới, bất luận là tiểu thế giới trung cấp thế giới lẫn cao cấp thế giới, tất cả đều truyền lưu vô số đủ loại về bất tử truyền thuyết. Lúc phàm nhân nhãn lực, thiên nhân chính là bất tử. Thế nhưng là đó cũng không phải chính thức bất tử Tất cả thần tiên bất quá là tuổi thọ rất dài mà thôi, bọn hắn như cũ sẽ chết. Tại đây lúc nãy trong vũ trụ, cũng không có ai là chính thức bất tử. Cho nên mới đã có đủ loại truyền thuyết. Còn chân chính đáng giá bất tử chân tướng, chỉ có thần quốc kiểu Vân trí tôn trở lên cường giả. Chương 610, Hợp kích tuyệt kỹ. Đối với cái kêu bia văn phía trên nội dung, địch chiến lý giải chính là tìm kiếm được 7 tên giúp nhau tầm đó có liên hệ hơn nữa có thể sử dụng cộng lại tuyệt kỹ người. Sau đó lại thông qua bảy người này tới biết nửa câu sau ý tứ. tim đương sống trong cõi chết, mặt chữ bên trên có ý tứ là ở vào tuyệt cảnh về sau mới có thể phát hiện một cái khác đường sống, nhưng là rất rõ ràng về bất tử bí mật sẽ không đơn giản như vậy. Mà cái kia hạo Nguyệt thương khung, rất hiển nhiên cũng không phải cái gì người bình thường, chỉ bất quá hắn trí nhớ tựa hồ có một chút tổn thương, cũng không thể cực kỳ quá nhiều nội dung, bất quá địch chiến vẫn còn là hắn chỉ đạo phía dưới, đã tìm được bốn gã có thể khí tức tương hợp người Hơn nữa bốn người này gặp mặt. Về sau, địch chiến phát hiện bọn hắn đều tu luyện cùng một loại công pháp. Nhưng mà này còn là một loại vô danh công pháp. Cho nên địch chiến suy đoán, cái kia về bất tử truyền thuyết, tựa hồ chính là đang tìm đến bảy tên tu luyện loại này đặc thù công pháp người về sau, sẽ phát sinh một sự tình Mà bốn người này, chính là mới vừa rồi bị tôn ngộ không đánh bại cái kia người chết, bởi vì tôn ngộ không cũng không có đả thương kia tánh mạng. Chẳng qua là bởi vì cái kiêm màu vàng ngón tay bị trừ bắt giới thôn phệ bốn người bọn họ đã tạo thành một ít phản phệ, bằng không thì địch chiến tuyệt đối sẽ cùng tôn ngộ không dốc sức liều mạng. Không lâu lúc trước, bốn người này cùng một chỗ lúc tu luyện, chẳng phát hiện lễ Phật Tông phương hướng thậm chí có một cỗ nhàn nhạt khí tức tương liền cảm giác. Không hề nghi ngờ lễ Phật Tông phụ cận có tên thứ năm tu luyện loại công pháp này người, vì vậy thì có về sau chiến Phật Tông đối với lễ Phật Tông chèn ép còn có phụ cận một ít tông môn chiến đấu bất quá cho tới bây giờ Chiến Phật Tông lúc kể cả lễ Phật Tông đẳng bên trong 10 cái tông môn chính giữa đã hấp thu một nhóm lớn đệ tử, thế nhưng là như cũ không phát hiện người kia, hơn nữa gần nhất người kia tản mát ra khí tức cũng đã biến mất. Mấy ngày nay địch chiến vốn đang tại kế hoạch phát động toàn bộ tông môn sức mạnh đem lễ Phật Tông triệt để pha tan, sau đó nguyên một đám tìm. Cũng nhất, định phải đem người kia tìm ra. Sự tình chính là như vậy, Tôn nộ không nghe xong. Nhưng trong lòng thì nhấc lên cơn sóng gió động trời. Không nói đến địch chiến gần kề chỉ vì một cái hư vô mờ áo bất tử truyền thuyết động can qua lớn như vậy là đúng hay sai, chỉ nói truyền thuyết này bản thân. Cái này về bất tử truyền thuyết lúc rất nhiều người tầm mắt ở bên trong có lẽ thật sự chỉ là một cái không thực tế đại đại truyền lưu truyền thuyết. Thế nhưng là nghe vào tôn ngộ không trong hai, người lại hoàn toàn không giống với lúc trước, bởi vì tôn ngộ không quả thật gặp qua một đám người, bọn hắn cũng xác thực có thể coi là làm là bất tử, bởi vì hầu như sẽ không có người có thể giết chết bọn hắn mà chỉ cần phương này vũ trụ không hủy diệt, vậy bọn họ tuổi thọ cũng chính là vĩnh hằng Không sai, đám người kia, chính là minh thần quân. Tuy nhiên tuyệt đại đa số minh thần quân đều là khôi lối không coi là người. Nhưng là trong đó còn có hơn 10 người tiểu đội trưởng. Bọn họ là người sống, hơn nữa còn là một loại khác trên ý nghĩa vĩnh sinh bất tử. Mà Phật liên tịnh thổ giới cái này về bất tử truyền thuyết, như thế nào nghe đều tựa hồ muốn nói những cái minh thần quân. Những cái minh thần quân trên người xứng xích, giáo phó bọn hắn bất tử năng lực. Hơn nữa chiến Phật tông bốn người này cũng hoàn toàn chính xác biết sử dụng chỉ có Minh Thần Quân mới sẽ sử dụng cộng lại tuyệt kỹ. Trong chuyện này, tất nhiên là có cái gì thập phần mịt mở liên hệ. Vốn là chiến Phật tông chính giữa xuất hiện một người biết sử dụng cửu tắc quét người, sau đó lại là bốn gã có thể sử dụng Minh Thần Quân cộng lại tuyệt kỹ người, hơn nữa bọn hắn vẫn còn tìm kiếm tên thứ năm hợp nhất sử dụng cộng lại tuyệt kỹ người. Hơn nữa Phật Liên Tịnh Thổ giới chuyên thuyết, tôn hộ không có thể khẳng định Loại này loại tuyệt đối không phải trùng hợp. Mà là có nào đó tất nhiên liên hệ. Vốn cho là chẳng qua là một chuyến thập phần đơn giản đi về phía Tây, nhưng bây giờ đột nhiên phát hiện những chuyện này. Hơn nữa còn có một điểm tôn ngộ không rất để ý, liền hắn biết lịch sử là Minh Tôn Chô dẫn đầu Minh Thần Quân, chính là đến từ chính mặt khác vũ trụ. Minh Tôn là ý định chiếm lĩnh cái vũ trụ này cho nên mới cùng khai tiệm. Hát giả vì đầu vũ trụ các tộc triển khai đại chiến. Hơn nữa sau trận chiến ấy, Minh thần quân cơ hồ bị tiêu diệt không còn, còn lại cũng toàn bộ bị nhốt tại tuần thiên giới, cái này bốn người công pháp cùng cộng lại tuyệt kỹ. Lại là từ đâu mà đến? Đồng thời tôn ngộ không vô cùng rõ ràng, cái này về bất tử truyền thuyết là sai. Có lẽ lúc ban đầu truyền thuyết ý là tìm được bị khốn trụ tuần thiên giới minh thần quân, trên người bọn họ có được bất tử bí mật. Thế nhưng là cuối cùng truyền truyền liền biến thành bây giờ nội dung. Còn một điều, tựa hồ tuần thiên giới từ khi thành lập, gần kề chỉ lái qua một lần. Chính là chỗ này một lần tuần thiên giới thí luyện, cái kia minh thần quân bí mật, lại là như thế nào lưu truyền ra đi. Nói cách khác truyền thuyết này, là ai truyền? Cái này địch chiến xem ra biết rõ đấy cũng không nhiều lắm, chỉ có chờ bốn người kia sau khi tỉnh lại lại cẩn thận hỏi thăm một phen. Lúc tôn ngộ không suy nghĩ những điều này đồng thời, cái kêu địch chiến một mực liền đứng ở cửa ra vào, túi đầu, hiển nhiên đối với tôn ngộ không cực kỳ kiên kỵ. Nhìn địch chiến, tôn ngộ không đột nhiên cảm giác được người này, cũng thật đáng thương. Hắn hết thể tính toán tại chính mình tầm mắt ở bên trong chẳng qua là một chuyện cười. Lát đầu, tôn nộ không đối với địch chiến nói, Phật liên tịnh thổ giới cái này về bất tử truyền thuyết, hoàn toàn là sai. Ở cái thế giới này, là tuyệt đối không có khả năng tồn tại cái gì bất tử. Cho nên ngươi những thứ này kế hoạch, có thể đình chỉ. Không nên bởi vì vọng tưởng, mà làm cho mình đi đến đường tà đạo. Có được thiên địa hỏa nhãn tôn ngộ không như thế nào lại nhìn không ra cái này địch chiến đã vì vậy bất tử truyền thuyết còn có cái kia tấm bia đã xuất hiện hơn nữa tìm được bốn người này. Đã đối với bất tử tin tưởng không nghi ngờ, loại trạng thái này ở dưới hắn là chuyện gì đều có thể làm ra được. Mà hắn hiện tại sở dĩ khuất phục cùng tôn ngộ không, một phương diện đích thật là bởi vì tôn ngộ không biểu hiện ra thực lực cường đại, một phương diện khác cũng là bởi vì hắn nghĩ hết khả năng sống sót, bởi vì hắn tin tưởng mình đã đã tìm được bất tử phương pháp. Tại chính mình đạt thành bất tử lúc trước, hết thể khuất nhục cũng có thể chịu được, chỉ có có thể sống được đi. Tôn Ngộ không rất rõ ràng địch chiến là thế nào muốn, cho nên mới phải có này vừa nói. Cái kia địch chiến biểu hiện ra gật đầu đồng ý, thế nhưng là thực tế trong nội tâm nhưng là xì mũi coi thường. Hắn mới vừa nói những lời này, tuyệt đại bộ phận đều là thật sự, mà chỉ có trong đó một điểm hắn có chỗ dấu giếm, đó chính là hắn chỗ tìm được có thể sử dụng cái này cộng lại tuyệt kỹ người cũng không phải 4 cái, mà là 6 người. Hai người kia chính là tàng bảo các hai tầng thủ hộ giả. Tuy nhiên cũng bị tôn ngộ không đánh bại nhưng là cũng chưa chết. Tôn ngộ không thì là bởi vì nội tâm suy nghĩ quá nhiều cũng không chú ý tới. Địch chiến, ta biết rõ trong lòng ngươi suy nghĩ. Chỉ có điều tu vi của ngươi cảnh giới còn có tầm mắt quá thấp, rất nhiều chuyện ngươi tiếp xúc không đến cho nên cũng không cách nào biết được. Ngươi cho nên vì cái gì cái loại này bất tử, lúc ý nào đó bên trên đích thật là tồn tại. Tôn ngộ không vừa nói xong. Cái kia địch chiến liền lộ ra một bộ quả là thế thân sắc, mà đối với tôn ngộ không lúc trước cái kia phiên thoại cũng liền càng thêm kinh thường. Lập tức tôn ngộ không lại nói, loại này có thể bất tử người, ta là thấy tận mắt qua, bọn hắn không chỉ có có được vĩnh hẳng tánh mạng, càng là có được một bộ bất tử thân, hầu như không có bất kỳ phương pháp có thể đem giết chết. Nhưng là loại này bất tử, cũng không phải được ngay. Địch chiến biểu lộ lúc tôn ngộ không nói lời nói này thời điểm liên tiếp biến hóa, khiếp sợ, hoài nghi. Kinh 2 cũng chẳng thèm ngó tới đều có, mà Tôn Ngộ không tự nhiên cũng đem những này tâm tình tất cả đều xem tại tầm mắt ở bên trong. Lại một lần nữa thở dài. Chỉ cần là người, lúc đã biết tử vong sau chuyện này, sẽ đối với bất tử sinh ra vô cùng khát vọng mãnh liệt. Bây giờ địch chiến cùng năm đó chính mình, sao mà tương tự. Khi đó mình cũng cho rằng trên đời này có trường sinh bất lao pháp thuật, cho nên đau khổ truy tìm. Hiện tại Tôn Ngộ không rất rõ ràng, lúc trước hắn sở được đến trường sinh bất lao pháp thuật. Chẳng qua là một loại kéo dài tuổi thọ su cắt tị Hùng thích lành tránh xấu, pháp thuật. Cái con kia có thể ở nào đó trình độ bên trên kéo dài tuổi. Thọ mà không phải bất tử. Nếu muốn đạt được vĩnh hẳng tánh mạng, chỉ có một phương pháp, cái kia chính là đi đến điểm cuối của con đường trí tôn, trở thành chính thức vĩnh hằng tồn tại. Cũng đang bởi vì này địch chiến cực kỳ giống lúc trước chính mình, cho nên tôn ngộ không mới có thể cùng hắn nói nhiều như vậy. Ta biết do ngươi không tin, bởi vì trước kia ta đây cũng tin tưởng trên đời này có được trường sinh bất lao pháp thuật. Nhưng khi tu vi của ta cảnh giới đạt tới một cái cực cao cấp độ về sau, ta mới hiểu được, trước kia cái gọi là trường sinh, đều là vô căn cứ. Địch chiến, ta có thể nói cho ngươi biết, ta đã từng đi qua một chỗ, chỗ kia là so cao cấp thế giới thậm chí thần quốc cao cấp hơn địa điểm, chỗ kia có một đám người, tất cả đều là bất tử. Nhưng là bọn hắn. L.